nghĩ đến đây, thanh niên càng thêm nắm chắc thắng lợi. đai quản gia đem hai người họa thu đi lên. Lúc sau hắn phảng phất có thể nghe được vương lão gia tuyên bố hắn thắng lợi tin tức. Thanh niên nguyên bản liền không thiếu tiền, sở dĩ đi vào nơi này bức họa hoàn toàn là vì chứng minh chính mình họa kỹ thiên hạ đệ nhất. Vương lão gia là du tẩu với tam quốc các nơi phú thường, nếu là hắn đều thừa nhận chính mình họa kỹ, này thiên hạ gian phòng chừng cũng chỉ có tam quốc hoàng thất ngự dụng họa sư mới có thể với hắn so sánh. Hắn tự tin chính mình có thực lực này. Vương lão gia cầm hai chương phong cách khác biệt bức họa, lâm vào trầm tư. Bên tay trái là thanh niên họa sĩ nữ đồ, họa thượng nhân nghiêng tấn rũ mắt, dây tiếp theo tựa hồ phải đối vương lão gia cười ra tới. Tuy rằng cùng tiểu thiếp khuôn mặt có chút hơi xuất nhập, nhưng kia sợi quyến rũ huyền chuyển khí chất quả thực có thể từ giấy vẽ thượng tràn ra tới. Bên tay phải cố thanh truy bức họa, họa người trong cùng tiểu thiếp cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, mặc kệ là sam váy rũ xuống nếp vốn vẫn là nàng búi tóc chúng cắm kim châm đều như là thật sự giống nhau. thật giống như có thể từ giấy vẽ thượng đi ra giống nhau. Duy nhất không được hoàn mỹ đó là cố thanh truy vì cầu mau, không có vì này trường trên bức hòa sắc. Vương lão ra trong lúc nhất thời có chút khó có thể lựa chọn. Này hai bức hỏa mỗi người mỗi vẻ, nếu thật muốn hắn tuyển một cái một vài ra tới, đảo thật đúng là tuyển không ra. Thanh niên ở nhìn đến vương lão ra không có trước tiên tuyên bố cũng đã đã biết đại khái tình huống. Hắn khó có thể tin mà nhìn về phía cố thanh truy, không tin cái này cô nương cư nhiên có thể cùng hắn không phân cao thấp Thanh niên muốn dò hỏi, nhưng ngại với vương Lão ra còn không có mở miệng chỉ có thể lại hạ tính tình. Tiểu thiếp thấy vương Lão ra nhìn nửa ngày cũng không mở miệng, đôi mắt nhíu lại cảm thấy có chút không ổn. Lão ra, nếu là giúp nhu nhi bức họa, kia cũng làm nhu nhi nhìn xem đi. Nàng câu thượng vương Lão ra cổ, thò lại gần xem trên bàn hai bức họa. Nay tiểu thiếp mấy ngày nay nhìn vô số tự xưng là vì đệ nhất bức họa sư người giao tới bức họa, phần lớn vội vàng liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra không đủ. Nhưng này hai bức họa, cho dù nàng Tồn cố ý chọn thứ tâm tư cũng không thể không thừa nhận, cũng không nửa phần không như ý chỗ. Phần 15. Vương lão gia thấy tiểu thiếp cũng nói không ra lời, cười một tiếng, xem ra Nhu Nhi cũng bị hai vị họa kỹ thuyết phục. Hắn đứng lên đem hai bức họa giao cho quản gia làm chúng họa sư tìm đọc. Chư vị có điều không biết, ta này thiếp thất ánh mắt nhất bắt bẻ, ngày thường nhiều ít họa đều nhập không được nàng mắt, hai vị thật đúng là tài nghệ tinh vi. Vương lão gia cười mị đôi mắt, thoạt nhìn phi thường cao hứng. dư lại họa sư tự hỏi không năng lực vẽ đến cố thanh truy cùng thanh niên trình độ sôi nổi dừng lại bút vẽ tự nhận không bằng vương lão ra cười nói nếu như thế kia đó là hai vị này danh liệt đệ nhất quản gia phân phó tôi tớ đi nhà kho lại lấy tới một phần kim khối phân biệt đưa cho thanh niên cùng cố thanh truy hắn đối với cố thanh truy có chút xấu hổ hai tay dâng lên hộp khi còn có chút run rẩy cố thanh truy nhúng mày quản gia ngài lão nhân ra làm sao vậy quản gia lôi kéo miệng Là ta ngôn ngữ nhiều có mạo phạm, cô nương trách móc, trách móc. Hắn như thế nào có thể nghĩ đến cô Thanh Truy cùng lâm nghiên mặc hai người kia có như vậy bản lĩnh làm lão gia coi trọng tương đái. Bên kia vương lão gia còn đang hỏi thanh niên dòng họ danh ai, thanh niên chắp tay nói, bị họ thẩm. Hắn một sửa ban đầu đối cô Thanh Truy khinh thường, đã cô Thanh Truy cùng quản gia sau khi nói xong dò hỏi, không biết tại hạ có không cùng cô nương lánh giáo một vài. Cô Thanh Truy có chút ngoài ý muốn, đương nhiên có thể. Thầm tiểu công tử gặp phải họa kỹ tương quan giống như là phóng thích thiên tính giống nhau, hoàn toàn không màng chung quanh nhiều như vậy họa sư tôi tớ, còn có trước mặt vương láo gia cùng tiếp thất. Cố thanh truy chỉ phải chọn trọng điểm cùng hắn nhất nhất giải thích, nói được miệng khô lưới khô. Cấp khách quý thượng trà. Vương láo gia tùy tay với vẫy nghe được mùi ngon. Các họa sĩ đã sớm tại hạ nhân dưới sự chỉ dẫn rời đi vương phủ. Có thể may mắn lông tóc không tổn hao gì mà rời đi, không ít người đều nhẹ nhàng thở ra. Cố Thanh Truy bị thẩm công tử cuốn lấy không có biện pháp, lấy ra bút tới cấp hắn ý bảo, chỉ chốc lát liền đem người mặt vẽ ra tới. Tuy rằng thô giáp, nhưng nên có thần vận cùng đặc điểm giống nhau không thiếu. Cô nương quả thật là tài nghệ siêu quần. Vương lão gia cũng thỏ qua tới nhìn hai người lanh giáo, thấy cố Thanh Truy thành thạo liền lại lần nữa họa ra một trương hình người tấm tắc bảo lạ. Kia tiểu thiếp đứng ở một bên, nhìn cố Thanh Truy đối người mặt chính xác khống chế có chút hoảng loạn, rảo trên tay khăn ánh mắt trốn tránh. Vương lão gia có chút không vui. Nhu nhi, đứng ở kia làm gì đâu. Hắn vây vây tay, còn không mau lại đây cảm ơn hai vị. Hắn nhìn xem này trương nhìn xem kia chương, cuối cùng mới nói, còn tưởng phiền thoái hai vị giúp ta cũng họa một bức như thế nào. Bổn lao ra nguyện ý lại cấp hai vị một người một viên dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu, cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc liếc nhau, xem ra này vương lão ra quả thật là ở tam quốc gian hôn đến hô mưa gọi gió. Dạ Minh Châu là xe quốc đặc sản, nhất quán chỉ cung ứng hoàng thất cùng có công chi thần. lại có thể bị hắn một giới tiểu thương lấy đảm đương thành tưởng thưởng vật phẩm dân gian truyền vị này vương lão gia phú khả địch quốc cũng không phải tin đồn vô căn cứ tuy là thẩm công tử từ nhỏ bị trong nhà sủng lớn lên cũng chưa thấy qua này trong truyền thuyết dạ minh châu càng đừng nói chỉ là một cái nho nhỏ sơn thôn địa chủ nữ nhi cố thanh đuổi theo này đến giá trị bao nhiêu tiền a cố thanh truy hai mắt tỏa ánh sáng thiếu chút nữa liền phải liên thanh đồng ý cũng may nàng còn biết muốn bảo trì dáng vẻ cùng lâm nghiên mặc liếc nhau sau mới nói kia tiểu nữ tử từ chối thì bất kính thẩm công tử tự hỏi một lát cũng đồng ý có thể vương lão ra cao hứng lên ôm lấy tiểu thiếp hướng ghế thái sư ngồi xuống nói liền như vậy hòa đi mỹ nhân trong ngực thoạt nhìn nhưng thật ra cảnh đẹp ý vui lần này không cần lo lắng lộn xộn vấn đề cố thanh truy nhìn tiểu thiếp biệt nữ bộ dáng có chút hoang mang người này vì cái gì cố tình muốn che khuất chính mình hơn phân nửa khuôn mặt đâu sẽ nghĩ mới vừa rồi tiểu thiếp bức họa đúng vậy đủ loại động tác đều hình như là ở che lấp cái gì đệ mười bảy chương cố thanh truy trong lòng sinh nghi bức họa khi cường điệu quan sát một phen tiếp thất khuôn mặt Cư nhiên thật sự phát hiện không thích hợp địa phương nàng áp xuống đáy lòng kinh ngạc trước đem trên tay vẽ tranh xong nhìn nàng động tác lâm nghiên mặc cũng thấy không đúng bất quá hắn không có thâm tưởng chỉ đứng ở cố thanh truy bên cạnh người đem nàng chặt chẽ bảo vệ có thượng một lần thí thủy lúc này đây bức họa muốn mau đến nhiều Chỉ chốc lát cố thanh truy cùng thẩm công tử liền đem hai bức họa lại lần nữa chỉnh cấp vương láo ra. Vương lão ra rất là cao hứng, phân phó quản gia đem kia hai viên dạ Minh Châu lấy ra tới. Cho dù ở ban ngày, dạ Minh Châu cũng ẩn ẩn tản mát ra một vòng nhu hòa vầng sáng. Kia hai viên hạt châu ước chừng có nắm tay lớn nhỏ, bên trong không hề cái khe đốm đen, là chân phẩm chung chân phẩm. Cố thanh truy nhận lấy sau do dự một lát, không biết có nên hay không hướng vương lão ra lộ ra việc này. không thành tưởng vương lão gia càng xem hai chương bức họa càng thích sinh ra đem hai người lưu tại trong phủ ý niệm sắc trời cũng đã chậm không bằng ba vị ngủ lại một đêm vương lão gia tuy rằng cùng vọng nhưng cũng là cái ánh mắt đầu các người tự nhiên nhìn ra được cố thanh truy cùng thẩm công tử là vội vàng đuổi tới này tòa huyền thành cũng không xuống giường chỗ cố thanh truy vốn định cự tuyệt nhưng nghĩ lại nghĩ đến tiểu thiếp nơi trốn không thích hợp vẫn là quyết định tạm lưu một đêm thẩm công tử thấy cố thanh truy lưu lại trong lòng còn đang suy nghĩ hướng nàng lánh giáo một vài, vội nói, kia tại hạ cũng từ chối thì bất kính. Lâm nghiên mặc vẫn là nhất quán trầm mặc, đứng ở Cố Thanh Truy bên người không nói một lời. Vương Lão gia lúc này mới giống mới vừa thấy hắn giống nhau, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, trong lòng có chút giật mình. người này tuy rằng thoạt nhìn gây ốm, an mặc cũng là cùng Cố Thanh Truy giống nhau là đánh đầy mụn và thô vải bố quần áo, nhưng quanh thân khí độ cùng bộ dạng đều không giống như là người thường. hắn ánh mắt quá mức nóng cháy. Chọc đến lâm nghiên mặc hơi hơi quay đầu nhìn hắn một cái. Do dự một lát, vương lão ra ôm nhu nhi chậm rãi đi xuống tới, ba vị nếu là không chê, dung bức người giúp chư vị đón gió tẩy trần như thế nào. Hắn vừa chuyển cao ngạo thái độ, trở nên có chút cẩn thận lên. Không hổ là hôn đến cái này địa vị phú thương, cố thanh truy âm thầm liễu lưới, này gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ bản lĩnh nàng thật đúng là học không tới. Nói là đón gió tẩy trần. Vương lão gia còn cố ý làm hạ nhân thu thập ra gia tam gian tốt nhất phòng cho khách cung ba người sử dụng. Cố Thanh Truy đi vào phòng, trước tiên khiếp sợ không phải vương gia tài đại khí thô đến liền phòng cho khách đều như thế xa hoa lãng phí, mà là bình phong nội kia tràn đầy một đại bồn tắm nước ấm. Phải biết rằng, từ nàng xuyên đến nơi này tới lúc sau liền rốt cuộc chưa từng thấy nhiều như vậy nước ấm. Ở quân doanh mấy ngày nay có cần vụ đưa nước ấm, nhưng chỉ đủ lau mình. Sau lại hồi trong thôn gặp phải lũ lụt, Tránh ở trong sơn động càng là không có gì điều kiện hảo hảo tắm rửa. Thật vất vả đãi lũ lụt tối lui, sạch sẽ nguồn nước cung phụng ăn uống đều không kịp, miễn bản dùng để lộng này đó. Nếu không phải dựa vào một khang nhiệt huyết, cố thanh truy đã sớm chịu không nổi. Thị nữ cung kính mà cúi đầu, tiểu thư, ngài hay không yêu cầu nô tỳ ở một bên hầu hạ. Cố thanh truy bãi xuống tay, không cần ta một người là được, ngươi trước đi xuống đi. Nàng còn làm không được mặt không đổi sắc tâm không nhảy mà làm người hầu hạ chính mình. Thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái, thị nữ đi vào tới đưa lên một bộ dệt kim sa chế lai like quần, khác xứng một bộ giản lược lại không mất độc đáo châu châm vật trang sức trên tóc. "Tiểu thư, đây là phu nhân vì ngài chuẩn bị." Thị nữ quỳ trên mặt đất, dùng tay đem phục sức cao cao nâng lên, một đôi mắt không dám nâng lên. Cố Thanh truy đánh giá một chút này bộ đối nàng mà nói có chút xa xỉ phục sức, ý có điều chỉ hỏi, như thế nào là phu nhân làm ngươi chuẩn bị? Mới vừa rồi lãnh nàng tiến vào thị nữ rõ ràng không phải vị này. huống hồ nàng là vương lão gia khách nhân trước đây cũng không thấy quá vị này phụ nhân như thế nào cũng sẽ không đến phiên nàng thị nữ tới kia thị nữ cũng không nghĩ tới cô thanh truy nhanh như vậy liền phản ứng lại đây trong đầu hồi tưởng nhà mình phu nhân dặn dò nhanh chóng cung kính nói tiểu thư quả nhiên là cao nhân nếu ngài đã đoán được kia nô thì cũng không hảo giấu giếm nữa nhà ta phu nhân tưởng làm ơn tiểu thư một sự kiện thị nữ nói sự thành lúc sau phu nhân chắc chắn có thâm tạng Tuy rằng không biết vị này phu nhân vì sao tìm tới chính mình, nhưng cố thanh truy hiện tại quan trọng nhất hiển nhiên không phải cùng nàng thảo luận này đó. Ngạch, ngươi có thể trước làm ta lên sao? Cố thanh truy có chút xấu hổ. Tuy rằng nói thị nữ vẫn luôn cúi đầu, nhưng lớn như vậy cá nhân ở chỗ này, cố thanh truy như thế nào đều không được tự nhiên. Kia thị nữ ở vương phu nhân bên người thấy nhiều các loại trường hợp, nghe huyền ca mà biết nhà ý, đem trên khay phục sức Vương sau cung cung kính kính mà lui đi ra ngoài. Cố thanh truy thở phào nhẹ nhõm, vội đứng lên đem trên người lao khô. Nay quần áo mặc vào tới luôn cuống tay chân, cố thanh truy cỏ sát hơn nửa ngày mới nghiên cứu minh bạch. Nàng thanh giọng nói, ngươi vào đi. Thị nữ đẩy cửa ra lại lần nữa đi vào tới hành lễ, không biết tiểu thư ý hạ như thế nào. Chúng ta phu nhân nhà mẹ đẻ tuy nói không có lao gia gia đại nghiệp đại, nhưng cũng là bên này số một số hai đại gia tộc, phu nhân nàng sẽ không bạc đãi ngươi. Thị nữ sợ cố thanh truy không tin, Liên Châu pháo hoành đem vương phu nhân trong nhà tình huống nói một lần. Cố Thanh Truy nghe được não nhân đau, vươn tay ý bảo nàng đình một chút, ngươi nói trước nói phu nhân muốn cho ta hỗ trợ làm gì. Thị nữ túi đầu, còn không phải kia tiểu thiếp, được lao ra hai ngày sủng ái liền bay đến bầu trời đi, ai đều không bỏ ở trong mắt. Cố Thanh Truy nghĩ hoặc, loại này hậu trách việc. Phu nhân như thế nào sẽ nghĩ đến sơ tới trong phủ ta? Đâu chỉ là mời đến, nàng cố Thanh Truy ngày mai liền chạy lấy người, mới không nghĩ trộn lẫn đến loại này tranh sùng siết thượng. Không thành tưởng thị nữ lắc đầu. Nếu chỉ là như thế, phu nhân cũng không trở về cầu đến ngài trên người. Nàng còn muốn nói gì, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Thị nữ cùng cố thanh truy đồng thời cả kinh. Cố thanh truy, ai? Phong ngoại người nọ trầm mặc một cái trước mắt, tựa hồ là nhận thấy được phòng trong có hai người. Thấy chậm chạp không ai trả lời, cố thanh truy mãn đầu nghi hoặc, bên ngoài là ai? Ta. Lâm nghiên mặc đáp. Hắn nhất quán lời ít mà ý nhiều, cố thanh truy đỡ chán, nói, ngươi vào đi. Nàng đơn biết lâm nghiên mặc có chút ỷ lại chính mình, nhưng không biết đã phát triển đến liền rời đi một lát đều nhịn không được nông nỗi. Triệu vo nói đây là bởi vì lâm nghiên mặc hôn mê trước cuối cùng liếc mắt một cái nhìn thấy chính là chính mình, chẳng lẽ nói đây là chim non hiệu ứng. Lâm nghiên mặc chậm rãi đi vào tới, cố thanh truy nhìn hắn ánh mắt sáng lên. Nếu không nói như thế nào người dựa y thì trang mã dựa an. Này hảo hảo trang điểm lên, lâm nghiên mặc kia trương xoáy khí mặt càng thêm vài phần tinh xảo. Hơn nữa hắn bởi vì bị thương mà hết sức gầy ốm thân hình, nhìn qua đỉnh bạt mà yếu đất. Lâm Nghiên mặc một thân màu nguyệt bạch ám văn áo gấm, đã hoàn toàn không giống như là cái gì nghèo khổ nhân gia, đảo như là tới trò chơi nhân gia nhà giàu công tử. Nhưng chỉ cần lưu ý một lát, liền có thể biết được hắn cùng nhàn tản công tử bất đồng. Thị nữ nhìn thấy Lâm Nghiên mặc có chút khẩn trương, cố thanh truy an ủi tựa mà mở miệng, đừng sợ, hắn là ta tin được. Người tiếp tục. Cố thanh truy ngồi xuống. Lâm nghiên mặc đứng ở nàng phía sau không nói một lời. Thị nữ nhìn thoáng qua lâm nghiên mặc, vẫn là có chút hoảng loạn, nhưng cuối cùng không có mới vừa rồi như vậy cẩn thận. Mấy ngày trước đây, chính là kia thiếp thất mới vừa bị lao ra nâng tiến vào thời điểm, phu nhân liền cảm thấy có chút không thích hợp. Nàng nuốt nước miếng, cố thanh truy phát giác này thị nữ đối nhu nhi căm thù hạ cư nhiên còn cất giấu một chút sợ hãi. Qua mấy ngày, không biết là nào một ngày buổi tối, ta thế phu nhân kêu nàng đi từ đường, lại ở nàng phòng ngoại thấy được ra người giống nhau đồ vật. Thị nữ càng ngày càng sợ hãi, ta hồi bẩm phu nhân, nàng cũng cảm thấy không thích hợp. Thị nữ run rẩy, ta cũng không biết phu nhân vì sao phải tìm ngài hỗ trợ, ta cảm thấy nàng chính là cái yêu quái. Bằng không như thế nào sẽ có như vậy nhiều. Nghe đến đó, cố Thanh Truy đánh gây nàng lời nói, phu nhân vì sao phải tìm ta. Ngài cùng một vị khác công tử vì nhu di nương bức họa thời điểm, phu nhân mang theo ta ở ngoài cửa lặng lẽ xem qua. Thị nữ mới nhớ tới cố Thanh Truy mới vừa hỏi qua không ngừng một lần vấn đề này. Nàng nói ngài xem ra cái gì, để cho ta tới tìm ngài Nàng có chút khó hiểu, cố thanh truy lại như thế nào Có bản lĩnh kia cũng chỉ là cái hoa sư, còn có thể làm này bắt yêu sống Cố thanh hồi ước đến chính mình bức họa khi suy đoán đến địa phương dưới đáy lòng nói thầm Chẳng lẽ ta khi đó biểu hiện đến như vậy rõ ràng sao Vừa Vạn vương lão ra phái người tới gọi bọn hắn Nói là đã chuẩn bị tốt đồ ăn, làm cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc cùng đi phòng ăn Từ sơn thôn đến bây giờ chỉ ăn một cây bắp cố thanh truy đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng vừa lúc nhảy dựng lên làm người hầu dẫn đường thị nữ thức thời mà lui ra phòng cho khách đến phòng ăn có một khoảng cách cố thanh truy đánh giá sao liền một đoạn này lộ so nguyên chủ ra sân còn muốn đại quanh thân tất cả đều là vương lão gia từ các quốc gia vơ vét tới chân hoa dị thảo đôi ở bên nhau thật là đẹp vương phủ bọn hạ nhân thoạt nhìn thường xuyên tiếp đại khách nhân biết vương lão gia đối hai người tương đối coi trọng sau cũng không có mắt chó xem người vùng đất thấp trạng thái Phần 16. thấy cố thanh truy đối này đó hoa cỏ cảm thấy hứng thú kia tôi tớ cười giới thiệu một phen làm này giai đoạn có vẻ không như vậy dài lâu chờ hai người đi qua đi khi thẩm công tử cùng vương lão ra sớm liền tới rồi chính đảm tiếu chờ bọn họ nhu di nương này một chút không ở cố thanh hồi ước thị nữ lời nói không biết nên không nên giúp phu nhân cái này vội tích cực lên chuyện này nguyên cùng nàng cũng không có gì quan hệ vương lão ra thái độ ái muội không rõ cô nương này đồ ăn không hợp ăn uống sao Thấy nàng có chút không chút để ý, vương lão ra riêng chuyển qua đi hỏi. thẩm công tử cũng quay đầu đi, đem trong miệng đồ vật nuốt xuống đi sau xoa miệng, vừa rồi đã xảy ra cái gì sao? Cố thanh truy lắc đầu, không ngại. Nàng rồi rắm một lát, vẫn là nổi lên câu chuyện, ngài thiết thất. Thoạt nhìn có chút kỳ quái. Vương lão ra sửng sốt một chút, phản ứng lại đây nàng đang nói cái gì? Ha ha, cô nương là gặp qua ta kia phu nhân đi. Nàng chính là nghi thần nghi quỷ, nhu nhi nào có nàng nói như vậy dò người. Hắn lắc đầu, đối quỷ thần nói đến phi thường khinh thường, còn yêu quái đâu, ta xem chính là nhu nhi nuông chiều chút, quá mấy ngày ta đi hống hướng nàng, cũng liền thôi. Những lời này tràn ngập đối vương phu nhân coi khinh, cố thanh truy dưới đáy lòng vì nàng ai thán một tiếng, cũng không biết vương phu nhân có biết hay không nàng tâm tâm niệm niệm trưởng phu đối nàng cảm xúc chỉ có một câu khinh phiêu phiêu hứng hống. Làm hiện đại linh hồn, cố thanh truy đối câu này nói đến tức giận trong lòng. Nếu nói mới mở miệng là vì cấp vương phu nhân làm thuận nước thuyền. hiện tại lại thật sự mang lên vài phần chân tình thật cảm ngài là không biết nhu di nương mặt có thể là giả cố thanh truy buông trong tay chiếc đũa nhẹ nhàng ném xuống đem vương lão ra cùng thẩm công tử sợ tới mức không nhẹ những lời này đệ mười tám trương vương lão ra cười gượng hai tiếng không dám tin tưởng nói cô nương gì ra lời này muốn cho hắn tin tưởng ngày ngày bên gối gắn bó người mặt là giả có thể so ăn chỉ rồi bỏ còn muốn khó chịu thẩm công tử nhìn xem bên này lại nhìn xem bên kia trong lúc nhất thời hận không thể chính mình không trường lỗ thai thẩm công tử ngươi cũng vì nhu di nương họa quá giống không có phát hiện nàng mặt có chút không thích hợp sao cố thanh truy nhìn về phía thẩm công tử ý bảo đối phương hồi tưởng mới vừa rồi đủ loại nghe nàng như vậy ám chỉ thẩm công tử suy tư một lát đột nhiên nói ta chỉ cảm thấy mặt nàng bộ dường như so phần cổ càng ám một ít giống nhau cô nương hoặc tuổi trẻ nương tử vì dung mạo phần lớn sẽ thi lấy phân trang mặt bộ sẽ so mặt khác bộ vị càng bạch mới lả mà này nhu di nương lại cố tình trái lại khả năng chỉ là nàng trời sinh phần cổ tương đối bạch thẩm công tử không xác định chỉ bằng cái này liền nói nhu di nương mặt là giả không khỏi có chút gỡ ép vương lão ra chuyển qua con tới cũng nói đúng vậy ta cùng với nhu nhi sớm chiều tương đối vẫn chưa phát hiện trên mặt nàng có cái gì giấu với ta hắn đôi cố thanh truy nói tỏ vẻ hoài nghi nhưng cũng nhịn không được nghĩ đến chẳng lẽ là yêu quái bản lĩnh cố thanh truy nhìn hai người biến ảo sắc mặt liền biết hai người bọn họ nghĩ sai rồi bất đắc dĩ mà mở miệng từ bất ngữ quái lực loạn thần ta lại chưa nói nàng là yêu quái vừa vặn trên bàn có một mâm bạo xào heo ra nàng đem kia bản đồ ăn đoan xuống dưới đưa cho vương láo ra cùng thẩm công tử nếu ta đoán được không sai nàng là dùng heo ra tới phòng chế người ra thịt bởi vì ở mặt trên bôi quá nhiều nước thuốc cùng keo chất cho nên mới có vẻ có chút vàng như nến cố thanh truy hồi nhớ tới ở hiện đại khi xem qua kỳ nhân dị sự khẳng định nói thẩm công tử nhìn này bàn tản ra hương khí xào heo ra Ngụy chính mình vừa rồi ăn vài chiếc đũa, nhịn không được nôn khan. Hắn động tĩnh coi chút đại, cố thanh truy yên lặng hướng Lâm nghiên mặc bên người xê dịch. Trời biết người này lại nôn đi xuống có thể hay không làm chính mình cũng phạm ghê thởm. Lâm nghiên mặc nhìn nàng một cái, ngừng tay chung động tác. Hắn giống như có thể miễn dịch chung quanh sở hữu thanh âm, đối bọn họ nói heo mặt nạ ra cũng không hề gọn sóng. Cố thanh truy ác thú vị ở hắn nơi này tao nộ hoặc thiết lư, không khỏi có chút buồn bực, ngươi như thế nào không phản ứng a? Gặp gỡ lâm nghiên mặc loại người này, thật sự sẽ có thất bại cảm. Cố thanh truy xoay người sang chỗ khác, ở thẩm công tử cùng vương láo ra trên người tìm về tự tin. Nếu không kêu nhu di nương lại đây, ta tự mình thế nàng dỡ xuống tới. Nàng nháy đôi mắt, dùng nhất ôn nhu ngữ khí nói nhất lệnh người sợ hay nói. Vương láo ra đánh cái dùng mình, run run làm người đi chuyển nhu di nương. Ở hắn bên cạnh thẩm công tử dối tay đem kia bản đồ ăn đẩy đến rất xa, hận không thể đời này không bao giờ ăn heo ra. Chỉ chốc lát Nhu Di Nương ở thị nữ dẫn dắt hạ đi đến, theo sau vương phu nhân cũng vội vàng đuổi tới. Nàng đi ngang qua cố thanh truy khi rũ xuống đôi mắt, tựa hồ cũng không nghĩ tới cố thanh truy thật có thể thuyết phục vương Lão gia. Kỳ thật cố thanh truy cũng không nghĩ tới, nàng vốn tưởng rằng ấn vương Lão gia sủng ái Nhu Di Nương thế, lần này sẽ cho rằng chính mình ở nói hiệu nói vượn đem chính mình đuổi ra trong phủ. Xem ra là nàng đánh giá cao vương Lão gia đối Nhu Di Nương sủng ái, xem nhẹ hắn đối chính mình an toàn coi trọng. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ chính mình bên gối người là cái lén gạt đi thân phận thật sự nguy hiểm nhân vật. Nhu di nương hiển nhiên ở trên đường liền nghe được tiếng gió, khóc sức mướt mà đi vào tới muốn xin khoan dung. Lao ra, ngươi phải tin nô ra, nô ra tuyệt đối không có làm kia đồ bỏ đồ vật. Nhu nhi một phương khăn nhưng kính mà xoa nước mắt, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Nhất quán thương tiếc nàng vương lão ra lần này lại thâm trầm mà nhìn nàng, liền một câu an ủi nói đều không có, càng miễn bàn đem nằm ở trên mặt đất Nhu di nương dậy tới. người trước đứng lên đi thật lâu sau vương lão gia mới xoa giữa mày tùy tay làm người đỡ nhu di nương lên vương phu nhân ngồi ở vương lão gia bên cạnh uống trà thoạt nhìn không giống như là tới thẩm người đảo như là tới thấu cái náo nhiệt nàng phía sau thị nữ so nàng muốn cảm xúc lộ ra ngoài đến nhiều nhìn nhu di nương hơi có chút vui sướng khi người gặp họa bị vương phu nhân mịt mờ mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau bướng bỉnh mà cười cười đối với cố thanh truy làm cái bổng thủ thế làm cho cố thanh truy có chút dở khóc dở cười Vương láo ra ý bảo cố thanh đuổi theo trước, ngươi đừng khóc. Hắn nhìn về phía nhu di nương, trong mắt không còn có ban đầu yêu thích, mà là tràn ngập ghét bỏ cùng cảnh giới. Làm cố họa sư cho ngươi xem xem. Hắn vung tay lên, xoay mặt đối với cố thanh truy rồi lại mang lên vài phần ý cười, họa sư yêu cầu cái gì công cụ sao. Cố thanh truy gật gật đầu, muốn một ít màu đỏ thuốc màu. Cái này dễ làm, mới vừa rồi bức họa khi không ít họa sư đều tỏ vẻ yêu cầu tô màu, vài thứ kia đều còn hảo hảo ngốc tại nhà kho. tôi tớ chạy chậm đi cầm lại đây đưa tới cố thanh truy trong tầm tay nhu di nương mắt thấy trốn không thoát này một kiếp cắn răng nói nếu là chứng minh thiếp xác thật vô tội có không thỉnh lao ra cấp cái cách nói vương láo ra không kiên nhẫn vô tội lúc sau lại nói nàng vẫn luôn ở dãy ruộng cố thanh truy có chút chảo không được lâm nghiên mặc vươn tay hỗ trợ ấn xuống nhu di nương chọc đến nhu di nương một trận căm tức nhìn người đừng núp đích cố thanh truy dùng thủy đem thuốc màu hóa khai vê một ít tới tay trùng nếu muốn người không biết Trừ phi mình đừng làm. Nàng thấy hóa đến không sai biệt lắm, đem trong tay thuốc màu nhẹ nhàng sờ đến Nhu Di Nương trên mặt. Ngươi lại biết cái gì? Nhu Di Nương bị lâm nghiên mặc gắt gao ấn trên mặt đất không thể động đậy, chỉ có thể liều mạng đong đưa chính mình mặt. Cố Thanh Truy cũng bị nàng làm cho có chút phiền, ngươi nếu chỉ là đổi một khuôn mặt ta cũng lười đến quả ngươi, nhưng ngươi không nên ỉ vào gương mặt này làm sàng làm bậy. Ở trong phòng khi thị nữ đều cùng nàng nói qua. Trước mấy phê bị tạp bắt cơ họa sư tất cả đều là Nhu Di Nương ở Vương lão Gia trước mặt lời rèm pha kết quả. Cũng không phải nói Vương lão Gia toàn vô căn hệ, có thể nghe theo ác độc như vậy kiến nghị người đương nhiên cũng không tính cái gì người tốt. Chỉ là này Nhu Di Nương không phân xanh đỏ đen trắng, câu đến Vương lão Gia lặp lại đối họa sư động thủ, cũng thật sự xưng được với một câu ác độc. Nếu không phải thời cơ không đúng, Cố Thanh Truy đều phải cảm khái một câu hai người thật là trời đất tạo nên một đôi. Nhu Di Nương bị nàng khí thế vũ trụ. sợ tới mức không dám lại động cố thanh truy lại cau mày không thích hợp nàng trên mặt thế nhưng không có sơ hở nhu di nương sắc mặt vui vẻ đang muốn hướng vương láo ra tố khổ ý đồ đem cố thanh đuổi theo đi ra ngoài nàng như vậy vừa động nguyên bản tầng tầng lớp lớp đôi ở trên cổ lụa mỏng chảy xuống cố thanh truy mắt thấy bắt lấy người im miệng nghe nhu di nương càng thêm khó nghe mắng cố thanh truy trực tiếp đem trên tay thuốc màu một hơi sờ đến nàng chỗ cổ quả nhiên phát hiện nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt màu đỏ dây nhỏ Dọc theo này tuyến hướng về phía trước cuốn động, một chương thanh tu khuôn mặt lộ ra tới. Đây mới là Nhu Di Nương nguyên bản mặt. Nàng che lại chính mình mặt thét trói thai, hướng sở hữu tới gần người vô khác biệt mà xô đẩy. Nhưng đã chậm, nơi này tất cả mọi người thấy nàng chân dung Như thế nào là ngươi? Vương lão ra kinh ngạc mà đứng lên, ba bước cũng làm hai bước mà chạy đến Nhu Di Nương trước mặt. Vương phu nhân theo sát sau đó, thoạt nhìn cùng Nhu Di Nương cũng là cũ thức. Cố thanh truy có chút không biết làm sao. Nàng không biết có nên hay không rời đi. Cũng may còn có cái thẩm công tử so nàng càng thêm xấu hổ. Sử tại tại chỗ tiến cũng không được thối cũng không xong. Vương lão ra kinh ngạc qua đi nhanh chóng điều chỉnh tốt dáng vẻ. Hướng tới cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc. Thẩm công tử chắp tay nói. Ba vị có điều không biết. Đây là ta kia đối thủ một mất một còn ra thông phòng. Sớm mấy tháng nghe nói bởi vì bệnh cấp tính qua đời. Ta lúc này mới có chút hoảng loạn. Nhìn dáng vẻ của hắn hiển nhiên không chỉ tại đây. Nhưng này rốt cuộc cũng coi như là vương gia giả sự. Hơn nữa vương lão gia đối thủ một mất một còn, sợ là còn liên lụy đến thông thương thượng một ít cơ mật. Cố thanh truy không phải như vậy không có ánh mắt người, theo hắn nói nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền trước cáo tử. Vương lão gia ai u hai tiếng, lại nói vài câu trường hợp lời nói mới thả người đi. Quản gia được hắn ám chỉ, đưa ba người ra cửa sau từ trong lòng móc ra tam trương khế đất, ba vị chê cười, đây là lao gia nhà ta một chút tâm ý, xin hãy nhận lấy. Thẩm công tử không rõ nội tình, chúng ta không phải đã. Cố thanh truy từ phía sau đá hắn một chân, tiếp nhận khế đất tạ nói, còn thỉnh quản gia thay ta cảm tạ vương láo gia. hôm nay việc chúng ta nhất định giữ kín như bưng. Quản gia tươi cười đáp lời, đây là nói chi vậy, vẫn là nhà của chúng ta lão gia muốn cảm ơn các vị. Hắn tả hữu nhìn xem, tiến đến ba người trung gian nhỏ giọng nói, lão gia nhà ta nói, này tam gian, cửa hàng đưa cho các vị, nếu là các vị có cái gì yêu cầu địa phương chỉ lo làm cửa hàng tiểu nhị tới trong phủ mở miệng. Lào ra nhất định hỗ trợ. Cảm cố thanh truy ánh mắt sáng lên, trên mặt tươi cười nhiều vài phần thiệt tình từ lòng. Bị như vậy một vụ lộng xong, thời gian còn lại đã không đủ hồi thôn. Cố thanh truy rôi người, ai? Người ăn nó không? Nàng cười đến có chút không có hảo ý. Lâm nghiên mặc từ nàng, theo câu chuyện nói, không có. Cười hắc hắc, cố thanh truy ôm chứa đầy thỏi vàng hộp nói, kia chúng ta đi ăn ngon đi. Đi đi đi. Nàng lôi kéo lâm nghiên mặc liền hướng phố xá thượng chạy. nhảy đắt đến giống chỉ đói cực kỳ yêu phố xá thượng bán bánh bao bán bánh nhân thịt bán hoành thánh tiểu quán đều thét to cố thanh truy suy xét đến lâm nghiên mặc lượng cơm ăn cố ý tìm ra thoạt nhìn phân lượng rất lớn quán mì chủ quán tới hai chén mặt cố thanh tìm lại được không ở bên này ăn qua khuyến khích lâm nghiên mặc ngồi ở sát cửa sổ trên bàn rung đùi lắc ý cũng không biết cửa hàng này ăn ngon không cố thanh truy nhìn bận rộn trong ngoài tiểu nhị liếc mắt một cái đối với lâm nghiên mặc nói nếu là không thể ăn Đợi sau khi trở về ta làm cho ngươi ăn. Nàng thân hình còn là phi thường nhỏ gầy, nhưng đã không có như vậy tiểu thụy, ở phố cảnh phụ trợ hạ thậm chí có vài phần minh diễm. Lâm Nghiên mặc ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ, ánh mắt có chút tối nghĩa. Hắn giống như nhớ tới một ít đồ vật. Nhìn Cố Thanh Truy hứng thú bừng bừng mà nhìn ngoài cửa sổ, Lâm Nghiên mặc túi đầu. Vẫn là không cần nói cho nàng hảo. Cố Thanh Truy đối này hoàn toàn không biết gì cả, nàng nhìn tiểu nhị bưng lên hai chén tràn đầy thịt kho mặt nhảy nhóc nói: Ngươi mau thử xem. Ở quân doanh còn có khẩu thịt, hồi thôn hậu thiên thiên đều là rau dại nấm bắp khoai lang đỏ. Nếu không phải lâm nghiên mặc thường thường săn thú trở về, miệng nàng chỉ sợ đều có thể đạm ra điều tới. Vội không ngừng hướng trong miệng tắc khối thịt, cố thanh truy dây tiếp theo chừng mắt thiếu chút nữa phun ra. Như thế nào sẽ như vậy hàm? Căn cứ không lãng phí lương thực lý niệm, cố thanh truy ngạnh cổ đem này khối thịt nuốt đi xuống. Này chén mì ăn xong đi sợ là tóc đều phải nhiều rất hai nay thịt kho là trước dùng muối ướp qua đi, lại phụ lấy gia vị tiến hành kho. Thoạt nhìn phúc hậu và vô hại trên thực tế tràn đầy ham ước, thậm chí có chút phát khổ. Chính là rót hạ tràn đầy một hồ trà, cố thanh truy mới áp xuống kia sợi phát khổ hương vị. Ngươi nuốt trôi đi a. nàng nhìn lâm nghiên mặc mặt không đổi sắc ăn mì, nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ là chỉ có thịt hàm? cố thanh truy có chút khó có thể tin, chưa từ bỏ ý định mà lại chọn một chiếc đua thô mặt nhét vào trong miệng. Phần 17 Giây tiếp theo. nàng liền thống hận chính mình chưa từ bỏ ý định cùng lòng hiếu kỳ phi phi phi cố thanh truy phảng phất có thể nhìn đến một đen một trắng hai cái thân ảnh đứng ở chính mình trước mặt cũng quýt lại rót nước miếng bởi vì động tác quá nhanh nàng thậm chí vững chắc sặc đến ho khăn lên lâm nghiên mặc đuông trong tay chiếc đua giúp nàng thuật khí có chút vô thố ngươi không thích gan sao hắn cho rằng cố thanh truy mới vừa rồi như vậy hứng thú bừng bừng là thích ăn này mặt cố thanh truy bất đắc dĩ mà nhìn cái này hũ nuốt liếc mắt một cái Ngươi không cảm thấy nó quá hàm sao. Nàng nếu là biết cửa hàng này trình độ cái dạng này, căn bản là sẽ không đi vào tới hoa cái này tiền tiêu bổn phí. Lâm nghiên mặc trong mắt nghi hoặc càng sâu, rốt cuộc ở hắn còn sót lại trong trí nhớ, trừ ra có quyền thế người cùng vương lão gia loại này ra tải bạc triệu thương nhân, bình dân ba cánh vì đem thịt chứa đựng đến lâu một ít đều là dùng thật dày muối liêu đướp qua đi phơi thành thịt khô. Rốt cuộc không phải mỗi người đều có điều kiện ăn thượng mới mẻ thịt, Lâm nghiên mặc tuy rằng như cũ không nhớ rõ chính mình phía trước thân phận, nhưng đã có thể mơ hồ nhớ tới một ít đại khái hình dáng. Đối loại này đồ ăn đương nhiên tiếp thu tốt đẹp. Thấy cố Thanh Truy thật sự không hạ miệng được, hắn lấy quá chén đem hai người mặt toàn bộ ăn cái sạch sẽ. Chọc đến cố Thanh Truy một trận đau lòng, hắn sợ là không ăn qua cái gì mỹ thực, bằng không như thế nào liền loại này mặt cùng thịt đều nuốt trôi đi. Tuy rằng nàng không tính là cái gì bắt bẻ người, nhưng đối loại này đồ ăn cũng là tiếp thu bất lương. ở quân doanh khi ăn càng nhiều là lại xài lại ngạnh thịt khô nhìn chờ mong giá trị liền không lớn mà này tràn ngập lừa gạt giá trị thịt kho mặt gần nhất cố thanh truy mới tính chân chính đã biết cái gì gọi là nhân gian hiểm ác Thanh thanh thật thật ngồi chờ lâm nghiên mặc căn xong cố thanh truy lôi kéo hắn một đường chạy về phía các loại cửa hàng đem yêu cầu đồ vật mua cái biến các loại gia vị cùng lương mễ du mặt dùng để cải tạo sơn thôn thuộc gạch cố thanh truy lăng là đem mấy thứ này mua ra người giàu có bộ dáng câu thông làm cho người đưa đến địa điểm cố thanh truy lại đi tranh vương lão ra đưa cửa hàng nơi này tiểu nhị hiển nhiên đã bị trước tiên chào hỏi qua thấy cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc tới đem sổ sách cùng thân khế cung kính ma đệ đi lên còn tỉ mỉ mà giải thích một phen cửa hàng các hạng phương diện vương lão ra thực sẽ làm người làm việc nhà này cửa hàng vừa lúc là một nhà hoa phô tiểu nhị tươi cười đầy mặt mà đưa bọn họ nghênh đến chủ vị thượng phục trà tiểu thư nhưng tính ra chúng ta đều chờ trông thấy tân chủ nhân mặt đâu cố thanh truy nhìn hắn một cái Như thế nào sẽ không biết bọn họ là muốn nhìn một chút nàng cái này tân chủ nhân được không đắn đo Bất quá vốn dĩ nàng cũng không tính toán thật sự thủ này gian cửa hàng xuống qua Đơn giản liền đem lời nói ra Cố thanh truy ngồi ở ghế thái sư chống khí thế Con người của ta từ trước đến nay là mặt từ mềm lòng Các ngươi chỉ cần dựa theo quy củ làm việc ta tất sẽ không bạc đãi các ngươi Nàng chuyện vừa chuyển Nhưng nếu là ai làm ra kia chờ trộm các bại hoại cửa hàng tiếng gió sự Ta cũng tuyệt không sẽ nhẹ nhàng bông tha cố thanh truy đem trên tay cái ly không nhẹ không nặng mà khái ở trên bàn ta nếu tiếp nhận nhà này cửa hàng kia liền muốn dựa theo ta quy củ tới cửa hàng bọn tiểu nhị hai mặt nhìn nhau biết cố thanh truy cái này thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ chủ nhân cũng không tốt trọng, sôi nổi túi đầu nghe huấn các ngươi mấy người mỗi hai người chia làm một cái ban nay cửa hàng từ giờ thỉnh khởi giờ dậu bế một ngày từ buổi trưa chia làm hai ban cụ thể cắt lượt các ngươi chính mình thương nghị cố thanh truy một đôi mắt đem mấy người quét một lần Ta chỉ lo bất luận khi nào đi vào nơi này đều có người canh gác, các người mình bạch sao. Nàng làm đủ chủ nhân bộ tịch, e sợ cho áp không được này đó du đầu quán tiểu nhị. Mở đầu nên đón hai người tiểu nhị trong lòng phát khổ. Vốn tưởng rằng này hai người tuổi trẻ là cái hảo đắn đo. Không nghĩ tới như vậy có thủ đoạn, hai người nhất ban hoàn toàn đoạn tuyệt gian dối thủ đoạn cơ hội. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ chính mình một người làm việc người khác lười biếng không phải. Cái này nhưng khổ này đó ngày thường nhưng kính lười biếng người. cố thanh truy mặc kệ bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào ngoài miệng đều đến cung cung kính kính mà đáp lời còn có ngày mai khởi ngươi liền bên ngoài phóng cái thẻ bài cố thanh truy chỉ vào một người tiểu nhị nói mặt trên viết thượng cửa hàng khai cửa hàng thời gian còn có ta này cửa hàng bức họa là ai ra giá cao thì được thả nửa tháng chỉ tiếp hai cái đơn tử nếu có người tới hỏi các ngươi liền như vậy đáp cố thanh truy vậy vây tay làm người lấy tới tờ giấy dùng dư lại thời điểm vẽ mấy bức đồ để lại cho bọn họ Nàng phân phó bọn tiểu nhị tìm mấy cái đáng tin cậy người đem hỏa phiếu lên, này vài loại họa các ngươi có thể cho tiến đến khách nhân lựa chọn, chờ ta lại đây khi đem bọn họ yêu thích nói cho ta liền hành. Mỗi nửa tháng ta sẽ qua tới một lần tiến hành thị xác, các ngươi nếu là bị ta bắt được tay chân không sạch sẽ chớ có trách ta không lưu tình. Cố thanh truy một ngày vẽ vài bức họa, tay có chút toan. Ngữ khí cũng không khỏi mang lên vài phần không kiên nhẫn, còn có không rõ sao. Mấy cái tiểu nhị vâng vâng dạ dạ, lại không dám có cái gì yêu cầu. Cố Thanh Truy uống ngụm trà giảm bất chính mình có chút bực bội tâm tình, các ngươi ở ta thuộc hạ làm việc, chỉ cần an an phận phận ta cũng sẽ không bạc đái các ngươi, làm hỏng rồi muốn phạt, làm hảo tự nhiên cũng có thưởng. Mặc kệ cửa hàng đến tột cùng khai không khai đến lên, nay quy củ muốn đứng ở nơi này. Mới vừa rồi cái thứ nhất nên cố Thanh Truy tiểu nhị nghĩ nghĩ, tiến lên nói, tiểu thư, nay nửa tháng hai cái đơn tử hay không có chút thiếu. Hắn còn dừng lại ở họa một bức giống mấy cái tiền đồng trong trí nhớ Đối cố thanh truy loại này không khai trương hành vi có chút khó hiểu. Ít như vậy sống, chủ nhân như thế nào có bạc tới phát tiền công. Cố thanh hồi ước tưởng, dùng nhất dễ hiểu dễ hiểu phương thức tới theo chân bọn họ đem marketing thủ đoạn giải thích một lần. Cũng không trông cậy vào bọn họ thật sự nghe hiểu, cố thanh truy chỉ hy vọng bọn họ không cần kiên quyết phản đối là được. Rốt cuộc tiểu nhị nếu là tiêu cực lãng công, nàng cái này chủ nhân cũng không hảo làm. Đem dư lại sự đều công đạo xong, sắp trời cũng đã tiệm vãn. cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc bên đường tìm ra lữ quán nghỉ chân lộc cộc hai người đang ở lên lầu cố thanh truy bụng đột nhiên không biết cố gắng mà kêu lên chọc đến nàng một trận mặt đỏ a cái này ta không phải nàng cuốn quýt che lại bụng hận không thể lâm nghiên mặc lập tức thất thông lâm nghiên mặc nhếch môi đi ăn cơm sao cố thanh truy một cái dùng mình ngẫm lại buổi chiều kia chén mì cuốn quýt lắc đầu không được không được nhưng lại như vậy bị đói cũng không phải chuyện này Nàng nhìn dưới lầu thanh nhàn đến dựa vào ghế trên hử tiểu khúc trường quài, linh cơ vừa động. Trường quay, có không đem phòng bếp cho chúng ta mượn dùng dùng. Trường quay mí mắt đều còn không có hoàn toàn mở, tiểu điếm cung cấp nước gấm cùng ăn ở, khách quan. Hắn thấy cố thanh truy từ trong lòng ngực móc ra một tiểu khối bạc vụn, lập tức thay đổi cái ngữ khí. Khách quan ngài cứ việc dùng, cứ việc dùng. Hắn cười mị đôi mắt, cầm bạc vụn cắn một ngụm. Tuy rằng có chút đau lòng bạc nhưng chỉ cần tưởng tượng đến có thể ở lâm nghiên mặc trước mặt hảo hảo làm một bữa cơm cố thanh truy liền cảm thấy không như vậy thì đau đến làm này đáng thương hải tử hảo hảo cảm thụ một chút cái gì mới gọi là bình thường đồ ăn cũng may mắn cố thanh truy khi còn nhỏ ở trong thôn lớn lên đối loại này thổ bếp xem như quen thuộc mới vừa rồi ở phố xá mua một đống gia vị hiện tại vừa lúc nhìn xem được không dùng cố thanh truy vén tay háo đem thịt ở nước trong ngâm một hồi lâu thẳng đến rốt cuộc đem bên ngoài thật dậy một tầng mối viên hoàn toàn tẩy sạch sau lại phao một hồi lâu cũng không biết như vậy còn hàm không hàm nàng đối loại này bảo tồn thịt loại phương thức cũng là không biết giận cũng may rau xanh vẫn là mới mẻ cố thanh truy trước xảo hai bàn rau xanh chờ đi trở về ta cho ngươi làm càng tốt ăn nàng đối với hỗ trợ nhóm lửa không cẩn thận ở trên mặt cọ đến than hôi lâm nghiên mặc sinh ra một cổ tử nồng đầm thương tiếc đại thịt phao hảo sau cố thanh truy xào một mâm bí đao xảo thịt Này liền xem như đại công cáo thành. Kỳ thật bí đao hiện tại còn không có hoàn toàn thành thục, cũng không biết ăn ngon không. Cố thanh truy có chút ngượng ngùng, nàng chu nghệ còn tính hảo, chỉ là không biết hợp không hợp lâm nghiên mặc khẩu vị. Bên này món ăn đa dụng trưng nấu, chính chủ, ngẫu nhiên có một chút xào ý tứ, tỉ như mới vừa rồi ở vương gia ăn đến xào rau. Kỳ thật kia cũng không tính chân chính xào rau, càng có rất nhiều cùng loại làm nấu cách làm. Lâm nghiên mặc nhìn trước mặt tam phân món ăn có chút hoàng hốt, Cố Thanh Truy cười gắp một chiếc đũa bí đao cho hắn, mau thử xem. Thanh Thúy ngọt lành bí đao bị xào đến rất nhỏ nhú ra, nhiễm thịt loại hàm tiên hương vị, phụ trợ đến càng thêm ngọt lành. Là Lâm Nhiên Mặc chưa từng ăn qua mỹ vị. Cố Thanh Truy nhìn hắn đôi mắt phóng đại một cái trước mắt, liền biết này bữa cơm thực hợp khẩu vị của hắn, yên lòng. duy nhất không được hoàn mỹ có thể là cho dù phao rất nhiều biến, thịt vẫn là có chút quá mức hàm. Thấy Lâm Nhiên Mặc không thế nào động chiếc đũa, một ngụm một ngụm phảng phất thực quý trọng dường như. cố thanh truy liền lại cho hắn gấp một ít dùng mới mẻ thịt xào càng hương trở về lại làm cho người ăn lâm nghiên mặc gật gật đầu ăn đến nhanh một chút xào rau làm ra một thân khói dầu vị cố thanh truy hồi đến trong phòng sau làm tiểu nhị tặng hai đại bồn nước gấm, vương chắc phao tắm rửa ngày hôm sau sáng sớm nàng cùng lâm nghiên mặc vội vàng chạy về sân thôn vừa vặn gặp được ra ngoài vương lục vương lục ngươi như thế nào chạy ra nàng thấy vương lục ôm một đại bó cỏ tranh trở về chạy vội tiến lên hỏi vương lục thấy bọn họ hai trở về cao hưng nói cô nương cùng lâm đại ca đã về rồi chúng ta đây là một lần nữa sửa nhà đâu ngài mua thổ gạch đưa đến hắn hai ngày này kiến thức đến cố thanh đuổi theo trấn trên mua các loại thứ tốt trong thôn người đều nói cố thanh truy là cái tốt thôn trưởng cũng ân cần dạy bảo làm cho bọn họ những người trẻ tuổi này đối cố thanh truy phóng tôn chọc chút bởi vậy trong giọng nói không khỏi mang lên vài phần kính ý sơn thôn có một chút khá tốt không cần đi mua vật liệu gỗ trong thôn có hai vị thợ mộc Hướng trên núi một toàn liền có thể mang về một bó vật liệu gỗ, tỉnh không ít tiền. Cố thanh truy đi rồi, thôn trưởng dựa theo phía trước quy hoạch tốt vị trí cấp nơi ở cùng học đường đều phân chia cánh đồng, liền chờ bọn tiểu nhị đem thổ gạch đưa lên tới. Hiện giờ nhưng xem như chính thức bắt đầu thai sau trung kiến. Đệ 20 chương Những cái đó tiểu nhị còn tính tận tâm, đưa lên tới thổ gạch một cái cũng chưa thoái thôn trưởng một đám xem qua đi, vui sướng vô cùng. Cố nha đầu đã về rồi. Hắn vừa nhắc đầu liền nhìn đến vương lục khiên cỏ tranh đứng ở cửa thôn cười ngây ngô, đang muốn giao hấn hai câu liền thấy cố Thanh Truy cùng lâm nghiên mặc theo sau đi vào tới. Thôn trưởng xoa tay, vội gọi người qua đi đem hai người trên tay lớn nhỏ bao vây bắt lấy. Như thế nào đi tranh chấn trên tiêu pha nhiều như vậy, trong thôn lại không phải trông cậy vào người một người. Thôn trưởng trách cứ nói, ngươi à, liền tính là có bạc cũng tình điểm, vì chính mình tính toán tính toán. cố Thanh Truy cười hắc hắc. vỗ chính mình trên tay tay nải lặng lẽ tiến đến thôn trưởng bên thai nhỏ giọng nói lần này đi ra ngoài có đại thu hoạch đâu có thể bảo thôn thật dài một đoạn thời gian bất đắc dĩ mà lắc đầu thôn trưởng đối nàng loại thái độ này có chút trăm mối cảm xúc ngột ngang đã cao hứng thôn có như vậy cái có bản lĩnh lại thiện tâm người trẻ tuổi chống đỡ lại lo lắng cố thanh truy như vậy một khang nhiệt huyết chưa chừng sẽ bị phức tạp nhân tâm thương đến bất quá chỉ cần hắn còn tại đây thôn một ngày liền tất nhiên sẽ bảo vệ cố thanh truy nghĩ như vậy thôn trưởng cũng liền không tiếp tục khuyên. Cố Thanh Truy không tưởng nhiều như vậy, còn ở cùng Lâm Nghiên Mặc hứng thú bừng bừng mà thảo luận giữa chưa ăn chút cái gì. mới vừa rồi Vương Lục nói bởi vì muốn nắm chặt thời gian, trong thôn già trẻ lớn bé toàn bộ đều trên mặt đất hỗ trợ, vốn dĩ tính toán giữa chưa đối phó một cũng phải. không nghĩ tới Cố Thanh Truy cùng Lâm Nghiên Mặc vừa vặn ở thời điểm này gấp trở về, này nhóm lựa trọng trách liền rơi xuống hai người bọn họ trên đầu. Cố Thanh Truy một bên sướng hưởng ăn thịt một bên đối Lâm Mặc nói. người phía trước tổng đi trên núi tập thể dục buổi sáng có hay không phát hiện trừ bỏ con thỏ bên ngoài động vật a nàng một mở miệng lâm nghiên mặc liền biết đánh cái gì bản tính cố ý chờ cố thanh truy sau khi nói xong trầm tư vài giây chọc đến cố thanh truy cho rằng đến miệng thì bay gấp đến độ đôi mắt đều chừng lớn lâm nghiên mặc mới chậm rãi mở miệng có lợn rừng đúng rồi phía trước đi đường núi khi liền để qua này phiến trong rừng có không ít lợn rừng nhắc tới lợn rừng cố thanh truy có chút lo lắng đều nói lợn rừng tính cách táo bạo thiện công kích nếu không chúng ta vẫn là đi chuẩn bị dịu ngoan chút đi lâm nghiên mặc rút ra bao vây ở trong bao quần áo tân đao đối nàng nói đánh thắng được tây đao này là cố thanh truy ở chấn trên thợ rèn cửa hàng liếc mắt một cái nhìn chúng lại sắc bén lại trầm trọng nàng hai tay đều nâng không đứng dậy cố tình lâm nghiên mặc cầm giống bình thường dao phay giống nhau nhẹ nhàng đảo làm cố thanh truy buồn bực đã lâu hắn một người đi núi rừng săn thú cố thanh truy một người hồi phòng bếp chuẩn bị đoàn người thức ăn Nàng còn không có xảo quá như vậy nổi to đồ ăn đâu. Bởi vì ở trấn trên mua gạo và mì, sơn thôn rốt cuộc thoát khỏi mỗi ngày bắp khoai lang đỏ. Phần 18 Này hai dạng đồ vật tuy rằng ăn ngon, không chịu nổi mỗi ngày ăn đốn đốn ăn, ăn đến sau lại đại nhân còn hảo, tiểu hài tử nhìn này hai đồ vật liền nhếch miệng khóc. Hiện giờ hảo, có mê có mặt có du, Cố thanh truy đầu tiên là cùng mặt đặt ở một bên dự phòng, lại trưng một nồi to cơm. Làm việc người tiêu hao đại. Lộng điểm màn thầu còn có thể tại buổi chiều đói bụng thời điểm tiếp theo ăn. Duy nhất đáng tiếc địa phương chính là này ở trấn trên mua gạo và mì cũng tham hạt cắt cùng cốc xác, cố thanh đuổi bắt cái sàng lộng một hồi lâu, bảo đảm đại gia không đến mức ăn đến đá băng rụng răng. Có lâm nghiên mặc đi săn thú, cố thanh truy trước không có động chứa đựng đến thịt loại, đem bắp viên từng viên bắt xuống dưới đơn độc xào một mâm, nghe lên cũng không tệ lắm. Tiểu hài tử chơi tính đại, làm không được một hồi linh hoạt ở trong thôn điên chơi Hiện giờ nghe vị đều chạy tới phòng bếp cửa mắt trông mong mà nhìn cố Thanh Truy nấu ăn. Các ngươi mấy cái tiểu thèm miêu, cái mũi như thế nào như vậy linh. Cố Thanh Truy bưng mâm buồn cười nói, một đám chạy trốn nhanh như vậy, có hay không giúp cha mẫu thân làm việc a? Dù sao chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, cố Thanh Truy dùng chiếc đuôi chọn một ít xào tốt bắp viên cho bọn hắn một người tới mấy viên. Ta không muốn ăn cái này. Bên trong ít hơn một chút Hải Tử nhận ra đây là bọn họ ngày ngày ăn bắp, hốc mắt rưng rưng. Hắn nhắm chặt miệng. Mẹ mỗi ngày cho ta làm cái này, đều mau bị yêm ngon miệng. A Phúc cái thứ nhất há mồm ngậm lấy cô Thanh Truy kẹp tới bắp viên, một bên hà hơi một bên làm mặt quỷ, nhị hổ đừng sợ, cái này ăn ngon. Mặt khác hải tử cũng điên cuồng gật đầu, không rảnh lo nói chuyện vây quanh ở cố Thanh Truy bên người hồ nào còn muốn. Nhị hổ nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, ủy bị khuất khuất nói, các ngươi không gạt ta đi. cố Thanh Truy tay mắt lanh lẹ đem bắp viên đưa vào trong miệng hắn, chọc đến nhị hổ một trận nước nở A Ta không cần ăn cái này. Nhị hổ bị tắc một miệng sao bắp viên, vừa muốn phản kháng liền bị trong miệng hương khí mê hoặc. Hung hăng cắn đi xuống, xuyên thấu qua mối viên ở bắp viên tầng ngoài bọc lên vị mặn liền có thể nếm đến bắp tự mang thanh hương nu ngọt, so với làm ăn có khác một phen tư vị. Đối này đó tiểu hài tử tới nói, sao bắp viên loại này hương vị phong phú thức ăn quả thực muốn so thịt càng thảo bọn họ thích. Ăn ngon. Nhị hổ cắn trong miệng đồ vật, nháy mắt liền đã quên vừa rồi chết cũng không ăn chính mình, cố ra tỉ tỉ. ta còn muốn. Nhìn một đám tiểu hài tử dịu rít mà thảo, cố thanh truy vội vàng đem mâm đoan đến bọn họ với không tới trên bàn, không được không được, các ngươi lại ăn giữa trưa cơm liền không đủ. Nàng cố ý làm ra một bộ buồn bực bộ dáng bất quá các ngươi nếu tới hỗ trợ, tỷ tỷ có thể khen thưởng các ngươi ăn càng tốt ăn Nga. Nhị hổ cái thứ nhất nhất tay, ta muốn hỗ trợ. A Phúc cũng nóng lòng muốn thử, ta cũng muốn ta cũng muốn. Cố tỷ tỷ còn có cái gì ăn ngon sao? dư lại bọn nhỏ thấy một lớn một nhỏ đều nhấc tay đồng ý sợ chậm một bước cố thanh truy liền đổi ý cũng nhảy dựng lên tỏ vẻ tham gia loại này khen thưởng cơ chế đối tiểu hài tử tới nói quả nhiên dùng được cố thanh truy cười đem rau xanh nhét vào trong tay bọn họ a phúc nhất ngoan mấy ngày nay đi theo vương thẩm cũng học không ít đồ vật xem một cái liền minh bạch cố thanh truy ý tứ là muốn chúng ta hỗ trợ nhặt rau sao cố thanh truy vốt đầu của hắn cổ vũ nói đúng vậy các ngươi đem lá cải thượng không có khô Không có bị trùng chú lá cây đều lấy ra tới, rửa sạch sẽ cấp tỷ tỷ. Làm được nhanh nhất tốt nhất có khen thưởng A. Nàng chấp trước mắt, điếu đủ bọn nhỏ ăn uống. Quả nhiên, ở thần bí khen thưởng khích lệ hạ, này đàn bao đầu tiểu tử một cái so một cái kích động, hận không thể dài quá bốn chân bốn điều cánh tay, động tác mò đến bay lên. Cẩn thận một chút. Cố thanh truy sợ bọn họ chỉ lo hoàn thành nhiệm vụ, đem phòng bếp chai lọ vại bình lộng giải, đành phải ở phía sau đi theo dàn dò. A Phúc vô độ ngực bảo đảm. yên tâm đi cố tỷ tỷ chúng ta rất cẩn thận nhìn bọn họ động tác sắc thật ra dáng ra hình cố thanh truy lúc này mới đem tâm phóng tới trong bụng đi xoay người sang chô khác xào rau vừa vặn ở nàng tỉnh hảo mặt tính toán trưng màn thầu thời điểm lâm nghiên mặc kéo lợn rừng chân đẩy cửa ra đi vào tới tiểu hai tử hoa ở cửa chọn lá cải đột nhiên một chút bị hắn dọa sợ thiếu chút nữa từ trên mặt đất nhảy dựng lên a phúc ánh mắt sáng lên ôm lấy lâm nghiên mặc đùi sư phụ người rốt cuộc đã trở lại hắn bái sư sau lâm nghiên mặc liền đi theo cố thanh đuổi theo chân trên đứa nhỏ này tâm tâm niệm niệm còn nghĩ lâm nghiên mặc nhiều giáo mấy chiêu mấy ngày nay ở trong thôn nhàn khi đem lâm nghiên mặc sơ dậy cho hắn những cái đó cường thân kiện thể chiêu thức luyện cái biến hắn ôm lấy lâm nghiên mặc sau ngửi được một cổ mùi máu tươi quay đầu mới thấy lâm nghiên mặc phía sau kia chạy huyết to con lợn rừng phản ứng lại đây bọn nhỏ ngồi xổm xuống, xuống một đôi tay thật cẩn thận mà hướng lợn rừng ra thượng trọc đã sợ hãi lại tò mò cố thanh truy lau lau tay ngăn lại bọn họ, đừng bắt tay lằng giờ. Đi trước đem trên mặt đất huyết hỗ trợ sát một chút. Nhất nghe lời A Phúc ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng, chạy tới ngăn tủ thượng cầm mấy khối rẻ lao phân cho mọi người. Nhỏ nhất đứa bé kia chưa từ bỏ ý định, một cái kính mà quay đầu lại. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy lợn rừng đâu. Trên mặt hắn là nói không nên lời ngạc nhiên. Ta A Cha cánh tay thượng xẻo chính là lợn rừng đâm, hắn nói lợn rừng nhưng hung mãnh. Nói xong, hắn dùng sùng bái mà ánh mắt nhìn có thể đánh bại hung mãnh lợn rừng lâm niên mạc. Lâm Đại ca thân thủ thật tốt. A Phúc xoa sàn nhà đắc ý nói, kia nhưng không, sư phụ ta thân thủ chính là chúng ta thôn, không, toàn bộ đỉnh núi lợi hại nhất. Bên cạnh người chê cười A Phúc, ngươi liền thổi đi, ai không biết toàn bộ đỉnh núi liền chúng ta một cái thôn, A Phúc ngươi vẫn là làm lầm tiên sinh giáo giáo ngươi như thế nào nói chuyện đi ha ha ha ha. A Phúc thẹn quá thành giận, căm giận mà xoay người đi lao mà, giận dỗi không để ý tới bọn họ. Bọn nhỏ cười làm một đoàn. cố thanh truy vội đem nấu tốt nước gấm mang sang tới cung lâm nghiên mặc lột ra dùng nay lợn rừng cũng không biết ngày thường ăn cái gì da khẩn thịt hầu, náo loạn như vậy mấy tháng nạn đói vẫn là như vậy mơ phì thể tráng lâm nghiên mặc có thể đánh tới nó thật là không dễ dàng cố thanh truy bắt lấy sát đao lâm nghiên mặc bị thương sao mau làm ta nhìn xem lâm nghiên mặc vốn định nói không thương đến thấy cố thanh truy lo lắng bộ dáng lời nói đến bên miệng biến thành một chút tiểu thương quả nhiên cố thanh truy nghe được lâm nghiên mặc nói thương đến sau càng thêm khẩn trương liền heo cũng mặc kệ vội muốn kiểm tra hắn miệng vết thương lâm nghiên mặc vén tay háo lộ ra kia đạo thương khẩu miệng vết thương vô ý thoạt nhìn không giống như là lợn rừng đâm đảo như là sát đến cái gì thô ráp bén nhọn đồ vật sau lại bởi vì vận động duyên cơ chấn khai tuy rằng không thâm nhưng vẫn là phải chú ý cố thanh truy cau mày vẫn là từ hệ thống nhảy ra kia bình vô dụng song dược cấp lâm nghiên mặc cẩn thận phun thượng hiện tại ngân lượng sung túc cũng không cần giống như trước như vậy chặt chẽ thấu mà sinh hoạt. Lâm Nghiên mặc chính là sơn thôn hiện tại chủ yếu chiến lược, Cố Thanh Truy xem đến cùng trong mắt giống nhau, không thể gặp hắn chịu nửa điểm thương. Lâm Nghiên mặc rũ mắt, vẫn không nhúc nhích làm Cố Thanh Truy giúp hắn băng bó hảo. Hắn một tay đem heo nhắc tới trong viện trên bàn đá, sạch sẽ lưu loát mà ở cổ chỗ cắt một đao bắt đầu lấy máu. Thừa dịp hắn ở bên kia vội vàng, Cố Thanh Truy một bên đi nhặt Lâm Nghiên mặc đặt ở trên mặt đất đổ vật một bên trở về nhìn bọn nhỏ. miễn cho bọn họ ra cái gì nhiễu loạn hừ hừ. đột nhiên cố thanh hồi ức chung bao vây động vài cái từ khe hở chui ra hai cái đầu nhỏ lợn rừng ngãi con bọn nhỏ một chút đi phần phật toàn vây quanh lại đây mấy cái lá gan đại rỗi tay muốn đi sở bị cố thanh truy đánh trở về Tiểu tâm nó cắn các ngươi ôm hai chỉ tiểu tể tử không hảo động tác cố thanh truy công hạ thân tử hù dọa bọn họ hai chỉ tiểu tể tử còn không biết đã xảy ra cái gì thở hổn thở hổn mà củng cố thanh truy quần áo hướng nàng trong lòng ngược toàn Đệ 21 chương. Tung tăng nhảy nhót bộ dáng cực kỳ giống Cố Thanh Truy từ trước dưỡng quá vi con. Lợn rừng nhảy con thoạt nhìn bị bọn họ mâu thân dưỡng rất khá, bụng nhỏ đều là phồng lên, trên người cũng chưa từng có nhiều sú vị cùng dơ đồ vật. Bị Cố Thanh Truy răn dạy tiểu hài tử cũng không giận, như cũ hi hi ha ha mà vây quanh, ý đồ làm Cố Thanh Truy đem chúng nó bông xuống. A Phúc tò mò mà nhìn hai chỉ nhãi con, tỷ tỷ, chúng ta có thể không ăn chúng nó sao? Tiểu hài tử luôn là đối tiểu động vật tràn ngập tò mò cùng thiện ý, cố thanh hồi ước tưởng, nói câu linh mô cái nào cũng được nói, hôm nay trước không ăn. Kia đầu lợn rừng đủ người trong thôn ăn được mấy ngày, cũng không vội với này nhất thời. Bọn nhỏ nghe nói không cần ăn hai chỉ tiểu lợn rừng, hoan hô một tiếng chạy đến trong viện hỗ trợ dọn đồ vật, một bên dọn còn muốn một bên làm bộ lơ đãng mà thò qua tới vướt ve hai hạ, bị cố thanh truy bắt lấy sau nhanh chân liền chạy. Thật là mấy cái lanh lợi. Cố thanh truy cười lắc đầu. Đem heo con dùng thổ gạch cùng bó củi vây lên phòng ngừa chạy trốn. Bên kia Lâm Nghiên Mặc đã phóng hào heo huyết, này lợn rừng huyết lộ ra một cổ tử tanh tuổi vị. Cố Thanh Truy vốn đang nghĩ làm heo huyết ăn, bị này sợi hương vị một vân tức khắc cái gì cũng không nghĩ, chỉ bóp mũi chạy đến một bên đi hung hăng hút khí. Toàn bộ sân đều tràn ngập kia sợi hương vị, bọn nhỏ cũng chịu không nổi sôi nổi chạy đến cô Thanh Truy bên người, không vui gần chút nữa bản đá chúng quanh. Tỷ tỷ, này heo như thế nào như vậy tao a? a phúc bóp mũi thanh âm có chút bị đè nén dư lại bọn nhỏ cũng là vẻ mặt dưa sắc hận không thể đem heo mang theo bàn đá cùng nhau ném văng ra mới hảo cố thanh truy phóng đi phòng bếp đảo tới hai khối sạch sẽ bố tầm ướt sau đưa cho mọi người chịu không nổi liền che lại đi nhìn bọn họ không vui bộ dáng cố thanh truy có chút buồn cười hiện tại ghét bỏ khởi hương vị lại tới vậy các ngươi đợi lát nữa nhưng đừng ăn thịt vừa nghe thấy ăn thịt bọn họ nháy mắt rối dám lên cố thanh truy cười đến lớn tiếng một đám nhét qua đi Đem bọn họ nhăn thành khổ qua mặt mang thượng ý cười. Được rồi, chịu không nổi đều đi ra ngoài chơi đi. Cố Thanh Truy cũng không treo cợt bọn họ, tả hữu dư lại tới địa phương đám hài tử này không thể giúp gấp cái gì, đơn giản thả bọn họ đi ra ngoài điên. Cho choi bọn nhỏ đã sớm ngốc không được, nàng cho phép lúc sau một đám lưu đến so con thỏ còn nhanh, nháy mắt liền chạy không ảnh. Lâm nghiên mặc thu thập hảo heo sau, bưng đựng đầy huyết trậu tìm cái rất xa địa phương rửa sạch sẽ. cố ý đem trên người mùi máu tươi đều tan đi lúc sau lại trở về. Không có miến, cố thanh truy bắt một đại buồn cải trắng cùng xử lý tốt thịt heo cùng nhau ngồi xổm. Hương vị cũng không tệ lắm. Nàng thừa dịp ra nổi trước nếm một ngụm, kinh hỷ phát hiện này lợn rừng thịt chất muốn so với chính mình thế giới còn muốn hảo. Có thể là giống loài không quá giống nhau duyên cớ đi. Nàng sớm đã có sở phát hiện, nơi này sở hữu động thực vật đều có thể ở nguyên bản thế giới tìm được cùng loại đồ vật, nhưng đều có chút rất nhỏ bất đồng cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu cố thanh truy một bên xoa mâm một bên chờ lâm nghiên mặc trở về thấy màn thầu trưng hảo sau đem đồ ăn một chút phân loại mà trăng hảo đãi lâm nghiên mặc khi trở về nhìn đến liền đã là toàn bộ thu thập hảo lúc sau phòng bếp cố thanh truy tay nghề không tồi chính là nấu cơm bộ dáng có điểm giống đánh nhau giống nhau mỗi lần thu thập phòng bếp đó là thống khổ nhất thời gian người đã trở lại quay người lại liền nhìn đến lâm nghiên mặc đem đại bồn phóng tới phía sau cửa Cố Thanh đi theo tay đem đặt ở phía sau đồ vật lấy ra tới, ngươi trước thử xem cái này. Trấn chiên chỉ có thô đường muối thô, đối nơi này người tới nói coi như hàng xa xỉ, nhưng đối Cố Thanh đuổi theo nói liền có điểm không đủ xem. Càng miễn bản cao cấp một ít nước tương giấm chua, đó là liền ảnh cũng chưa nhìn thấy. Sở hữu gia vị liêu giới hạn trong muối đường cùng đem ớt cây hoa tiêu ma thành phấn giai đoạn, bẩn cùng lại vô vị. Cái này là Cố Thanh truy thật vất vả dùng hiện có đồ vật xào ra tới giản dị bản thịt kho tàu. mặt trên chỉ có một tầng hơi mỏng nước màu cũng không biết ăn ngon không lâm nghiên mặc tiếp nhận chiếc đũa khơi mảo một miếng thịt có chút chần chờ hắn trong trí nhớ không có như vậy thái sắc bất quá nhìn cố thanh truy mong đợi ánh mắt hắn quyết định trang đều phải giả bộ một bức ăn ngon bộ dáng tới ai ngờ đến mới vừa vừa vào khẩu nồng đậm hương khí liền ở trong miệng đang chéo thuần túy mùi thịt xứng với thơm ngon sền sệt nước sốt phi thường khai vị lợn rừng giàu có keo chất cùng nhai kính thịt ba chỉ càng là cùng nước sốt hỗ trợ lẫn nhau Cho dù khuyết thiếu rất nhiều gia vị liêu, này vẫn như cũ coi như một mầm phi thường ưu tú món ăn mặn. Thế nào? Cố Thanh Truy thấy Lâm Nghiên Mặc không nói lời nào, có chút không rõ nội tình. Nàng chính mình thử qua, tuy rằng so ra kém từ trước ở nhà làm, nhưng bởi vì nơi này rau dưa cùng thịt loại phẩm chất đặc thủ, nếm lên cũng chút nào không thua kém. Như thế nào cũng không nên không hề phản ứng a. Lâm Nhiên Mặc buông chiếc đũa, "Ăn ngon." Cố Thanh Truy lại một lần ở trên người hắn cảm nhận được nồng đậm thất bại cảm. Này hũ nút liền sẽ không nói khen người nói. Phần 19 Lâm Nghiên mặc vô thố mà nhìn lập tức nào đi xuống cô Thanh Truy, không biết nơi nào làm đối phương không hài lòng. Cố Thanh Truy buồn bực một chút, theo sau liền tự mình an ủi lên. Lâm Nghiên mặc vốn chính là cái hũ nút sao, làm hắn mở miệng so lên trời còn khó, có thể nói một câu ăn ngon đã không tồi. Như vậy nghĩ, cố Thanh Truy lại cao hứng lên. Này cũng thuyết minh hắn xác thật cảm thấy ăn ngon sao, trong thôn đều biết Lâm Nghiên mặc không thích nói chuyện. nhưng nói ra khẳng định không phải là giả vậy ngươi mau ăn cố thanh truy cho hắn thịnh chén cơm lại cầm hai cái bánh bao đợi lát nữa chúng ta đi cấp các hương thân đưa cơm sau khi trở về cấp heo con tử nhóm xây cái hoa đi nàng chống đầu nhìn về phía bên ngoài thở hổn hển thở hổn hển chạy hai chỉ nhãi con ta tưởng đem chúng nó dưỡng lên nguyên bản lâm nghiên mặc đem chúng nó ôm trở về là nghị cô thanh truy có một lần nói lỡ miệng nhắc tới rất muốn ăn heo xưa nướng nhưng hắn luôn luôn không có gì ăn uống chi dục cố thanh truy nói cái gì chính là cái gì chẳng sợ hiện tại cố thanh truy muốn hắn đem lợn rừng nhãi con nhóm thả lại núi rừng hắn cũng sẽ không chút do dự làm theo lâm Nhiên mặc hôn mê trước gặp qua cuối cùng một người chính là cố thanh truy hắn chỉ nhớ rõ là cố thanh truy cứu hắn nhìn trước mắt thiếu nữ tươi đẹp bộ dáng hắn đột nhiên không như vậy tưởng khôi phục ký ức cố thanh truy không biết hắn ăn một bữa cơm cũng có thể tưởng nhiều như vậy nàng hiện tại trong lòng tưởng chính là như thế nào đem lợn rừng thuần dưỡng thành da heo Kia hai chỉ nhai con một công một mẫu, dưỡng hảo vừa lúc lai giống, xứng hảo sau tái sinh tiểu tể tử. Đời đời con cháu vô cùng quý cúng. Chỉ là như vậy nghĩ, cố thanh truy nước miếng đều phải chạy xuống tới. Lâm nghiên mặc thấy nàng như vậy xuất thần, cố tình phát ra điểm thanh em tới. Cố thanh truy hồi quá thần tới, thấy lâm nghiên mặc tự giác đi rửa chén, có chút kỳ quái. Nàng chính mình đã sớm ăn qua, lại bởi vì lâm nghiên mặc khẳng định đối thủ nghệ có chưa từng có tin tưởng. bưng đại buồn tiểu buồn cấp các thôn dân đưa cơm trên mặt đều tràn đầy tươi cười thôn trưởng còn tưởng rằng lại có cái gì chuyện tốt kết quả cố thanh truy chỉ buồn đầu cười cái gì đều không nói Này cố nha đầu sợ không phải cao hưng choáng váng vương thẩm đối thôn trưởng mở ra vui đùa gấp một chiếc đua thịt heo hầm cải trắng bao ở màn thầu cắn một ngụm an ngon nàng động tác một đốn theo sau nhanh chóng nhấm nuốt mấy khẩu nuốt vào thừa dịp đại gia còn không có phản ứng lại đây lại giơ tay lay vài chiếc đũa vương thẩm ngươi không điệu đạo a cho ta chừa chút, Lưu ca ngươi kiềm chế điểm, ngươi mau đi kia buồn lộng giải. phản ứng lại đây mọi người sôi nổi đoạt thực, ngươi một chiếc đũa ta một cái muỗng mà đem đồ vật chia cắt đến sạch sẽ. Cố Thanh Truy ở một bên trận mắt há hốc mồm, nàng đơn biết trong thôn đại gia thật lâu không ăn thịt, lại không nghĩ có thể kích động như vậy. rượu đủ cơm no, đoàn người tốt năm tốt ba mà ngồi ở dưới tảng cây tiêu thực hóng mát, Vương Thẩm thò qua tới có chút ngượng ngùng. Cố Thanh Truy cười nói, Vương Thẩm ngài có chuyện nói thẳng. Vương Thẩm cảm thấy có chút khó có thể mở miệng, chính là cái kia biết chữ sự, thôn trưởng cùng ta để qua một miệng, ta liền nghĩ, có thể hay không đem ta kia phân cấp A Phúc, A Phúc đi biết chữ so với ta hữu dụng đến nhiều. Nguyên lai là vì việc này, Cố Thanh Truy vô vô Vương Thẩm vai hứa hẹn nói, Thím, ta nếu nói muốn dạy các ngươi biết chữ kia khẳng định sẽ không nói vậy các ngươi cơ hội đi cấp bọn nhỏ, bọn họ biết chữ cũng sẽ làm lâm lão tiên sinh cùng lâm nghiên mặc giáo, ngươi đừng lo lắng. Nghe nàng nói như vậy. Vương thẩm mới cái hiểu cái không gật gật đầu, thở dài một tiếng, ai, thím không thông minh, từ nhỏ cũng không ai dạy ta như thế nào biết chữ, cái này chính là lấy phúc của ngươi. Bên cạnh thôn dân chê cười nàng, ai nói không ai dạy, nhân gia lâm lão tiên sinh hàng năm đều nói làm bọn yêm biết chữ, chính ngươi ngại thư quá buồn không muốn xem. Vương thẩm thẹn quá thành giận, cầm rẻ lao liền phải đánh người nọ, liền ngươi nói nhiều. Ngươi không phải cũng là ghét bỏ biết chữ quá khó tình nguyện đi xuống đất sao. Còn nói ta. Lý Hổ một người ở dưới bóng cây âm u mà nhìn bọn họ cười đùa một đoàn, trên tay xoắn cỏ tranh. Vương Lục cùng mấy cái tiểu tử rửa chén chén đua sau nằm liệt trên mặt đất thả lỏng, thấy hắn vừa không đáp lời lại không ngủ gật có chút kỳ quái, đi qua đi hỏi, ai, ngươi tại đây làm gì đâu? Vừa rồi không đoạt lấy những cái đó sói đói không ăn nó a? Lý Hổ không đáp lời. Vương Lục kỳ quái mà đa đá, đá hắn, cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi choáng váng. Lý Hổ lúc này mới phản ứng lại đây. Nga A hai tiếng xem như trả lời. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn có lệ, thiên vương lục là cái một cây gân, còn tưởng rằng hắn thật là bởi vì không ăn no cho nên không tinh thần, an ủi dường như rửa gần hắn song song ngồi xuống, ngươi đừng quá thương tâm. Hắn từ trong lòng ngực móc ra nửa cái màn đầu, nột, triệu võ ca sợ ta không ăn no để lại cho ta, nếu không ngươi ăn đi. Lý hổ ghét bỏ mà nhìn thoáng qua kia nửa cái màn đầu, giọng khan khan nói, không cần, chính ngươi lưu chữ ăn đi. Hắn căm giận mà tưởng, dựa vào cái gì cố thanh truy làm cái gì đều có thể làm đại gia chọn không làm lỗi tới nhìn người trong thôn khen tặng cố thanh truy bộ dáng lý hổ quy cùng khinh thường cơ hồ muốn tràn ra thân thể vừa vặn thấy lâm nghiên mặc ngồi ở đại thạch đầu thượng xoa cố thanh truy cho hắn mua đao lý hổ trong mắt xoay chuyển vương lục còn ở bên thai hắn ríu rít lý hổ dứt khoát đem mũ dơm hướng trên mặt vừa che nằm xuống thân mình tiêm buồn ngủ vương lục có chút không biết làm sao nga một tiếng cũng tìm cái địa phương nằm xuống tới ngủ gật Đại gia ước hảo trước đem mấy cái còn có thể trụ người phòng ở tu sửa hảo, theo sau liền tu sửa công cộng học đường. Cố Thanh Truy hứng thú bừng bừng mà họa thiết kế đồ, ý đồ đem học đường kiến thành kiêm cụ trường học cùng thôn lãnh sự sẽ công cộng phòng ở địa phương. Ngày thường gặp gỡ đặc thù tình huống còn có thể coi như tránh hai sở. Đệ 22 chương Nghĩ đến đây, Cố Thanh Truy vẽ bản vẽ tay một đốn, bỗng nhiên một phép đầu. Như thế nào đã quên này cha? Nàng ảo não mà lẩm bẩm một câu. Thừa dịp đại gia lực chú ý không ở chính mình trên người lặng lẽ điều khỏi hệ thống Thương Thành. Ở người ngoài xem ra, chính là Cố Thanh Truy họa họa có chút mệt, liền ghé vào trên bàn phát xén gốc. "Hệ thống hệ thống, giúp ta tra một chút có hay không cái gì lò gạch bản thuyết minh linh tinh." Cố Thanh Truy chọc ở nàng đầu chung cắn hạt dưa xem thoại bản hệ thống. Hệ thống chính nhìn đến xuất sắc địa phương, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Cố Thanh Truy một đe, trực tiếp sợ tới mức số liệu hạt dưa rơi dụng đầy đất. "A a a a ngươi làm ta sợ muốn chết ngươi." cố thanh truy hồi phục nó ha hả hai chữ một tay đem nó số liệu hạt dưa toàn bộ càn quét sạch sẽ ngươi còn không biết xấu hổ nói thân là hệ thống như vậy không phụ trách nhiệm Cư nhiên làm ký chủ một người một mình chiến đấu hăng hái hệ thống ủy ủy khuất khuất mà cho nàng tra số liệu này không phải có ngại ở sao ký chủ năng lực như vậy cường tiểu nhân khô khô tạp sống là được mặc kệ nó này phó giả vờ nịnh nọt đức hạnh cố thanh truy ngón tay câu được câu không địa điểm thẳng đến hệ thống tìm ra nàng muốn đồ vật ký chủ Tìm được rồi về lò gạch cập thiêu chế gạch xanh phương diện tài liệu, chỉ là không phải hệ thống thư, không biết người tiếp thu hay không. Hệ thống hỗ trợ đem thương phẩm tóm tắt điều ra tới cung cố thanh truy cha xem. Tuy rằng không phải hệ thống thanh thư, nhưng này đó tư liệu phi thường kỹ càng tỉ mỉ, nghĩ đến cũng đủ dùng. Cố thanh truy hiện tại lớn nhỏ cũng coi như cái danh xứng với thực kẻ có tiền, tự nhiên là không chút do dự mua. Nàng ở chấn trên chỉ thấy quá mấy hộ có tiền có thế nhân ra trong nhà dùng gạch xanh, này thô giáp thổ gạch tuy rằng tiện nghi. nhưng kinh không được đại diện tích thai họa chờ nàng đem lò gạch tu sửa lên thử thiêu chế gạch xanh lại xứng với hiện tại hình thức ban đầu khẳng định có thể đem thôn tu sửa đến sạch sẽ mỹ lệ đáng tiếc thương thành không thể trực tiếp mua một cái lò gạch cố thanh truy hiện tại trên tay có tiền nhịn không được hết thảy đều muốn dùng bạc làm việc hệ thống nghẹn lời chúng ta đây là đứng đắn thương thành không cung cấp đặc thoải mái vụ ha cố thanh truy mắt trợn trắng người nghĩ đến đâu đi nàng mua xong đồ vật thẳng khởi eo tiếp tục họa bản vẽ chi tiết liền lý hổ đi đến trước mặt cũng chưa phát hiện lâm nghiên mặc trầm mặc mà đi đến cô thanh truy bên người nàng ngẩng đầu vừa thấy mới phát hiện chính nhíu mày nhìn chính mình lý hổ ngươi có chuyện gì sao cố thanh truy theo bản năng đem trên tay bản vẽ hợp trụ càng chọc đến lý hổ một trận oai tưởng lý hổ nguyên bản hàm hậu mặt ngược sáng đứng khi thế nhưng có chút quỷ dị cố thanh truy buồn không như thế nào để ý nhưng đang xem hướng lý hổ trong nháy mắt kia nàng mạc danh lập tức liền nhớ tới ở vương láo ra ra gặp qua nhu di nương Bên người nàng lâm nghiên mặc hiển nhiên cũng có điều phát hiện, đôi tay từ ôm ngực sửa vì nhẹ nhàng rũ xuống, tựa hồ chỉ cần Lý Hổ làm ra có một chút uy hiếp động tác đều sẽ lập tức ra tay. Không nghĩ tới Lý Hổ môi run rẩy nửa ngày lại cái gì cũng chưa nói, chỉ dò hỏi vài câu về kiến phòng sự. Hắn không làm khó dễ, cố thanh truy tự nhiên cũng không có đạo lý cùng hắn sẽ rách mặt. Hai người liền như vậy ngoài cười nhưng trong không cười mà làm giảng hai câu, đại Lý Hổ rời đi sau lâm nghiên mặc mới ngồi vào cố thanh truy bên người. Nhìn Lý Hổ trở lại trong đám người tựa hồ ở cùng bọn họ nói chút cái gì, cố thanh truy như mày, hắn hẳn là cũng là dùng cái loại này mặt nạ. Chỉ là vô duyên vô cớ, Sơn Thôn cũng thực sự không tính là có cái gì có thể mưu đồ, như thế nào sẽ trống rỗng nhiều ra tới một cái nơi trốn lộ ra không thích hợp che giấu chính mình thân phận người đâu. Không đúng, cố thanh truy kinh giác, có như vậy một người. Nàng xuyên tới khi gặp gỡ đệ nhất phiền thoái, đi theo huyện Thái ra đem Sơn Thôn giảo đến hỏng bét lưu tự hành. Lâm nghiên mặc đi vào sơn thôn đã là lưu tự hành rời khỏi sau, hắn thấy cố thanh truy trầm tư bộ dáng quá mức nghiêm túc, bởi vậy vẫn chưa ra tiếng dò hỏi. Cố thanh tìm lại được ở tự hỏi người này đến tuột cùng có phải hay không lưu tự hành, rốt cuộc hai người trừ bỏ thân hình không có gì tương tự chỗ. Nếu là hắn mang lên mặt nạ chỉ là vì che đậy mặt bộ khuyết tật, kia nàng tùy tiện vạch trần cũng coi như là hại hắn. Như vậy tả tưởng một ít hữu tưởng một chút, sự tình lại về tới nguyên điểm. Nàng nhóm miệng. nhìn vương lục cùng lý hổ thập phần thân thiết bộ dáng vẫn là quyết định chờ đoạn thời gian xác định lý hổ hay không có vấn đề lại làm quyết định nghỉ trưa sau khi kết thúc các thôn dân lại lần nữa khí thế ngất trời mà bắt đầu tu sửa cố thanh truy cũng cùng lâm nghiên mặc cùng nhau trở về đem sân tỉ mỉ ra cố một phen ra cố sân có thể so một lần nữa tu sửa muốn dễ dàng đến nhiều càng miễn bản còn có lâm nghiên mặc như vậy cái làm khởi sống tới phảng phất khai quải giống nhau người tồn tại hai người thật đúng là tỉnh ra thời gian tới ở sân mặt sau vây quanh cái chuồng heo Vương thẩm Khiên cỏ tranh đi ngang qua, thấy lâm nghiên mặc cùng bùn một chút bôi lên, có chút kỳ quái, lâm tiểu tử đây là đang làm gì? Nhà các người muốn dưỡng gà à? Dưỡng gà cũng không phải như vậy vậy nha. Cố thanh truy cười cười, ôm rửa sạch sẽ hai chỉ heo con tử nói, nơi nào là dưỡng gà à, là vì này hai cái nhãi con đâu. Cũng không biết lâm nghiên mặc đi vì cái gì, này hai cái lợn rừng nhãi con nhóm ăn uống no đủ sau ngủ đến như hương, liền kém bẹp miệng thổi nước mũi phao, hoa ở cố thanh hồi ức không muốn rời đi. dù sao trên người chúng nó cũng không có số vị cố thanh truy coi như là ôm tiểu miêu tiểu cầu dường như đứng ở bên này nhìn lâm nghiên mặc vây chuồng heo vương thẩm lắc đầu dứt khoát đem cỏ tranh phóng tới một bên nghỉ ngơi một chút ai nha ta nói giữa trưa kia thì sao có chút quen thuộc hợp lại là lâm tiểu tử lên núi đánh lợn rừng thì ta con tưởng rằng vương thẩm không vui ăn lợn rừng thịt cố thanh truy vừa định giải thích một phen liền nghe thấy nàng nhìn lâm nghiên mặc bốn phía khích lệ một phen bất quá ăn về ăn này lợn rừng nhưng không hảo dưỡng Vương thẩm chuyện vừa chuyển, nhìn cố thanh hồi ức trung lợn rừng ấu tể không phải thực tán đồng. Trong thôn người đi ra ngoài săn thú, có không ít đều bị lợn rừng thương quá, này ngoạn ý giã tính khó thuần, lại phá lệ hiếu chiến, ta xem a ngươi vẫn là thừa dịp chúng nó còn không có lớn lên làm thế đi, đỡ phải hưởng phí một phen công phu. Vương thẩm khuyên đủ, cố thanh truy cũng có chút rồi dám, này ngoạn ý không giống bên đều có thể một chút thí, nếu là dưỡng ra cái tốt xấu tới hoặc là chạy ra va chạm trong thôn qua đường các hương thân, đều là cái nan đề. lâm nghiên mặc đem cuối cùng một khối gạch hồ thượng tường xoay người thu thập thứ tốt không cần lo lắng vương thẩm còn muốn nói cái gì cố thanh đuổi theo trước một bước chấn ăn nói hắn đều nói như vậy vương thẩm ngươi còn chưa tin lâm nghiên mặc sao lâm nghiên mặc thân thủ tự nhiên là trong thôn rõ như ban ngày ưu tú vương thẩm thấy khuyên không được bọn họ cũng chỉ thật nhiều dặn dò hai câu khing cỏ tranh đi ra cố nhà mình phong úp ở chuồng heo làm tốt bài thủy thanh khiết dùng đường hầm cố thanh truy đem trong lòng ngực hai chỉ heo con tử bỏ vào đi Như vậy nhìn còn rất đáng yêu. Nàng ghé vào rào chắn thượng nhìn Lâm Nghiên mặc ở bên trong thu thập rất nhỏ địa phương, đua với hai đơn giản là đột nhiên thay đổi địa phương có chút mơ hồ heo con. Chúng nó còn nhỏ, không nảy nở. Viên đầu viên não, nhìn qua lại béo lại khờ, trên người có chút sọc, tuy rằng bao tương đối ngạnh, nhưng thắng nơi tay cảm không tồi. Nếu không phải nghĩ đến chúng nó sau khi lớn lên bộ dáng, cố thanh tìm lại được thật muốn coi như sủng vật dưỡng lên. Lâm Nghiên mặc chính không lưng quét chuồng heo cho bụi Nghe nàng như vậy cảm khái một câu ngừng tay chung động tác. Cố Thanh Truy sợ hắn thật sự, vội nói, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, đừng thật sự. Phần 20 Lâm Nghiên mặc lúc này mới gục đầu xuống. lau lau trên trán không tồn tại hãn, Cố Thanh Truy quay tròn chuyển đi trong viện thu thập đồ vật, thuận tiện chuẩn bị trong thôn cơm chiều. Mệt nhọc một ngày, cũng không biết mọi người còn có hay không ăn uống, nàng tính toán xào mấy cái thanh khẩu tiểu thái xứng với đi. Lúc này liền cảm khái dưa hấu trô tốt rồi. Mùa hè tới thượng một ngụm so cái gì đều thoải mái. Cố thanh đuổi bắt giao phay là tạ băm đi xuống, đột nhiên một đốn. Đúng vậy, nàng như thế nào đã quên mua dưa hấu hạt giống. Thừa dịp thời tiết còn nhiệt, làm gì không mua chút dưa hấu hạt giống gieo đi, vừa lúc còn có thể làm sơn thôn người cầm đi bán, nhiều một bút thu vào. Nói làm liền làm, cố thanh truy khẩn cấp hạ đơn tam đại phân cải tiến sau tốt đẹp dưa hấu loại, nhìn hệ thống thương thành thượng biểu hiện xứng đưa chung chữ vui vẻ lên. sớm một chút phản ứng lại đây nói hiện tại đều có thể nhìn đến dưa hấu mầm nàng một bên đem thịt heo hạ chảo dầu một bên căm giận mà nghĩ đều do này liên tiếp phiền thoái làm nàng đã quên chính sự đem vài món thức ăn ra nổi nàng mệnh đến ghé vào trên bàn liền ăn cơm sức lực đều không có lâm nghiên mặc mới vừa giúp vương thẩm đem nhà nàng sân đỉnh tu sửa hảo đẩy cửa tiến vào liền nhìn đến cô thanh truy nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ mà bộ dáng nhấp môi cười cười cố thanh truy giả vờ tức giận nói hà hoa ngươi còn dám cười ta nàng một phách cái bàn đang muốn làm lâm nghiên mặc biết tốt xấu kết quả không cẩn thận chính mình vặn đến eo ai u một tiếng thẳng tắp ngồi xuống lâm nghiên mặc trong nháy mắt có chút hoảng loạn ba bước cũng làm hai bước tiến lên đem người vững vàng đỡ lấy không thương đến đi. cố thanh truy vừa rồi khí thế lập tức tá cái sạch sẽ náo loạn cái đỏ thấp mặt không có việc gì chính là vừa rồi xoay một chút cũng may là người trẻ tuổi thân thể hảo lâm nghiên mặc lại phản ứng kịp thời cố thanh truy trừ bỏ vừa mới bắt đầu một chút độn đau ngoại cũng không không khỏe Nhìn hắn hơi có chút trách cứ ánh mắt, cố thanh truy ho khan một tiếng, kia cái gì? Chúng ta vẫn là đi trước đem đồ ăn cho đại gia đưa đi đi, đỡ phải bọn họ đói là. Nàng dễ rủa muốn đi lấy đồ vật, bị lâm nghiên mặc trưởng sau ngoan ngoãn dừng lại động tác. nay vẫn là lâm nghiên mặc lần đầu tiên đối nàng lộ ra loại này cảm xúc, cố thanh truy trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Nhưng nhân ra rốt cuộc cũng là quan tâm chính mình, nàng còn không có như vậy không biết tốt xấu, cười nịnh nọt hảo hảo thảo vài câu tha. Mai cho đến lâm nghiên mặc thu hồi ánh mắt lo toan thanh truy mới nhẹ nhàng thở ra. Buổi chiều thời điểm học đường đã mới gặp hình thức ban đầu, hiện tại nhìn lại ít nhất đại sảnh đã tu sửa đến không sai biệt lắm. Thôn trưởng thấy vậy bàn tay vung lên, vui tươi hớn hở mà đem hôm nay bữa tối địa điểm định ở nơi này. Mấy cái tảng đá lớn bàn sắt đến sạch sẽ, không biết là ai còn bày vài cọng ven đường không biết tên hoa dại đi lên, thoạt nhìn xinh đẹp lại chất phác. Kết thúc công việc các thôn dân top năm top 3 mà đi tới. gặp gỡ cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc sau hưng phấn mà chào hỏi triệu võ mệt mỏi một ngày nam liệt trên mặt đất không nghĩ nhúc đích, bị một người tiểu nương tử hung hăng dếu cợt hắn làm bộ muốn cãi nhau bừng tỉnh gian thấy cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc dẫn theo bao lớn bao nhỏ lại đây nhanh như chớp đứng lên chạy tới tiếp được thương quá triệu võ cảm giác chính mình đã đói đến có thể hóa thân đói khuyển cái mũi linh thông vô cùng cùng giữa chưa đại khối đại khối thịt bất đồng suy xét đến bận rộn một ngày thôn dân Cố Thanh Truy cố ý đem bữa tối làm được đa dạng nhiều chút. Đệ 23 chương. Mệnh nhọc một ngày các thôn dân vốn định tùy tiện đối phó hai khẩu, không nghĩ tới càng ăn càng khai vị, một đám ăn ngấu nghiến, hận không thể đem mâm đều liếm sạch sẽ. Cố Thanh đuổi bắt ra trong bao quần áo một bình lớn thủy đưa cho sặc đến triệu võ, một bên chụp vai một bên nhấc người, cẩn thận một chút, đừng ăn nhanh như vậy. Triệu võ hàm hồ cảm tạ Cố Thanh Truy, uống xong một ngụm ngọt thanh thủy. Hạ uống Hắn thuận khí rất nhiều kinh hỉ với này chén nước ngọt lành, tiểu thư, này thủy. Cố thanh truy cười nói, ta ép điểm nước trái cây đoái đi vào, muốn so đơn thuần thủy hạ uống. Nàng cũng không nhàn rỗi, giúp mỗi một cái thôn dân đều đổ chén nước. Vương lục vội nuốt xuống trong miệng đồ ăn, đứng lên tiếp nhận cố thanh truy trên tay bình nước, tiểu thư không bội sống, ta đến đây đi. Hắn luôn luôn kêu kêu quát quát, chung quanh thôn dân thấy vương lục đổ nước sôi nổi khai khởi vui lùa nhưng thật ra là nguyên bản nặng nghề không khí sinh lên. Cố Thanh Truy nho nhỏ nghỉ khẩu khí, tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống. Nàng còn không có ngây người lâu lắm, liền thấy Lâm Nghiên mặc bưng tới một chén nhỏ đồ ăn. Ăn chút. Hắn ngồi xổm xuống, đem trong tay chén đua đưa tới Cố Thanh Truy trong tầm tay. Nguyên bản không có gì ăn uống, Cố Thanh Truy thật sự không đành lòng thấy hắn như vậy nhìn chính mình, tiếp nhận chén đua sau tượng trưng tính mà lùa cơm hai cái. Ăn xong sau Triệu Võ cùng Vương Lục tự giác gánh vác rửa chén đua trọng trách, các thôn dân tản bộ tiêu thực, còn thảo luận lên dưỡng gà lưu cầu sự. khết thể thoạt nhìn đều ở hướng tới càng ngày càng tốt phương hướng phát triển. Kia trận mưa tuy rằng vì sơn thôn mang đến cơ hồ ngập đầu tai nạn, nhưng đối núi rừng tiểu động vật nhóm tới nói tựa hồ không tính cái gì, ở lũ lụt thối lui sau một cái tiếp theo một cái ra tới kiếm ăn. Vì này khắp núi rừng tăng thêm không ít sinh khí. Bất chi bất giác, cố thanh truy đi theo các thôn dân đi tới lê tốt cày ruộng, hơi ướt át thổ nhưỡng phát ra hương vị không tính khó nghe. Mỗi nhà mỗi hộ phân đến bắp hạt giống còn không có đào tạo nảy mầm. cho nên bên này cày ruộng vẫn là chùi lùi nhưng thật ra bên kia khoai lang đỏ mà căng thổng hiển nhiên là đem lưu lại làm loại khoai lang đỏ đều dựa theo phương pháp cẩn thận mà gieo đi nàng cong lưng nhìn còn không có mọc da mầm một đám tiểu thổ bao trên mặt là nhìn ra được tới vui mừng qua không bao lâu nơi này liền sẽ trở nên xanh lún tươi tốt cố thanh truy híp mắt nhìn chung quanh này phiến thổ địa đột nhiên từ bên đường nắm tiếp theo đó màu hồng phấn không biết tên tiểu hoa đừng ở như sau đẹp sao nàng híp mắt đưa lưng về phía hoàng hôn nhìn về phía lâm nghiên mặc trong lúc nhất thời quanh thân phảng phất mạ lên một tầng kim quang lâm nghiên mặc trầm mặc một cái trước mắt đẹp rất đẹp cố thanh truy cao hứng mà bật cười lại nhặt một đóa hoa đưa cho lâm nghiên mặc trở về đi nàng hứ lâm nghiên mặc nghe không hiểu cười nhỏ nhảy nhót mà trở về đi đêm khuya tĩnh lặng một cái đen nhánh thân ảnh đột nhiên rón ra gión rén mà đi vào cố ra sân người nọ tựa hồ ở tìm kiếm thứ gì kiệt lực khống chế được cấp lượng lâm nghiên mặc đem đôi mắt mở một cái phùng, một bàn tay lặng lẽ nắm lấy trôi đao người nọ vô chi vô giác biến tìm không có kết quả sau tính toán rời đi bị không biết khi nào đứng dậy đi đến nơi này lâm nghiên mặc dùng sống dao chống lại ai người nọ kêu sợ hãi một tiếng theo sau bị thai trộm chuông che lại miệng mình đáng tiếc đã chậm cố thanh truy cùng mấy cái ly đến gần tiểu nương tử bị hắn này thanh bừng tỉnh cũng biết từ đệm chăn bỏ ra tới lâm nghiên mặc cố thanh truy miễn cưỡng nhận ra nên diện đứng ở cửa người trở tay trên đầu giường móc ra mùi lửa điểm thượng lâm nghiên mặc đối cố thanh truy khẽ gật đầu người nọ thấy vậy cơ hội muốn trốn đi bị hắn bắt lấy cổ áo lưu loát mà ta cánh tay ném tới mép giường vừa vặn cố thanh truy tìm được ngọn nến điểm thượng mở nhà tu ám ánh nến lập tức chiếu ra người nọ mặt cư nhiên là lý hổ lâm nghiên mặc bước đi lại đây dùng dây thừng từng vòng đem hắn bó trụ cố thanh truy dùng tốc độ nhanh nhất mặc tốt quần áo đi qua đi các tiểu nương tử có mấy cái hét lên một tiếng che lại đệm chăn cuống quít mặc quần áo mấy cái thím nhưng thật ra lá gan khá lớn bộ áo ngoài liền nhảy xuống giường này không phải Lý Hổ sao có cái thím để sát vào lại đây kinh ngạc mà nói nói là lao Lý gia thân thích như thế nào sẽ hơn phân nửa đêm chạy tới nơi này lén lút Vương Thẩm Trừng mắt hắn một tay đem kinh hoàng không thôi các tiểu nương tử hộ ở sau người Lý Hổ khinh thường mà từ trong lỗ mũi hừ một tiếng chọc đến mấy cái tính tình không tốt thím một trận trừng mắt dược mắt Cố Thanh Truy trực tiếp đứng lên trên cao nhìn xuống nhìn Lý Hổ ai làm người tới Lý Hổ cắn chặt răng giả ngu, yếm nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Hắn hạ quyết tâm không mở miệng, lường trước cố thanh truy cũng không thể lấy hắn thế nào. Lại không nghĩ cố thanh truy trực tiếp sở soạn một phen thủy hổ đến trên mặt hắn. Ngươi làm gì? Lý Hổ hiện tại mới tính thật sự có chút cấp, hắn cánh tay bị tá, chỉ có thể dùng hai chân giấy rủa tranh né. Cố thanh truy trực tiếp a nói, lại động liền đem chân của ngươi cũng tá. Thấy Lý Hổ cứng đờ một lát sau quả nhiên không dám lại động. Cố Thanh Truy trong lòng cảm khái cáo mượn oai hùm cũng là có đạo lý. Lý Hổ trên mặt quả nhiên cũng có cái loại này mặt nạ, chỉ là muốn soi nhu di nương thô giáp rất nhiều. Tiếp lời ra cũng không có nhu di nương ẩn ấp mà là thực tẩm thường giấu ở gương mặt phía dưới, không có bị sớm chiều ở chung các thôn dân phát hiện chỉ có thể nói toàn dựa Lý Hổ chính mình tại thân thể thượng lau một tầng bùn hôi. Này mặt nạ không có nhu di nương thông khí, Cố Thanh Truy nhẹ nhàng sẽ xuống tới sau Lý Hổ lộ ra hắn vốn dĩ mặt, Gương mặt kia buồn ở mặt nạ có chút trắng bệnh đỏ lên, thậm chí bị hãn khí hấp hơi có chút biến hình. Nhưng cố thanh tìm lại được là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Lưu tự hành Tuy rằng sớm có suy đoán, nhưng thật sự nhìn đến gương mặt này, cố thanh tìm lại được là không khỏi có chút kinh ngạc. Vương thẩm liền biểu hiện đến phẫn hận nhiều. Nàng cùng lưu thẩm là nhiều năm bạn tốt, hiện giờ lưu thẩm đã là xuống mồ, nhưng vương thẩm đem này hết thảy đều tính tới rồi lưu tự hành trên người. Người còn dám trở về? nàng bộ giáng hận không thể xông lên cắn lưu tự hành thịt uống lưu tự hành huyết ngươi đem toàn bộ thôn hại thành cái dạng gì lưu thẩm cùng ngươi không oán không thủ ngươi như thế nào có thể lưu tự hành thấy cục diện hoàn toàn không chê không được dứt khoát cũng lười đến lại trang trực tiếp không chút khách khí mà trả lời đó là nàng chính mình xuẩn nếu là nàng đáp ứng vì ta làm việc ta đã sớm ở huyện thái Gia kia giúp nàng lưu cái một quan nữa trước vương thẩm thấy hắn không chỉ có không biết hối cải còn đối lưu thẩm nhiều có oán trách giận thượng trong lòng ngươi còn dám nói a ngư như vậy tiểu nhân tuổi liền bởi vì ngươi không có nương lưu tự hành lộ ra một cái oan uổng biểu tình nhóm kia cùng ta có quan hệ gì lưu thẩm chết vào lũ lụt đây là ai đều rõ ràng sự ngươi nhưng đừng cái gì đều tải đến ta trên đầu hắn xảo lưỡi như hoàng thẳng làm vương thẩm tức giận đến xuyến bất quá tới vẫn luôn bàng thính lâm nghiên mặc lại đột nhiên mở miệng nàng không phải chết vào lũ lụt cố thanh truy sửng sốt không phải sao nàng trở lại thôn thời điểm đã là mọi người tử vong lúc sau chỉ thấy quá thôn trưởng thê tử bộ dáng sau lại mọi người trở lại thôn lại là từng người vì thân nhân nhặt thi bởi vì a ngư còn nhỏ duyên cớ là thôn trưởng tổ chức mấy cái ngày thường cùng lưu thẩm quan hệ tốt hương thân hỗ trợ cố thanh truy tự nhiên không ở này liệt nhưng lâm nghiên mặc chưa bao giờ nói dối hắn như thế nào như thế khẳng định đối mặt mọi người nghi vấn ánh mắt lâm nghiên mặc gắt gao nhìn chằm chằm lưu tự hành đôi mắt nàng là bị môn trụ áp chết lưu tự hành ánh mắt có chút trốn tránh không nói gì Vương Thẩm lại không thuận theo không buông tha mà truy vấn, ngươi như thế nào khẳng định? Lâm Nghiên Mặc Thu hồi nhìn về phía Lưu Tự Hành ánh mắt, ta đã thấy, nàng bị môn trụ áp đảo khi đem hôn mê a ngư vức cho ta. Vương Thẩm hốc mắt rưng rưng, vậy ngươi vì cái gì không cứu cứu nàng? Kỳ thật nàng cũng biết Lâm Nghiên Mặc ý tứ, đoạn thời gian đó tuy rằng u ám, nhưng Lâm Nghiên Mặc vẫn luôn có đi ra ngoài cứu người. Bọn họ không ít đều là bị nước trôi đi rồi gặp gỡ Lâm Nghiên Mặc bị hắn cứu trở về sơn động có thể cầu sinh. Hắn không cứu khẳng định là y y lúc ấy tình huống đã không cần thiết cứu nhưng vương thẩm như thế nào nguyện ý tin tưởng sự thật này nàng tình nguyện lưu thẩm là thật sự chết vào lũ lụt cũng tốt hơn chết vào người này tính kế nàng thù hận đôi mắt không chớp mắt mà trừng mắt lưu tự hành hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả nếu không phải người đem kia huyện thái gia đưa tới thôn đám kia cường đạo một mặt đánh tạp, đem không ít cây cột xà nhà làm cho siêu siêu vẹo vẹo kia môn chủ có lẽ sẽ không bị thủy nhẹ nhàng một hướng liền đảo nếu không phải bên cạnh mấy cái thím giữ chặt cố thanh truy thật hoài nghi vương thẩm sẽ nhịn không được xông lên đem lưu tự hành tấu một đốn như vậy náo loạn một hồi sắc trời hơi lượng không biết nhà ai lũ lụt tới khi chạy đi gà chống lại chạy trở về dọc theo lộ ha ha ha mà đánh minh cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc liếc nhau chấn an vương thẩm cảm xúc tả hưu thiên mau sáng chúng ta đem hắn đưa đến thôn trưởng bên kia đi thỉnh toàn thôn người cùng nhau định đoạn cố thanh truy sợ vương thẩm nhịn không được sát tâm vội vì nàng thuật khí vương thẩm miễn cưỡng gật gật đầu Vẫn là oán hận mà nhìn Lưu tự hành. Lâm nghiên mặc đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, đi đến Lưu tự hành vừa rồi tìm kiếm địa phương, lại vừa lúc thấy bị hắn làm cho hỏng bét giấy viết bản thảo. Này đó! Người tìm cái này! Cố thanh truy tiếp nhận những cái đó trang giấy, tông mày! Thôn trưởng phía trước liền đã nói với nàng, Lưu tự hành tựa hồ cùng huyện Thái gia đặt thành giao dịch nào đó, hiện tại hắn mang lên rõ ràng là huyện Thành mới có đồ vật biến hóa thân phận trở lại sân thôn, tổng không đến mức là vì hảo chơi Tự xa ngã ngồi dưới đất lưu tự hành tựa hồ quyết định chủ ý, vô luận Cố Thanh Truy vấn cái gì đều ngậm miệng không nói. Phần 21. Nhưng hắn hiển nhiên vẫn là có chút khẩn trương, Cố Thanh Truy từ hắn trốn tránh ánh mắt đại khái phỏng đoán ra Lưu Tự Hành mục đích không phải cái này. Vậy kỳ quái, Cố Thanh Truy trái lo phải nghĩ đều không rõ này nho nhỏ một cái sơn thôn đến tụt cùng có cái gì đáng giá huyện thái gia cùng Lưu Tự Hành như thế mưu đồ. Trong đầu phảng phất có cái gì chợt lóe mà qua, nhưng Cố Thanh Truy thật sự nghĩ không ra. liền đành phải thôi. Ngày mới lượng, một đám người liền thu thập hảo tự mình đẻ nặng Lưu Tự Hành đi học đường. Vừa vặn cố Thanh truy phía trước tính toán đem học đường kiến thành trong thôn công cộng xứ sở, cái này đảo làm Lưu Tự Hành thành cái thứ nhất sử dụng người. Thôn trưởng bên kia được tin tức, sớm liền ở học đường thu thập hảo chờ bọn họ tới. Cố Thanh Truy lần đầu tiên thấy thôn trưởng như vậy nghiêm túc bộ dáng. Nghĩ lại tưởng tượng, Cố Thanh Truy lại có chút minh bạch. Chỉ sợ là thôn trưởng cũng đem phu nhân qua đời tính một đầu ở Lưu Tự Hành trên người. thở dài nàng bị thôn dân thỉnh ngồi ở thôn trưởng bên tay trái cố thanh truy có chút không biết làm sao lâm nghiên mặc đứng ở phía sau nhẹ nhàng đem tay gác ở cố thanh truy trên vai ý bảo đối phương không cần đứng dậy cố thanh truy chỉ phải ngoan ngoãn ngồi ổn dư lại mấy cái đức cao vọng trọng hương thân cũng theo thứ tự ngồi xuống cố thanh truy đối diện đó là lâm Lão tiên sinh vị này lao tiên sinh thu liễm kia phó không quá đứng đắn bộ dáng ngồi đến quy quy củ củ đệ hai mươi trương dư lại mấy cái cũng đều là người quen Có không ít xem như nhìn lưu tự hành lớn lên, thấy vậy tình cảnh không khỏi có chút thổn thức. Lưu tự hành quyết định chủ ý không mở miệng, tùy ý mọi người như thế nào do hỏi, uy hiếp đều mặc không lên tiếng. Thôn trưởng mặt lộ vẻ tàn khốc, chân thanh nói, ngươi chẳng lẽ là còn trông cậy vào kia huyện Thái Gia có thể cứu ngươi không thành. Hắn lúc này mới có một tia dị sắc, hiển nhiên bị thôn trưởng nói chúng tâm tư. A Vương thẩm cười lạnh một tiếng, ngồi ở ghế trên ý có điều chỉ, nhân ra chính là Lao Gia. Nào luôn được đến chúng ta này đó hương dạ thôn phu tới thẩm vấn. Lâm lão tiên sinh xem xét nàng liếc mắt một cái, xấu hổ mà uống trà không ra tiếng. Ở đây người hoặc nhiều hoặc ít đều biết lưu thẩm sự, cũng rõ ràng vương thẩm cùng lưu thẩm quan hệ hảo. Nghĩ tả hưu bất quá là nói hai câu lời nói, cũng liền từ nàng. Lại không tưởng lưu tự hành nghe được vương thẩm nói như vậy tựa như kia dâm đến cái đuôi chuột giống nhau, hai mắt đỏ đậm mà gào thét, không làm chuyện của ta. ngươi thiếu ở chỗ này âu người trong sạch Hắn lời này vừa nói ra mới nghiêm túc chọc nhiều người tức giận, vương thẩm nhảy dựng lên muốn đánh đi lên, bị bên cạnh mọi người cuốn quýt kéo xuống. Nghe một chút thôn trưởng nói như thế nào? Có người đề nghị. Bình tĩnh lại sau vương thẩm cũng chuyển qua con tới, trong thôn sự tình xác thật còn phải thôn trưởng định đoạt. nàng áp xuống trong lòng hỏa khí thật mạnh ngồi xuống. Thôn trưởng dựa theo trình tự, đem đại khái hạng mục công việc lại hỏi một lần. Lưu tự hành như cũ gàn bướng hồ đồ, hỏi nóng nảy đó là một đốn trào phúng. nghe được cố thanh truy thẳng những mày lặng lẽ nghiêng đi thân cùng lâm nghiên mặc kề thái nói nhỏ ngươi nói thôn trưởng phí lớn như vậy kính hỏi hắn làm gì lâm nghiên mặc túi đầu yêu cầu đi trình tự dựa theo quy củ làm việc hắn đang ở dần dần khôi phục một ít đoạn ngắn ký ức đối loại tình huống này có điều ấn tượng cho dù là một thôn chi trường cũng không thể tùy ý định người trong thôn tội trừ bỏ làm theo phép thẩm vấn ngoại còn sẽ ở kết thúc khi tiến hành đầu phiếu biểu quyết cuối cùng phán định thôn dân hành vi phạm tội Theo lý mà nói có được lớn như vậy quyền lợi thôn trưởng không nên ở phía trước nơi trốn bị lưu tự hành dùng thế lực bắt ép mới đúng. Cố thanh truy nhìn một lần có chút cứng đờ trường hợp, đột nhiên phản ứng lại đây. Lưu tự hành phía trước ở trong thôn kéo bè kéo cánh, lại tự giác sau lưng có huyện Thái Gia làm chỗ rửa hành sự rất là kiêu ngạo. Thôn trưởng rốt cuộc thượng tuổi, không muốn nơi trốn cùng hắn giao phong là một phương diện, chỉ sợ cũng có chút địa phương lòng có dư mà lực không đủ. Hiện giờ kia phê đi theo lưu tự hành hành hành ngang ngược người đi thì đi tan thì tan, còn có mấy cái ở lũ lụt chung không biết tung tích, thôn trưởng tự nhiên lại lấy về thuộc về hắn quyền lực. Đánh áp, cố thanh truy ánh mắt mê ly vẻ và hiệu siệu mà ngồi ở ghế trên, đột nhiên bị thôn trưởng điểm đến. Cố ra nha đầu cảm thấy thế nào? Thôn trưởng hướng nàng nhìn qua. Nguyên lai like là đã tới rồi cuối cùng biểu quyết lưu trình, cố thanh truy không hiểu cái này, nguyên chủ cũng không có phương diện này ký ức, nàng chỉ phải trở về câu dầu cao vạn kim nói. liền dựa theo quy củ làm đi thôn trưởng gật gật đầu giải quyết dứt khoát lưu thị tiểu tử vì bản thân chi tư hàm thôn với không màng gián tiếp hại chết nhiều danh hương thân đi qua ta thôn sẽ mời người biểu quyết quyết định phán lưu tự hành trầm đàm thôn trưởng lạnh mặt đứng lên cao giọng đem lưu tự hành tội lỗi thuật lại một lần cung sở hưu ở đây thôn dân bằng thính cố thanh truy ngực căng thẳng không nghĩ tới cư nhiên sẽ trực tiếp phán trầm đàm làm hiện đại người nàng quả nhiên vẫn là đối loại này tư hình tiếp thu vô năng nhưng ở đây mọi người lại sớm đã thấy nhiều không trách thậm chí có không ít cùng lưu tự hành có thủ đoán người bắt đầu vỗ tay trầm trồ khen ngợi mấy cái tráng hán đang ở tổ chức mọi người cùng nhau xem hình cố thanh truy quay mặt đi không nghĩ xem vừa vận thu được hệ thống tin tức thuận miệng hướng thôn trưởng nói một tiếng rời đi bên này nàng phải đi lâm nghiên mặc tự nhiên cũng sẽ không lưu lại thôn trưởng đơn giản phóng hai người cùng nhau rời đi bên kia các thôn dân che lại lưu tự hành mắng miệng đem hắn nâng hướng bên hồ có mấy cái lá gan đại còn sấn loạn đạp mấy đá cho hà giận nhưng thật ra vương lục thần sắc nghiêm yêm còn không có từ lưu tự hành chính là lý hổ đả kích chung đi ra triệu võ vô vô vai hắn chân an vài câu cố thanh truy đưa lưng về phía bọn họ chậm rãi tránh ra bên hai ồn ào náo động thanh âm dần dần tiểu đi nàng dứt khoát thu thập hảo tâm tình về nhà nghiên cứu hạt giống nàng trong viện bắp hạt giống bắt đầu nảy mầm lại quá không lâu là có thể xuống đất cố thanh truy chuyển qua đi nghiên cứu vừa mới đến hóa dưa hấu hạt giống mãi cho đến cơm điểm cố thanh truy mới đẩy cửa ra đi ra lâm nghiên mặc chiếu cố nàng cảm xúc chính mình làm hai chén mặt đoan đến trên bàn Kia mặt vừa thấy chính là tay mới nấu miễn cưỡng sưng được với là có điểm bản tướng cố thanh truy tiếp nhận chiếc đũa nhìn lâm nghiên mặc mất tự nhiên thần sắc cười khúc khích đừng quá lo lắng ta ta có thể điều chỉnh lại đây nàng chọn một chiếc đũa phỏng vấn ăn một ngụm dây tiếp theo chừng lớn đôi mắt môi mấp máy vài cái mạnh mẽ nuốt xuống lâm nghiên mặc cả kinh theo bản năng thế nàng đổ chén nước cố thanh truy dùng nước trong cỏ rửa rất trong miệng còn sót lại hương vị che miệng nói ngươi có phải hay không đem gia vị dùng lăn lộn như thế nào sẽ lại ngọt lại hàm còn lộ ra một cổ tử kỳ kỳ quái quái hương vị lâm nghiên mặc cao mày mặt không đổi sắc mà ăn một ngụm không nếm ra có cái gì không đúng không tin tà, cố thanh truy ở hắn trong chén lại chọn một chiếc đũa lại lần nữa phun ra ngươi không phải là trời sinh vị giác ngược đi nàng buông chiếc đũa lo lắng mà nhìn lâm nghiên mặc lâm nghiên mặc lắc đầu chưa nói cái gì hắn tựa hồ mơ hồ nhớ rõ chính mình ban đầu cũng không phải như vậy Hẳn là bị thứ gì thay đổi vị giác Vẫn luôn không cảm thấy chuyện này rất quan trọng Lâm Nghiên mặc lần đầu tiên có chút tiết nối Nếu là hắn vị giác bình thường Liền có thể chân chính nếm đến Cố Thanh Truy làm gì đó có bao nhiêu ăn ngon Đáng tiếc hắn hiện tại chỉ có thể từ vị thượng phán đoán Kia chẳng phải là thuyết minh ngươi phía trước đều là hống ta tới Cố Thanh Truy trong mắt vừa chuyển Vì sinh động không khí cố ý nói Nhấp môi Lâm Nghiên mặc lộ ra một cái nhẹ nhàng nhợt nhạt tươi cười Buổi chiều kết thúc công việc lúc sau vì chúc mừng lưu tự hành ở ác gặp giữ thôn trưởng cùng vài vị trong thôn đức cao vọng trọng lao nhân tính toán quyết định ở thôn còn không có hoàn toàn tu sửa tốt trên quảng trường cử hành lựa trại tới tối các gia các hộ đều mang theo nguyên liệu nấu ăn tiến đến top năm top ba ngồi vây quanh một đoàn giá khởi nồi to nấu cơm nay quảng trường cũng là cố thanh truy thiết kế đã rộng mở lại bốn phương thông suốt trong thôn người đều có thể từ chính mình ra nhanh nhất đi đến trên quảng trường tới bởi vì còn không có hoàn toàn tu sửa thành bộ phận địa phương vẫn là bùn đất mà này đây toàn bộ quảng trường thoạt nhìn còn có chút chẳng ra cái gì cả nhưng là này đó đều ngăn không được các thôn dân nhiệt tình bọn họ mấy ngày nay mệt nhọc thật sự lại toàn bộ nghẹn khẩu khí hiện tại nhưng thật ra nương cớ cùng nhau phát tiết ra tới đại gia ca hát ca hát khiêu vũ khiêu vũ thoạt nhìn hoàn toàn không có ngày thường quy củ thôn trưởng nguyên bản còn ở vui tươi hớn hở mà nhìn bọn nhỏ vây quanh lửa trại vui đùa ở mỹ đột nhiên liền rũ xuống đôi mắt lau khô nước mắt Cố Thanh Truy biết hắn là nhớ tới qua đời phu nhân, liền không có quá khứ quấy rầy. Vương Lục cái kia thô thần kinh còn ở kêu kêu quát quát dương miệng muốn ăn thịt, phảng phất hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Giữa trưa không ăn mấy khẩu, Cố Thanh Truy hiện tại cũng có chút đói. Nàng đem mang đến thịt cùng bột mì thêm thủy trộn lẫn, làm thành một đám bánh nhân thịt ở trong nồi phóng dầu trên chế, hương khí lập tức liền phiêu tán mở ra. Không ít hài tử bưng chính mình làm tốt đồ ăn phương hướng Cố Thanh Truy trao đổi một ngụm bánh nhân thịt, bị nàng cười tủm tỉm mà tắc đến miệng bóng nhấy. Chờ đại bộ phận người đều ăn xong sau, cố thanh truy mới cùng thôn trưởng cộng lại một chút, đem trên núi cái kia mỏ than sự tình nói một chút. Ta trước nói ở phía trước, khai thác thứ này là rất nguy hiểm, các ngươi nếu là không nghĩ động ta đây liền liên hệ phú thương đem nó cấp bán, cũng có thể lấy không ít bạc. Cố thanh truy cố kỵ nguyên thế giới không ít người đều bởi vì khai thác mỏ than xảy ra chuyện, liền đem nàng biết đến tình huống cùng các thôn dân kỹ càng tỉ mỉ giải thích một phen. Nghe đến đó, có chút tâm tư sinh động liền đánh lên lui trong lớn. Nghĩ nếu bán quặng cũng có thể lấy tiền, làm gì phải làm kia cố hết sức còn nguy hiểm việc. Nhưng là một khác sóng nghĩ đến càng nhiều thôn dân lại nói, kia cô nương ngươi tính quá này hai người cái nào bạc càng nhiều sao. Cố Thanh Truy cũng không gạt bọn họ, tự nhiên là chúng ta đào ra lại bán đi kiếm càng nhiều. Người nọ suy tư một lát, vẫn là nói, ta đây đầu chính mình đào. Dư lại người khe khẽ nói nhỏ, đều không có hắn như vậy quyết đoán. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, các thôn dân cũng rốt cuộc làm ra quyết định. Cuối cùng chính mình khai đào lựa chọn vẫn là ở tiền tài dụ hoặc hạ lấy mỏng manh ưu thế dẫn đầu hai phiếu. Thôn trưởng thu hảo hồng phiếu, kia chúng ta liền quyết định, từ ngày mai bắt đầu tuyển mấy cái tráng hán đi quạng, dư lại người vẫn là làm từng bước đem thôn xây lên tới. Đầu cấp trực tiếp bán quạng người tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng may thôn trưởng dư huy còn ở, cho dù không thoải mái cũng không nói thêm cái gì. Một hồi tiệc tối liền như vậy lấy có chút quỷ dị không khí kết thúc. Ngày thứ 2 sáng sớm, Cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc liền mang theo 10 cái hán tử cùng nhau lên núi. Vương lục ăn mặc dày rơm ở bên trong nói chêm chọe cười, tựa hồ đi ngược chiều quặng rất có hứng thú. Triệu võ kỳ quái hỏi, đều nói khai thác mỏ có nguy hiểm, ngươi còn như vậy hưng phấn làm gì? Vương lục cười hì hì mở miệng, ta dù sao là một người ăn no cả nhà không đói bụng, đã chết cũng không sợ sẽ có người trong nhà lo lắng, có thể kiếm bạc có cái gì không tốt. Triệu võ nháy mắt có chút ngượng ngùng, xin lỗi. Không nghĩ tới hắn liền như vậy vừa hỏi. khiến cho vương lục chuyện thương tâm. Bất quá vương lục hiển nhiên không như vậy tưởng, hắn cười hai tiếng vọt tới phía trước lai lịch lâm nghiên mặc bên người. Lâm đại ca, ngươi thu a phúc làm đồ đệ, cảm giác hắn học được thế nào? Vương lục một bên lấy khảm đao chém dây, đằng một bên đối lâm nghiên mặc nói. Lâm nghiên mặc nhìn hắn một cái, còn hành. A phúc kia hài tử tư chất không tính là đỉnh hảo, còn hiếu thắng ở chăm chỉ khắc khổ, vương thẩm cũng duy trì hắn dụng công, hiện tại đã có thể đem một bộ quyền hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đánh ra tới. Tuy rằng như cũ không có quá lớn lực sát thương, nhưng đã là không nhỏ tiến bộ. Vương Lục cười hắc hắc, tiên lặng lui về chưa nói cái gì. Cái này làm cho Lâm Nghiên mặc hơi hơi quay đầu, hắn còn tưởng rằng Vương Lục là cũng nghĩ học mấy chiêu. Hắn không ngại xem ở cố thanh truy mặt mũi thượng nhiều giáo một người. Bất quá đôi phương không nói, Lâm Nghiên mặc tự nhiên cũng sẽ không chủ động mở miệng, hắn xoay người tiếp tục mở đường. Bọn họ lần này lên núi là đi đường tắt, có rất nhiều địa phương chỉ đủ một người đi. tổng yêu cầu lâm nghiên mặc ở phía trước cẩn thận nhìn chằm chằm phòng ngừa có người bị thương chảy xuống thật vất vả đi đến làm ký hiệu địa phương cố thanh truy một hơi tiết xuống dưới bãi cánh tay để sắt vào đệ hai mươi chương ngắn ngủn mấy ngày không thấy nơi này cây cối càng thêm xanh đúng tươi tốt cố thanh truy dùng cái sẻng đẩy ra cỏ dại lộ ra phía dưới cất giấu than đá khối thổ địa nàng dung sức xuống phía dưới vỗ thẳng đến ở một chỗ rất là kiên cố nham thạch chỗ dừng lại liền tại đây đánh giếng Cố Thanh Truy thu hồi cái sẻng, hướng về phía phía sau các thôn dân nói. Triệu võ cái thứ nhất nhắc tới cái quốc bắt đầu đảo, có người nghi hoặc nói, như thế nào thế nào cũng phải tại đây. Kia hát than đá không phải ở bên kia sao. Trực tiếp đảo không phải được. Hắn cho rằng chính mình thanh âm rất nhỏ, nhưng kỳ thật Cố Thanh Truy nghe được rõ ràng, vì không cho các thôn dân bởi vì nghi hoặc tiêu cực lãng công. Nàng thuận tiện giải thích một lần, đào than đá yêu cầu ở không có lưu xa, không dễ sụp xuống tầng nham thạch nội tiến hành. Nếu là trực tiếp đảo lấy nguy hiểm sẽ đại đại gia tăng. Người nọ đánh cái giật mình, nghĩ đến cố thanh truy phía trước nói qua đảo than đá sự cố, liên tục gật đầu, lại không dám nói trực tiếp đảo nói. Phần 22 Lâm nghiên mặc mang theo mấy cái tráng hán đi một bên chặt cây dùng làm chống đỡ, cố thanh truy bắt khẩn thời gian đem đánh giếng sau yêu cầu làm sự tình liệt ra tới. Thôn yêu cầu mau chóng đi vào quỹ đạo, không thiếu được từ này bỏ than thượng nghĩ cách. Mặt trời lên cao, nơi này giếng nói cũng đào đến không sai biệt lắm. Cố Thanh Truy vô vỗ trên người hôi tiến đến giếng bên đường cẩn thận xem xét, lại theo nơi này nghiêng đảo mấy cái tảo. Đem giếng nói liên tiếp lên. Vừa Vạn Lâm nghiêng mặc mấy người mang theo xử lý tốt bó tuổi trở về. Cố Thanh Truy lãnh bọn họ đem bó tuổi chế thành cái giá. Cũng mất công cố Thanh Truy mấy ngày nay mua một đống lớn đồ vật, đủ loại kiểu dáng công cụ đều có. Hiện tại không đến mức không nhìn nguyên vật liệu luôn cuống. Chờ bên này làm tốt thang giá giao diện, bên kia triệu võ bọn họ cũng không sai biệt lắm đánh hảo tảo. Một đám người đồng lòng đem đồ vật chi hảo sau Vương Lục Xoa hắn hỏi, "Cố cô nương, kia chúng ta là ngày mai lại chính thức bắt đầu đào sao?" Cố Thanh Truy nhìn bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo than đá hôi thân thể, lại ngẩng đầu quan sát sắc trời, không còn sớm, về trước thôn đi. Đêm này đó bó tuổi mang theo thỉnh tôn thợ một chế tạo gấp gáp thành phong trào xe, còn phải giá thượng phong xe mới có thể khai đảo. Mệt mỏi một ngày, giữa trưa cũng chỉ tùy tiện dùng lương khô đối phó một ngụm, hiện tại nghe được Cố Thanh Truy lên tiếng có thể sau khi trở về các thôn dân sôi nổi hưng phấn lên mấy cái còn có sức lực đem dư lại tới bó củi một bó theo hà phiêu đi xuống cố thanh truy nhìn hào chơi cũng tưởng đi lên chạm trạng bị lâm nghiên mặc giữ chặt người cân bằng không tốt lâm nghiên mặc cũng đem một cây còn không có dùng quá cây cối ném tới trên sông theo sau mấy cái động tác nhẹ nhàng đứng ở tròn vo bó củi thượng thoạt nhìn phi thường tiêu sái các thôn dân đều là ghé vào đầu gỗ thượng phòng ngừa ngã xuống chỉ có hắn đứng ở mặt trên đoan đến là một bộ thanh lãnh cao ngạo bộ dáng chỉ là quay đầu lại nhìn về phía Cố Thanh Truy kia một đôi mắt có muôn vàng cảm xúc phản phất lập tức rơi vào phẳng trần sơn thủy mỹ nhân Cố Thanh Truy một không cẩn thận xem đến có chút dại ra phản ứng lại đây khi cuốn quít túi đầu che giấu gia hỏa này như thế nào càng ngày càng xoái. nàng hồi tưởng mới vừa nhặt được lâm nghiên mặc khi đối phương gầy ốm bộ dáng không thể không thừa nhận hiện tại hắn so lúc ấy đẹp không ít thủy lộ muốn so với bọn hắn leo núi mau đến nhiều Cố Thanh Truy đi theo dư lại tới thôn dân đi đến cửa thôn khi lâm nghiên mặc đoàn người đã đem trong sông bó tuổi vất ra tới phô khai chờ bọn họ trở về thợ mộc được tin tức sớm liền ở cửa chờ nhìn này đó bó tuổi xoa xoa tay lâm huynh đệ yên tâm tiêm đuổi hai ngày công hậu thiên là có thể đem hai giá trong trong chế tạo gấp gáp ra tới hắn là trong thôn làm nghề một quen tay ngày thường liền thích làm chút hiếm lạ cổ quái sống đối trong chóng cũng có nghiên cứu cố thanh truy hôm qua đem đại khái bản vẽ cho hắn sau tôn thợ mộc liền bài bộ ngực bảo đảm khẳng định có thể làm ra tới Nếu hắn nói ngày sau mới có thể đuổi ra tới, kia ngày mai tự nhiên là không thể lên núi, cố thanh truy từng nhà kiểm tra bắp mầm, quyết định ngày mai trước xuống đất làm ruộng. nay vẫn là người trong thôn lần đầu tiên như vậy thật cẩn thận mà loại mầm, không ít người đem này đó xanh mượt tiểu mầm xem đến cùng trong mắt giống nhau, người khác sờ một chút đều phải bị trừng. Này nhưng can hệ đến mấy tháng lúc sau bọn họ thôn có không hoàn toàn khôi phục nguyên khí quan trọng nhân tố, các đều đánh lên hoàn toàn tinh thần. Cố thanh truy cũng không ngoại lệ, Bất quá nàng còn nhiều một sự kiện, đó chính là thử đem dưa hấu trồng ra. Người trong thôn nhìn nàng đem chính mình đồng ruộng phân một tiểu khối ra tới, có chút kỳ quái. Vương thẩm xem xét mắt, cố nha đầu, ngươi đây là làm gì? Cố thanh truy thần thần bí bí mà mở miệng, ta ở trên núi tìm được rồi thực đặc thù trái cây hạt giống đâu, tưởng loại thử xem. Ngầm cười, vương thẩm thầm nghĩ cố thanh truy quả nhiên vẫn là cái không thế nào thực nhân gian pháo hoa đại tiểu thư, ngoài miệng lại cũng không muốn đả kích nàng tính tích cực, à thử xem cũng hảo. xem nàng bộ dáng cố thanh truy liền biết vương thẩm không tán thành nàng biện pháp bất quá cũng không có việc gì cố thanh hồi ức không ai có thể cự tuyệt dưa hấu chờ nàng trồng ra đại gia thử một lần khẳng định sẽ yêu nó giữa trưa thời điểm cố thanh truy hồi đi làm một nồi to hầm thịt heo đem nguyên bản khẩn thật thịt heo hầm đến mềm lạ xứng với gạo cơm phá lệ ăn ngon liền lâm nghiên mặc cái này vị giác thất thường người đều nhịn không được ăn nhiều nửa chén xem ra loại này hương vị tương đối trọng đồ ăn lâm nghiên mặc muốn càng dễ dàng tiếp thu cố thanh hồi ước tưởng liền minh bạch sợ là chỉ có loại này trọng du trọng mối thái sắc lâm nghiên mặc mới có thể ăn ra một chút hương vị như thế dễ làm cố thanh truy tuy rằng không phải cái gì nấu bếp nhưng đầu không đến mức liền một ít vị trọng thái sắc đều không nhớ được chủ yếu là mối ăn nhiều không tốt cố thanh truy nhìn lâm nghiên mặc đột nhiên nghĩ đến trấn trên khi kia chén mì chỉ sợ ở lâm nghiên mặc cảm giác thượng kia chén ở nàng xem ra hàm đến muốn mệnh mặt mới là bình thường hương vị nàng trong lúc nhất thời suy nghĩ muôn vàn thậm chí muốn ở hệ thống thương thành tìm xem có hay không trị loại này bệnh dược vật hệ thống tiếp nối mà nói cho nàng tạm thời không có bất quá nó sẽ báo cáo thượng cấp hệ thống xin không biết có thể hay không có ý kiến phúc đáp cố thanh truy cảm tạ nó hơi có chút buồn bực rốt cuộc nàng là cái thích mỹ thực người tự nhiên thấy bất quá người khác bởi vì bệnh tật cùng mỹ thực vô duyên lâm nghiên mặc thấy nàng ngốc lăng bất động chiếc đũa còn tưởng rằng nàng là không ăn uống từ trong lòng ngực móc ra một cái trái cây đưa cho nàng cố thanh truy sửng sốt Đây là cái gì? kia trái cây thoạt nhìn đỏ tím đỏ tím, chín bộ dáng, phảng phất hơi hơi một chọc là có thể tràn ra nước sốt. Lâm nghiên mặc, hôm qua lên núi thuận tay thải. Cố thanh truy biết hắn sẽ không hại chính mình, nay phiến núi rừng phòng trừng Lâm nghiên mặc quen thuộc trình độ muốn so nàng cùng nguyên chủ thêm lên còn muốn cao. Nàng đến một bên đi dùng nước trong đem trái cây rửa rửa, gặm một ngụm. Hào ngọn Cố thanh truy chỉ một ngụm liền yêu cái này không biết tên trái cây. Này trái cây có một chút giống quả mận nhưng là muốn so nó ngọt đến nhiều cũng không có chua xuất so vị trên núi còn có loại này trái cây a cố thanh truy đi trở về đi một bên gặm trái cây một bên lùa cơm lâm nghiên mặc thấy nàng rốt cuộc có ăn uống lên gật gật đầu ở bờ sông hắn hái được rất nhiều buổi chiều thời điểm làm cố thanh truy ăn cái thất thất bát bát ngày thứ hai sáng sớm mang theo hai giá trong chóng cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc lại lần nữa lãnh đại gia đi mỏ than bởi vì hôm qua đem điền thượng sự tình vội đến không sai biệt lắm Các nữ nhân không yên tâm nam nhân nhà mình đi như vậy nguy hiểm địa phương, vừa lúc nương cớ cùng nhau tiến đến. Mang theo như vậy hai giá trong chóng còn có một đống lớn công cụ, lại nhiều nhiều người như vậy, lần này lên núi đảo so với phía trước còn muốn chậm. Ai nha ta đều nói không có việc gì, ngươi một hai phải theo tới. Cái này hảo, mặt trời lên cao còn chưa đi đến địa phương. Lý Thúc ghét bỏ mà nhìn mắt thực ở sau người thê tử, trên tay lại thành thành thật thật giúp nàng đem trọng vật đều cầm. Lý thẩm không khách khí mà một cái tắt chụp đến trên người hắn, ngươi kiên cường. con mặt trời lên cao, ta xem ngươi ngày thường không làm việc nhà nông thời điểm hận không thể chạm vạng tái khởi, hiện tại đảo ghét bỏ khởi ta tới. Lý thúc ai u một tiếng, bị nàng đánh đến có chút đau. Trên tay đều là công cụ lại không có biện pháp xoa, đành phải xin khoan dung, ta này không phải sợ ngươi mệt sao, kia trên núi lại không có gì hảo nhìn, đều là cục đá cỏ dại, ngươi nói ngươi phạm cái gì muốn đi. Hắn lời này vừa lúc điểm đến lý thẩm rủi ro, nàng trừng mắt tức giận hừ, ta nói muốn lên núi ngắm phong cảnh ngươi thật đúng là tin a? Cái du một đầu. Ta nếu không phải lo lắng ngươi, ta khởi sớm như vậy đi theo ngươi lên núi. Không biết tốt xấu ra hỏa. Lý thẩm hung tận mà nhìn hắn, càng nghĩ càng sinh khí, lại giơ tay đấm một chút. Thật vất vả đi đến giếng nói chỗ, cố thanh truy chỉ huy mọi người đem trong chóng an đi lên, lâm nghiên mặc mang theo mấy khắc cùng đi đem thợ mộc làm tốt tấm ván gỗ mạnh khỏe. hai bên tốc độ nhưng thật ra không sai biệt lắm chờ bên này có thể hạ giếng nói thời điểm bên kia nhà ở cũng đắc hảo cố thanh đuổi bắt tam đệm giường tử lại đây trải lên lý thẩm để sắt vào nhìn cái này có chút đơn sơ nhà ở cố ra cô nương ngươi làm gì vậy mới vừa rồi ở phía sau cố thanh truy cũng nhìn đến lý thẩm cùng lý thúc tranh chấp vì khoan nàng tâm mở miệng nói này không phải sợ các hương thân mệt đến hoàng sao ở bên này làm nhà ở đại gia mệt mỏi cũng có thể nghỉ ngơi một chút có cái che mưa chắn gió nhà ở tổng hảo quá lộ thiên ngồi xuống đất mà nghỉ ngơi lý thẩm thoáng có chút yên tâm thấy Cố thanh truy tựa hồ cố ý cùng nàng giải thích liền cũng ngồi xuống giữ chặt tay nàng ngươi cũng đừng trách lý thẩm không tín nhiệm chỉ là này đảo quặng nơi đó là nhà ta lão lý đã làm sự hắn ngày thường trừ bỏ xuống đất săn thú đó là liền việc nhà cũng chưa đã làm ta thật sự là lo lắng lý thẩm thô giáp vàng như đến tay chặt chẽ nắm lấy cô thanh truy lộ ra nàng khẩn trương tâm tình không dối gạt ngươi Ngày ấy nói chuyện này khi ta liền không tán thành, lúc sau ngươi lại đem đảo cả nguy hiểm nói cái rõ ràng, ta này trong lòng thật là không hảo quá. Nàng nói tới đây, hốc mắt dưng dưng cơ hồ muốn khóc ra tới. Cố Thanh Truy cũng không thể hướng nàng bảo đảm nhất định sẽ không xảy ra chuyện, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào an ủi. Ta cũng không phải trách ngươi. Lý Thẩm dùng tay áo đem nước mắt xoa xoa, ta chính là hoảng hốt. Ta và ngươi Lý Thúc Niên thiếu phu thê, chỉ là không có phúc khí mấy năm nay không một đứa con. nếu là hắn xảy ra chuyện ta thật sự sống không nổi nàng nâng lên đôi mắt nhìn cố thanh truy lý thẩm biết ngươi có bản lĩnh có thể hay không cầu ngươi nàng lời nói còn chưa nói xong lý thúc liền đẩy cửa mà vào ngươi nói này đó làm gì lý thúc đi vào tới trong giọng nói có chút toán trách chúng ta không đều nói tốt chờ ta đảo quặng kiếm lời bạc liền đi chấn trên giúp ngươi tìm cái đại phu hảo hảo xem xem sao lý thúc ôm lấy lý thẩm đối với cố thanh truy có chút áy náy nhà ta này bà nương chính là lắm mồm Không có oán trách cô nương ý tứ. Hắn ngoài miệng nói như vậy, trên tay lại phi thường quý trọng mà giúp Lý Thẩm lao đi nước mắt. Chờ Lý Thẩm thu thập hảo tâm tình, hắn mới chậm rãi mở miệng giải thích. Đệ 26 chương. Lý Thúc một bên nhẹ nhàng vô Lý Thẩm phía sau lưng, một bên có chút ngượng ngùng mà mở miệng. Ban đầu nàng liền không đồng ý ta làm như vậy trong sống, nghe người nói những cái đó cái gì nguy hiểm lúc sau á càng là chỉnh túc chỉnh túc ngủ không được. Bị hắn nói được lỗ thai đỏ bừng, Lý Thẩm đấm Lý Thúc một quyền Tiếp nhận câu chuyện, cũng là ta thân mình không biết cố gắng, nhiều năm như vậy vẫn luôn tiểu bệnh không ngừng, liên lụy hắn vì ta đi liều mạng. Bên ngoài thôn dân còn ở khí thế ngất trời mà đào gạo, đối lý ra tình huống rõ ràng tự nhiên sẽ không tới xem náo nhiệt, không rõ ràng lắm cũng bị chung quanh người giữ chặt, miễn cho làm lý thúc lý thẩm không được tự nhiên. Ta chính là nghĩ, cố cô nương ngươi bản lĩnh đại, cũng không ngại thêm một cái ít người một người, có thể hay không? Đem ta cũng mang lên. Lý thẩm đè lại lý thúc tay, không màng hắn ngăn trở kiên định mở miệng. cố thanh truy vốn tưởng rằng nàng là tưởng khuyên lý thúc không giới quạng không nghĩ tới cư nhiên là vì cái này ta thiếu lấy điểm chia làm cũng có thể lý thẩm sợ cố thanh truy không muốn vội vàng tỏ vẻ chính mình sẽ không kéo chân sau ngươi xem thím cũng không phải cái gì đều sẽ không làm bọn họ đi xuống đảo quạng dù sao cũng phải có người nấu cơm thu thập đồ vật ta còn có thể hỗ trợ bãi trong trong đâu nàng có chút sốt ruột nghĩ mọi cách thuyết phục cố thanh truy ngài đừng có gấp cố thanh truy chấn an nàng Ta chưa nói muốn cự tuyệt ngươi, chỉ là ngài cũng rõ ràng này đảo quạng nguy hiểm, giống nhau chúng ta là không kiến nghị toàn gia đều tới. Tuy nói trên mặt đất không có ngầm nguy hiểm đại, nhưng tóm lại, Lý Thẩm thấy nàng có nhà ra dấu hiệu, cũng không rảnh lo Lý Thúc vẫn luôn ở bên cạnh kiên quyết phản đối, này không có gì, nhà của chúng ta theo ta cùng hắn hai cái, liền tính là xảy ra chuyện, đánh không được hai chúng ta cùng nhau chôn ở chỗ này. Ngươi nói cái gì hôn trướng lời nói? Lý Thúc lần đầu tiên đối Lý Thẩm phát hỏa, cô nương ngươi đừng nghe nàng nói bừa cố thanh truy đứng lên đỡ lấy hai người thúc thúc thẩm thẩm đều xin bớt giận ngươi xem các ngươi đều còn không có thương lượng ra cái kết quả tới ta như thế nào không biết xấu hổ thế các ngươi làm quyết định đâu hai người cũng phản ứng lại đây chính mình có chút làm khó người khác vô thố mà đứng lên sợ bọn họ có gánh nặng cố thanh truy đem này gian nhà ở để lại cho hai người chính mình lui đi ra ngoài thúc thúc thẩm thẩm nhóm trước chính mình thương lượng một chút đi ta bên này bất luận cái gì thời điểm đều có thể tới làm quyết định Nàng đem tay háo loát đi lên, lấy quá một bên lưới hái. Chờ trong phòng hai người thu liễm tính tình một lần nữa ngồi xuống thương lượng lúc sau, cố thanh truy chi kỷ mà vì hai người khép lại môn. Lâm nghiên mặc vẫn luôn ở cách đó không xa lẳng lặng chờ đợi, thấy cố thanh đuổi theo ra tới sau đó nhận đi. Cố thanh truy cười nói, ta không có việc gì, là lý thúc cùng lý thẩm còn không có tưởng hảo muốn hay không hạ quạng. Nàng cũng biết loại này lợi hại quan hệ bãi ở trước mắt, có điều do dự là nhân chi thường tình. Đột nhiên, Cố Thanh hồi ức đến cái gì? Ngươi nói bộ dáng này có thể hay không tốt một chút." Nàng đem bảo hiểm chế độ dùng nhất thông tục lời nói hướng Lâm Nghiên Mặc giải thích một lần, vốn tưởng rằng đối phương sẽ tán thành, lại không nghĩ Lâm Nghiên Mặc lắc lắc đầu. "Không thể." Lâm Nghiên Mặc tự nhiên mà tiếp nhận Cố Thanh truy trên tay lôi hái, phun ra hai chữ. "Phần 23." Cố Thanh truy hoang mang nói, "Vì sao không thể?" Lâm Nghiên Mặc mở miệng, "Ngươi cũng không phải này tòa quạng chủ nhân, cũng không phải cái gì thuê bọn họ phú thương." không có lý do gì cùng bọn họ ký kết khế ước làm như sợ cố thanh truy không hiểu hắn lần này nói rõ ràng nhiều rất nhiều như bây giờ liền rất hảo người khác chỉ biết cho rằng ngươi cùng bọn họ hợp tác làm quạng định ra khế ước sau người khác chỉ biết cho rằng này đó đều là ngươi trách nhiệm trong thôn mỗi người đều có chính mình bản tính ngươi không có biện pháp bảo đảm mọi người đều cùng ngươi giống nhau lâm nghiên mặc thanh âm càng ngày càng thấp mang theo một cổ tử nghiêm túc cùng bướng bình kính lòng người khó giỏ ta sợ ngươi bị thương Hắn lời này làm Cố Thanh Truy vững chắc kinh sợ. Nói thật ra, tuy rằng nàng Cố Thanh Truy xuyên đến nơi này tới thời cơ không ra sao, khai cục liền tao ngộ lưu tự hành loại nhân cha này, nhưng thật tế cứu lên, xác thật không có gặp gỡ quá càng nhiều chắc trở. Này đây ở Cố Thanh Truy trước hai mươi mấy năm xuôi gió xuôi nước trải qua chung, cũng không có thành lập khởi đối lòng người khó dò cảnh giác. Đi vào nơi này cùng hệ thống hợp tác lại là thập phần phù hợp nàng giá trị quan giúp đỡ người nghèo vận động. Cố Thanh Truy tự nhiên mà vậy đem hiện đại thói quen cùng nhận chi đưa tới thế giới xa lạ này. Từ nàng không đành lòng lưu tự hành trầm đàm, tức giận nu di nương chen chân vương lão ra vương phu nhân chi gian cảm tình này hai việc liền có thể thấy được một chút. Nói ngắn lại, Lâm Nghiên mặc hôm nay này một phen lời nói triệt triệt để để làm cố Thanh Truy nghĩ lại khởi chính mình nhận chi. Có lẽ là nàng quá mức lý tưởng chủ nghĩa, nhưng là nàng cũng không cảm thấy chính mình ý nghĩ như vậy chính là sai. Cố Thanh Truy siết chặt nắm tay. Nếu nàng đi vào nơi này là bị hoàn cảnh sở đồng hóa mà không phải thay đổi hoàn cảnh, như vậy nàng không chỉ có cô phụ hệ thống kỳ vọng, càng cô phụ nàng chính mình. Nói rất đúng. Hệ thống ở nàng trong đầu bạch bạch vô tay, hận không thể kéo màu nạ pháo. Nó vừa rồi liền tưởng nói chuyện, nhưng lại sợ quấy dày đến cô thanh truy suy nghĩ, liền vẫn luôn chịu được. Kỳ thật lâm nghiên mặc nói cũng có đạo lý, nhưng là ký chủ ngươi cũng muốn nhớ kỹ, ngươi là tới thay đổi nơi này, không phải bị nơi này thay đổi. hệ thống lần đầu tiên như vậy nghiêm túc mà đối cô thanh truy nói chuyện sợ nàng bị lâm nghiên mặc một phen lời nói mang thiên cố thanh truy lông mày một trọn ngươi nghe lén ta tiếng tim đập hệ thống một mắc kẹt không nghĩ tới cố thanh truy trọng điểm trảo đến như vậy hảo ha ha ha cái này hệ thống cười gượng hai tiếng làm bộ không nói chuyện những lời này cố thanh truy vừa rồi cũng chỉ là cố ý dọa dọa nó giảm bớt một chút một người một hệ thống chi gian có chút nghiêm túc không khí không nghĩ tới làm hệ thống thật sự khẩn trương lên Nàng hầu nghi mà mở miệng, ngươi sẽ không phía trước vẫn luôn có nghe lén đi. Nếu là như thế này, kia nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này nghe lén cuồng hệ thống. dọa cái giật mình, hệ thống hoảng loạn giải thích, không có không có, ta như thế nào sẽ là cái loại này mỗi ngày nghe lén hệ thống đâu. nay còn kém không nhiều lắm. Cố thanh truy nhắc lên mí mắt, về sau không có ta cho phép không được nghe lén. Nàng nhìn có chút khẩn trương lâm nghiên mặc, biết đối phương nói lời này là vì nàng hảo. Ngươi nói ta sẽ suy xét. là ta nóng nội. cố Thanh Truy tổ chức tìm từ, nhân tâm có lẽ khó dò, nhưng ta tin tưởng luôn có những cái đó đáng giá chúng ta vì này nỗ lực người không phải sao. Lâm Nghiên mặc gật gật đầu, tôn trọng cố Thanh Truy ý tưởng. Biết hắn vẫn là có chút lo lắng, cố Thanh Truy cười hắc hắc, nói nữa, này không phải có ngươi ở sao. Ngươi khẳng định sẽ không làm ta có hại đúng hay không. Nàng là tưởng chỉ đùa một chút, Lâm Nghiên mặc lại đương thật. Gật gật đầu, Lâm Nghiên mặc kiên định nói, hảo. bên kia không thể không có người nhìn chằm chằm, Cố Thanh Truy chậm chệ như vậy một hồi đại gia không biết đào đi nơi nào. Nàng vội vàng theo cây thang đi xuống. Suy xét đến lúc sau rất nhiều sự tình, Cố Thanh Truy đem Lâm Nghiên Mặc mang theo một chút dạy hắn hạng mục công việc. Nếu là ngày nào đó ta đi ra ngoài làm việc, ngươi liền dựa theo ta nói mang theo bọn họ. Cố Thanh Truy dặn dò nói. Nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy kỹ càng tỉ mỉ cùng người dặn dò này đó, cảm giác có điểm kỳ diệu. Cũng may Lâm Nghiên Mặc là cái tiêu chuẩn đệ tử tốt. cố thanh truy giáo lên một chút đều không hưởng lực nói nói cố thanh truy đột nhiên cảm khái nếu là lúc sau học đường học sinh cũng có thể giống ngươi như vậy bất lo thì tốt rồi nàng lời này ngữ khí phảng phất một cái lao thái thái ở cảm khái chuyện xưa làm phía trước triệu võ đều nhịn không được cười lên tiếng cô nương ngươi lời này nói nhưng không đúng hiện tại trong thôn chọc ai cũng không dám chọc ngươi a triệu võ hai ngày này vốn dĩ đã bị phơi đến đen tám độ hiện tại ở giếng mỏ quả thực chỉ có thể thấy một hàm răng trắng cố thanh truy tức giận nói liền ngươi hiểu nhiều lắm Còn cái gì ở trong thôn không dám chọc nói rất đúng giống nàng cố thanh truy là thôn một bá giống nhau triệu võ hướng tới lâm nghiên mặc điếu môi cũng mặc kệ cố thanh truy xem không thấy được vẫn bật cười cố thanh truy mặc kệ hắn mắt trợn trắng lôi kéo lâm nghiên mặc tiếp tục dặn dò trước mắt thoạt nhìn hết thể đều hảo cố thanh truy từ giếng mỏ chui ra tới thời điểm vừa vặn mặt trời xuống núi đã nhiều ngày vẫn luôn có người lên núi nay đường mòn chung quanh động vật cũng không dám tới gần làm các thôn dân phương tiện rất nhiều Ai nha, nếu là đổi lại trước kia à, lại nhiều người cùng nhau ta cũng không dám như vậy vãn xuống núi. Đi ở phía trước tráng hán cảm khái một tiếng, tùy tay đem cái quốc khiêng đến trên người. Hắn phía sau người cười nói, ngươi còn đem ra hỏa này cái cõng, cũng không chê mệt hoảng. Người nọ chính xác, này cũng không phải là giống nhau ra hỏa, cô nương cấp sử dụng tới chính là thuật tay. Hắn đem cái quốc kia một mặt tiến đến trước mắt ý bảo, ngươi xem, này cứng rắn trình độ, có thể so cha ta phía trước lưu lại còn muốn hảo. ta muốn lưu trữ chuyển cho nhà ta kia tiểu tử. nay đem cái quốc là cố thanh truy phát hiện trong thôn thiếu chút công cụ ở hệ thống thương thành thấu đơn mua hiện đại tinh luyện kỹ thuật so nơi này cao không chỉ một chút hai điểm làm ra tới cái quốc tự nhiên dùng tốt. ban đầu trêu đùa người nọ tinh thần tỉnh táo, rồi tay muốn đi lấy cái quốc thử xem, bị nam nhân một phen kéo xuống. cười cười cười, là ai vừa mới nói công gia hỏa này mệt đến hoàng a? nam nhân tức giận mà mở miệng, lại vẫn là khoe ra giống nhau đem cái quốc đưa qua. Người nọ bắt được tay sau tấm tắc bảo lạ, như vậy nhẹ nhàng, khó trách ngươi nguyện ý khiêng. Hắn nhìn sau một lúc lâu, mới tiếc nuối mà đem đồ vật còn trở về, sớm biết rằng ta cũng mở miệng cùng cô nương muốn một phen, tiện nghi ngươi. Nam nhân sách một tiếng, như thế nào nói chuyện đâu? Đó là ta chiếm tiện nghi sao? Cái này kêu cô nương xem trọng ta. Hắn ước gì này đàn ngày thường ở trước mặt hắn khoe ra ra hỏa đều tới hâm mộ ghen ghét một phen. Cố Thanh Truy ở phía trước nghe được thẳng lắc đầu. cười đến đôi mắt đều mị thành một cái phủng sớm biết rằng này ngoạn ý như vậy được hoan nghênh ta liền nhiều mua một ít cố thanh truy đụng phải lâm nghiên mặc cảm khái một câu hệ thống ở nàng trong đầu thét trói thai nói lỡ miệng nói lỡ miệng không xong cố thanh truy che miệng lại đã quên này ngoạn ý là ở hệ thống thương thành mua nàng lặng lẽ nhìn mắt lâm nghiên mặc biểu tình phát hiện đối phương tựa hồ cũng không có cái gì khác thường mới vô vô ngực còn hảo còn hảo hẳn là không có phát hiện đi Cố Thanh Truy thầm mắng chính mình miệng không che chắn, cái gì đều ra bên ngoài nói. Ngày mai đâm thọc nổi to đi lên đi, cũng hảo nấu cơm. Vì nói sang chuyện khác, Cố Thanh Truy tròng mắt vừa chuyển nghi đến lý Thẩm lời nói. Luôn là như vậy mang lương khô tới ứng phó khẳng định không phải kế lâu dài. Lâm nghiên mặc ở phương diện này luôn luôn không có gì ý kiến, Cố Thanh Truy nói cái gì chính là cái gì. Đệ 27 trương Vì ngày thứ hai có thể thuận lợi đem mỏ than bên kia cơ sở công tác làm xong. Cố Thanh Truy cố ý điểm ngọn đến thức đêm liệt trương biểu. Nơi này giấy thật đúng là không tốt lắm dùng. Nàng xoa có chút đỏ lên đôi mắt, hơi oán giận. Cho dù là phía trước ở quân doanh dùng cao cấp giấy vẽ, cũng chỉ bất quá là không như vậy thô ráp không có phát hoàn thôi. Sau lại đi chấn trên mua rất nhiều trang giấy, lại là bình thường nhất cái loại này, vừa không bóng loáng cũng không tô màu, thậm chí có chút vược mặt, Cố Thanh Truy viết lên phi thường biến hữu. Đến tưởng cái biện pháp cải tiến một chút. Cố Thanh Truy thu thập thứ tốt. nằm ở trên giường vây cực kỳ mơ mơ màng màng màng nghĩ đáng tiếc nàng đối này đó không có gì đọc qua tìm một cơ hội nhìn xem hệ thống bên kia có hay không tương quan một đêm vô ngộng cố thanh truy tỉnh lại khi còn lưu luyến mà ở trên giường nằm một hồi lâu lâm nhiên mặc tập thể dục buổi sáng khi trở về cố thanh tìm lại được không lên một đôi mắt ngông lung mà nửa mở thoạt nhìn phi thường không đốn không ngủ hảo lâm nhiên mặc buông trong tay gà rừng bắt đầu nấu nước hắn hai ngày này lên núi tổng không đụng tới đặc biệt thích hợp con ngồi. lần này thật vất vả gặp gỡ một con gà rừng thuận tay liền cấp bắt được trở về bị hắn mở cửa mang đến gió nhẹ một tuổi cố thanh truy thanh tỉnh vài phần người đều đã trở lại nàng chậm rãi đứng lên hoạt động thân thể nhìn gà bỗng nhiên nhớ tới vương thẩm ra chạy về tới hai chỉ gà đẻ trứng hỏi chúng ta muốn hay không ấp hai chỉ tiểu kê lại đây hiện tại nhà bọn họ chỉ có hai chỉ heo con tử mỗi ngày ăn ngủ ngủ ăn qua đến hảo không dễ chịu lâm nghiên mặc trên tay động tác không ngừng cũng không ngẩng đầu lên hảo Nước ấm thiêu hảo, cố thanh truy bưng tới hai cái chậu một cái cấp lâm nghiên mặc sát gà dùng, một cái cho chính mình rửa mặt dùng. Hôm nay không có ngày hôm qua như vậy cấp, các hương thân cũng biết lên núi đường nhỏ không cần nàng cùng lâm nghiên mặc dẫn đường, thời gian còn lại ăn đốn phong phú bữa sáng, cố thanh truy mới tính chân chính khôi phục tinh thần. Sớm biết rằng ngày hôm qua không thức đêm. Cố thanh truy đánh đại đại ngáp thu thập đồ vật, đi thôn trưởng kia cầm một ngụm nổi to mang lên lên núi. Tới sớm thôn dân đã hạ quạng. nhưng thật ra lý thẩm còn lưu tại mặt trên xa xa thấy cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc ở trong rừng thò đầu ra lý thẩm liền chào đón cô nương cùng lâm huynh đệ tới mau đem đồ vật buông ngồi nghỉ ngơi một chút nàng thoạt nhìn đã cùng lý thúc thương lượng hảo cả người thần thái sáng láng tràn ngập nhiệt tình cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc cùng nhau đem nổi giá thượng quay đầu đi hỏi lý thẩm thím cùng thúc thương lượng được rồi lý thẩm gật gật đầu về sau phải phiền thoái cô nương mang theo ta cái này lao thím cùng nhau làm việc Cô nương không cần ghét bỏ mới hảo. Thẩm Thẩm đây là nói nói chi vậy, ta như thế nào sẽ ghét bỏ? Ta cao hứng còn không kịp đâu. Cố Thanh Truy nắm lấy Lý Thẩm tay, nhớ không lầm nói thím là biết chữ đi. Trong thôn hơi biết mấy chữ người cố Thanh Truy đều có ấn tượng, Lý Thẩm chính là một trong số đó. Tuy rằng không rõ nàng đột nhiên hỏi như vậy dụng ý, Lý Thẩm vẫn là gật đầu xưng là hiểu mấy cái chữ to thôi, thượng không được cái gì mặt bản. Nhà ta kia khẩu tử so với ta sẽ nhiều. Cố Thanh Truy đem trong tay háo trang giấy lấy ra tới đưa cho nàng, "Này đó a đều là ta viết thành văn điều lệ chế độ, ngài đợi lát nữa cùng thúc thúc cộng lại một chút, đem này mặt trên nội dung đều cùng các hương thân giảng minh bạch, ta còn phải xuống núi đi trấn trên một chuyến, không thể ở bên này nhiều đãi." Vẫn luôn bàng tính Lâm Nghiên mặc thần sắc vừa động, ở nhà khi Cố Thanh Truy dặn dò hắn hôm nay muốn chăm sóc hạ quạ người, lại không nghĩ nàng chính mình đánh chủ ý muốn xuống núi. Lý Thẩm không biết bọn họ hai người chi gian suy nghĩ chỉ cảm thấy cố thanh truy như thế tín nhiệm chính mình liên tục bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ cố thanh truy ngẩng đầu nhìn lâm nghiên mặc không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng có chút chột dạng ta nghĩ một người cũng có thể tổng không thể mọi chuyện đều ỷ lại ngươi đi không đúng a cố thanh truy phản ứng lại đây nàng chỉ là không trước tiên nói cho lâm nghiên mặc lại không phải gạt hắn lừa hắn chính mình làm gì như vậy chột dạng nghĩ đến đây cố thanh truy đột nhiên lại đúng lý hợp tình lên ta ngày mai bữa tối thời gian trở về ngươi liền đi trước vương thẩm ra đối phó một ngụm tả hưu a ngư là lâm nghiên mặc đồ đệ sư phụ đi đồ đệ ra cỏ cái cơm gì đó cũng nói được qua đi lâm nghiên mặc rũ xuống đầu không nhẹ không nặng mà ân một tiếng cầm sẻn chui vào giếng mỏ thấy hắn không có tỏ vẻ ra thực rõ ràng bất mãn cố thanh truy lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra xuống núi đường đi hai lần cố thanh truy đối này cũng coi như là quen thuộc tuy rằng không có lâm nghiên mặc lánh khi đi được như vậy thông thuận cũng cuối cùng là ở cơm trưa trước sau đi vào trấn trên Mấy ngày không thấy, chấn trên thủ vệ lại ước chừng thêm gấp đôi nhiều, thoạt nhìn càng thêm cảnh giới. Cố Thanh Truy lần này cố ý thu thập một chút, làm chính mình thoạt nhìn không đến mức giống cái nạn dân. Quả nhiên, thêm thủ vệ cửa thành trước, ý đổ vào thành người bài thật dài đội, Cố Thanh Truy bước nhanh đi đến tiến đến đội ngũ cuối cùng, chỉ chốc lát phía sau liền lại tiếp thượng không ít người. Lần này nạn dân cũng so với phía trước nhiều rất nhiều, đến trải qua cọ cọ bài cha mới có thể đi vào. Càng có những cái đó nổi lên tâm tư thủ vệ mượn cơ hội này đưa bọn họ hung hăng xảo trá một bút, vớt không ít bạc. Đến phiên cố thanh truy thời điểm, Thái Dương đã dần dần tây rũ, cũng may là thuận thuận lợi lợi vào thành. Ít nhiều vương lão ra cấp kia bộ quần áo, cố thanh truy âm thầm liễu lưới. Thủ vệ vừa thấy nàng ăn mặc, còn tưởng rằng là trong thành kia ra tiểu thư trộm chạy ra du ngoạn, tất cung tất kính mà đem nàng đón đi vào, liền một câu lời thô tục đều không có. Phần 24 vào thành lúc sau cố thanh truy cái thứ nhất đi đến phòng vẽ tranh vừa lúc trang thượng còn ở thu thập đồ vật không có rời đi mấy cái tiểu nhị tiểu thư tới thị sát cửa hàng sao tiểu nhị thấy cố thanh đuổi theo vội buông trong tay việc thỉnh nàng ngồi xuống biết bọn họ không có lời biếng này gian cửa hàng quy cách cũng dựa theo chính mình ý tứ sửa chế xong cố thanh đánh bằng roi so vừa lòng mà cười nói mấy ngày nay vất vả các ngươi nàng tùy tay từ túi tiền lấy ra một chút bạc vụn phân cho ba người điểm này đồ vật coi như các ngươi vất vả phí còn muốn làm phiền các ngươi đêm nay thêm cái ban tiểu nhị ngàn ơn vạn tạm mà tiếp nhận bạc nghi hoặc mà mở miệng tăng ca là có ý tứ gì cố thanh truy cứng đờ lanh mồm lanh miệng kết cục chính là bộ dáng này nga là chúng ta bên kia cách nói ý tứ chính là nhiều chậm trễ các ngươi một hồi lại làm công nàng che giấu chính mình nói sai bưng tiểu nhị truyền đạt trà uống một ngụm ho khan một tiếng cố thanh truy vừa nói cho các ngươi đánh chiêu bài thế nào nghe nàng hỏi cái này tiểu nhị đầy mặt ý cười Vẫn là tiểu thư có thấy xa, chúng ta mới vừa dùng tới cái này biện pháp thời điểm vương láo ra tới cổ động, đem ngài họa nói được chỉ trên trời mới có, nhưng đưa tới một mảnh có uy tín danh dự nhân vật đâu. Bọn họ ở biết tiểu thư ngài yêu cầu sau một đám vì biểu hiện chính mình tài lực sôi nổi cạnh tranh, một bức họa đã xảo tới rồi mười lượng bắt đâu Tiểu nhị đời này chưa thấy qua nhiều như vậy bạn, cười đến đôi mắt đều mị, tiểu thư ngài xem xem, đây đều là bọn họ lưu lại đất tử. Kia trương đơn tử thượng xác thật như hắn lời nói rậm rạp liệt không ít tên, tên mặt sau ghi chú yêu cầu, làm cố thanh truy chấm trước. nay đơn tử đều là vương ca tự mình viết đâu, hắn chính là chúng ta cửa hàng trừ bỏ tiểu thư công tử ngoại nhất sẽ viết chữ người. Tiểu nhị đắc ý mà mở miệng, cửa hàng làm được rực rỡ bọn họ này đó tiểu nhị cũng có chung vinh dự. Cố thanh truy uống trà đem giấy triển khai nhìn kỹ xem, vòng ra mấy cái thích hợp đơn tử. liền này đó đi. Nàng bụng có chút lỗi thời mà kêu lên tiếng Chọc đến cố thanh truy xấu hổ mà che lại. Tiểu nhị cười một chút, tiểu thư sợ là lên đường tới bị đói. Chúng ta này hậu viện có phòng bếp nhỏ, ta cấp tiểu thư đơn giản làm chén mì đối phó một chút đi. Hắn là hảo ý, cố thanh truy lại phảng phất nghe được cái gì hồng thủy manh thu liên tục xua tay. Không cần phiền thoái, không cần phiền thoái, ta chính mình tới. Nàng nhưng không nghĩ ở chịu được một lần hàm mặt nước điều tra tấn, vẫn là chính mình làm một chén bảo mệnh đi. Phòng bếp nhỏ đồ vật còn tính đầy đủ hết, không có bệnh diện. Cố Thanh Truy liền đơn giản cùng chén hát mặt, cũng may bột mì bên trong không có gì giơ đồ vật, bằng không chỉ là lựa thời gian đều sẽ làm nàng đói chết qua đi. Cố Thanh Truy đem mặt cán thành tảng lớn, cắt thành thô thô điều trạng hạ nổi. Nơi này không có thịt, cho dù có Cố Thanh Truy cũng không muốn ăn kia hàm đến dụng tóc thịt muối, đơn giản làm chén trứng gà rau xanh mặt bưng đi ra ngoài. Nhạ, ngươi." Nàng đem một chén đẩy đến Tiểu Nhị trước mặt. Tiểu Nhị có chút không dám, "Tiểu thư, ngài tự mình làm mặt, ta làm sao dám ăn?" Cố Thanh Truy cô ý nói, ngươi không ăn có phải hay không ghét bỏ tay nghề của ta? Hoàng sợ, tiểu nhị vội tiếp nhận mặt nói, ta làm sao dám ghét bỏ tiểu thư? Hán bách với cố Thanh Truy ánh mắt khơi mào một chiếc đũa mặt nhét vào trong miệng. Nguyên bản tiểu nhị đối cố Thanh Truy loại này lín nên 10 ngón không dính dương xuân thủy lao bản làm gì đó không ôm chờ mong, không nghĩ tới ăn một chén sau thế nhưng thập phần kinh diễm. Hào hào ăn, tiểu nhị lại kẹp lên trứng tráng bao thử cắn một ngụm, non mềm trứng gà không có mì sợi như vậy năng. nhưng như cũ ăn ngon. Không có cái loại này trứng gà đặc có mùi tanh, ngược lại là một cổ nồng đậm hương khí. Hắn ăn ăn đột nhiên cảm khái một câu, tiểu thư ngươi này tay nghề liền tính không tới vẽ tranh, làm đầu bếp cũng có thể danh dương tứ hải. Cố thanh truy đang ở sách mặt đâu, bị hắn những lời này cười đến sặc lên, khụ khụ khụ. Ngươi đối ta như vậy có tin tưởng. Nàng cầm lấy một bên trà uống một ngụm, bị lanh trà chua xót hương vị kích được yêu thích thằng nhăn. Tiểu nhị vùi đầu ăn mì chỉ lo được với Ân Ân a a tỏ vẻ duy trì. Ăn xong sau tiểu nhị đi thu thập, Cố Thanh Truy đem đơn tử lại cẩn thận nhìn nhìn, bảo đảm không có lầm mới giao cho tiểu nhị. Đúng rồi. Cố Thanh hồi ức khởi cái gì, lại lần nữa để bút một lần nữa tu thư một phong đưa cho tiểu nhị, ngươi cầm cái này đi tìm Vương phủ ra quảng ra, liền nói ta làm phiền hắn giao cho Vương lão gia. Tin thượng đúng là mỏ than một chuyện, Cố Thanh truy tính toán lợi dụng Vương lão ra con đường tiến hành tiêu thụ. Gần nhất Vương lão gia ra, ra đại nghiệp đại không cần lo lắng hợp tác đến một nửa đột nhiên trốn chạy thứ hai cố thanh truy trước mắt cũng xác thật chỉ nhận thức vương láo ra một cái phú thương rốt cuộc muốn so người khác càng tín nhiệm chút tả hưu thứ này tìm ai đều được chi bằng bán vương láo ra một cái hảo cũng tỏ vẻ chính mình thừa hắn tỉnh tiểu nhị đồng ý thừa dịp sắc trời còn không có hoàn toàn ám đi xuống chạy chậm đi vương ra tòa nhà cố thanh truy ở dần dần tối tâm cửa hàng chuyển tiêu tiêu thực đột nhiên mắt sắc phát hiện một cái kỳ quái mà đồ vật đệ hai mươi chương Cái kia đồ vật ở tối tăm ngọn nến chiếu dọi xuống có chút quỷ dị, một đoàn hắc ảnh nằm co, vẫn không nhúc ních. Cố Thanh Truy xoa xoa đôi mắt, có chút khẩn trương. nay nhìn! Như thế nào có điểm như là cá nhân? Lo lắng là cái gì kẻ xấu, Cố Thanh Truy thuận tay bắt lấy cách đó không xa cái chổi, từng bước một đi hướng góc tường địa phương. Người là ai? Cố Thanh Truy siết chặt cái chổi, có chút hối hận chính mình đem lâm nghiên mặc lưu tại sân thôn. Nếu là đối phương ở, cho dù lâm nghiên mặc không ra tay nàng cũng sẽ có rất nhiều cảm giác an toàn sớm biết rằng khiến cho lâm nghiên mặc nhiều giáo mấy chiêu phòng thân kịch bản bản thân cố thanh truy nuốt một ngụm nước miếng chính mình cho chính mình cổ vũ vọt tới góc tường chỗ cố thanh truy chừng lớn đôi mắt nhìn kia đoàn bóng ma kia cư nhiên thật là cá nhân người nọ một thân màu đen kính trang cực lực gáp chế chính mình thở dốc nhưng bởi vì bị thương mà đau đớn tiếng hút khí vẫn là truyền ra tới thấy cố thanh truy chiều hắn đi tới người nọ cánh tay vừa động liền muốn đứng dậy Đáng tiếc hắn vừa muốn động tác, liền bị cố thanh truy đảo qua trổi đánh xuống dưới. Không cho phép núp đích. Cố thanh truy cường tự lạnh giọng, một đôi tay đem cái trổi niết đến gắt gao, hận không thể giống đối mặt con rán giống nhau dùng ra nhanh nhất tốc độ tay đánh tiếp. Ngại với trên tay nàng cái trổi sắc thật rất có uy lực, người nọ động tắc một đốn sắc thật không dám lại động. Cố thanh truy không dám thả lỏng, lấy quá một bên bậc lửa ngọn nến để sắt vào. Người này lớn lên. Như thế nào như vậy kỳ quái? Cố thanh truy cao mày khẩn nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu, mới không xác định mà mở miệng, ngươi có phải hay không di quốc người. Quả nhiên, ở nàng nói ra di quốc hai chữ sau, người nọ toàn thân cứng đờ lên. Di quốc tiếng phổ thông cùng xe quốc điều quốc kém quá lớn, này đây cố thanh truy tuy rằng có thể nghe hiểu xe quốc tiếng phổ thông, lại lấy không chuẩn chính mình có không nghe hiểu di quốc. Còn nữa liền tính nàng có thể nghe hiểu, người này cũng không nhất định nghe hiểu được. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không dùng ngôn ngữ của người câm điếc ý bảo. Người nọ đột nhiên há mồm, ta không có ác ý. Cư nhiên là một ngụm ngữ điệu kỳ quái điều quốc tiếng phổ thông. Cố thanh truy hồ nghi nói, không có ác ý. Vậy ngươi lén lút trốn ở chỗ này làm gì? Người nọ tựa hồ đối điều quốc lời nói còn có chút không thuần thục, gàn từng chữ, ta từ bên kia tránh được tới, không nghĩ chiến tranh. Tuy rằng nghe được có chút gian nan, nhưng cố thanh truy cuối cùng vẫn là minh bạch hắn ý tứ. Ngươi là nói ngươi không nghĩ thượng chiến trường cho nên từ bên kia chạy trốn tới nơi này tới. cố thanh truy hơi hơi chừng lớn đôi mắt đối người này ấn tượng thấp vài phần tuy nói nàng thân là điều người trong nước đối di quốc khơi mạo chiến tranh thập phần chán ghét nhưng đối mặt đảo binh vẫn là có chút bất mãn người nọ lại dường như thu được cái gì vũ nhục giống nhau cấp lên không có ta không phải ta là từ kinh đô lại đây hắn một suốt ruột nói đến càng thêm thật không minh bạch kỳ quái ngữ điệu điều quốc tiếng phổ thông hỗn loạn di quốc tiếng phổ thông nghe được cố thanh truy lô thai đau xin lỗi xin lỗi là ta hiểu sai ý Cố Thanh Truy trợn mắt nhìn hắn kích động đến trên người miệng vết thương dạng nước, vội trấn an nói: "Nàng còn nghĩ cùng người này lần la làm quen, nhưng không nghĩ lúc này chọc nóng này hắn." Nhìn người này có chút thống khổ thân sắc, Cố Thanh Truy do dự một lát, "Ngươi muốn hay không trước lên?" Bị thương người nằm trên mặt đất, thoạt nhìn như là Cố Thanh Truy khi dễ người giống nhau. Kia không nghĩ tới Cố Thanh Truy cư nhiên dễ dàng tin chính mình, cao hứng gật gật đầu liền phải đứng dậy, liên lụy đến miệng vết thương lại là một trận nhè răng trấn mắt. "Ngươi đừng núp nhích, ngươi đừng núp ních. cố thanh truy nhìn lại bắt đầu thấm huyết miệng vết thương hoảng sợ vội buông trong tay cái chổi tới đỡ vừa vặn tiểu nhị trở về thấy cố thanh truy một người ở góc tường chỗ nửa ngồi xổm còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì chạy chậm lại đây hỏi tiểu thư ngươi không thoải mái sao a ngông nô. tiểu nhị tiếng thét trói thai còn không có bắt đầu liền bị cố thanh truy tay mắt lanh lẹ một phen che miệng lại ngươi nói nhỏ thôi cố thanh truy để nặng thanh âm ý bảo hắn nhìn người nọ miệng vết thương Trời đã tối rồi Thủ vệ lập tức bắt đầu tuần tra, nếu là đem người đưa tới ta khấu người bạc. Cố thanh truy thấy tiểu nhị vội không ngừng sau khi gật đầu mới chậm rãi buông ra tay. Tiểu nhị nhìn nằm trên mặt đất người nọ có chút kinh nghi bất định, tiểu thư, người này là sao tới? Không giống như là chúng ta điều người trong nước A. Cố thanh truy cho hắn nửa che nửa lộ giải thích một lần, không có nói cho tiểu nhị người này là vừa từ di quốc tới, chỉ nói là thời trước chạy nạn chạy đến bên này, bị nghĩ lầm là di quốc binh lính chém bị thương. trên người hắn miệng vết thương cũng sắc thật không giống như là trên chiến trường tạo thành tiểu nhị nhìn cố thanh truy đều nói như vậy tự nhiên không có dị nghị giúp đỡ cùng nhau đem người nâng dậy tới người nọ thừa dịp tiểu nhị đi mặt sau nấu nước không đương chỉnh trọng về phía cố thanh truy nói lời cảm tạ cô nương đại ân tại hạ nhất định báo đáp cố thanh truy dỗi tay chăn chắn, đừng vội cảm tạ ta ngươi nếu là nói không nên lời cái đinh mao tới ta giống nhau đem người vận đưa đi quan phủ nam nhân còn tưởng rằng cố thanh truy là cái tính tình mềm hảo lừa gạt lại không nghĩ nàng tuy rằng nguyện ý giúp chính mình lại cũng không phải cái gì tâm nhãn đều không có bật cười một tiếng hắn thừa dịp tiểu nhị còn không có trở về dùng chính mình nhanh nhất ngữ tốc hướng cô thanh truy giải thích ta là di quốc kinh thành nam đại tướng quân gia ấu tử bởi vì trong nhà huynh đệ nội đấu bị buộc bất đắc dĩ mới chạy trốn tới này tới di quốc quan viên tiến phong thích dùng đông nam tây bắc làm tự cái gì nam đại tướng quân bắc đại tướng quân đông tương tây tương một đồng lớn nghe tên đều có thể làm cố thanh truy nghe vượng Bất quá nàng vẫn là thành công bắt được nam nhân trong giọng nói lỗ hổng, ngươi không phải nói ngươi là không nghĩ chiến tranh. Như thế nào lại biến thành gia tộc nội đấu? Cố thanh truy không tín nhiệm mà nhìn chằm chằm hắn, ngươi nếu là nói dối, ta hiện tại liền đi ra ngoài kêu thủ vệ. Sát trời đã đen cửa thành lạc khóa, thủ vệ nhóm một đội một đội mà bắt đầu tuần tra, chỉ cần là gặp được khả nghi nhân viên đều sẽ nghiêm thêm bài tra. Giống nam nhân như vậy mang theo một thân thương còn rõ ràng không phải điều quốc diện mạo người. khẳng định là sẽ bị thủ vệ liệt vào nguy hiểm phần tử gia hỏa. Người nọ dừng lại, vội mở miệng, ta không phải ý tứ này, ta là nói. Hắn có chút khó có thể tổ chức tìm từ, không biết nên từ đâu giải thích, ta là nói nhà ta các vinh trưởng đều ở tranh thủ thượng chiến trường, còn sẽ cho nhau hãm hại. Nhắc tới cái này, hắn thần sắc rõ ràng có chút đau thương, ta không nghĩ theo chân bọn họ tranh tới đấu đi, cũng không nghĩ thượng chiến trường. Không nghĩ tới đại ca hắn đột nhiên làm khó dễ phái người tới ám sát ta. ta không có biện pháp một đường nam trốn tới rồi bên này đại khái loát rõ ràng hắn ý tứ cố thanh truy thoáng buông cảnh giác tiểu nhị bưng tới một chậu nước gấm nam nhân nháy mắt ngừng câu chuyện ngậm miệng không nói cố thanh truy là cái cô nương ra không thích hợp thấy loại sự tình này tiểu nhị xung phong nhận việc nói tiểu thư để cho ta tới đi ngài một bên nghỉ ngơi con ở tự hỏi nam nhân nói phải chăng là lời nói thật cố thanh truy gật gật đầu dạo bước đến một bên trước bàn ngồi xuống Nghe cách đó không xa tiểu nhị hỗ trợ rửa sạch miệng vết thương khi nam nhân tiếng hút khí cùng tí tách tí tách tiếng nước, Cố Thanh truy theo bản năng cầm lấy bút đem này đó ký lục xuống dưới. Người nọ trên người miệng vết thương nhìn dò người, kỳ thật phần lớn đều là bởi vì chạy trốn không kịp xử lý dẫn tới nguyên bản miệng vết thương vỡ ra. Tế cứu lên tự nhiên không có Lâm Nghiên mặc lúc trước bị thương nặng. Tiểu nhị là cái tay chân lanh lẹ, không đến một chén trà nhỏ thời gian liền đem miệng vết thương qua loa xử lý tốt. cố thanh truy cũng vừa lúc đem người nọ mới vừa rồi nói sửa sang lại ra tới hỏi lại lần nữa người đem ngươi vừa rồi nói nguyên do lặp lại lần nữa tuy nói có chút kỳ quái nhưng rốt cuộc người ở dưới mái hiên người nọ chỉ phải thành thành thật thật lại nói một lần cố thanh truy cẩn thận so đối diện sau phát hiện xác thật không có xuất nhập liền buông trang giấy lại hỏi chút bên sự chọn lựa mà do hỏi đảo cũng đem người nọ cơ bản tình huống hiểu biết đến thất thất bát bát xác trời đã tối Lúc này lại đem người đuổi ra đi không khỏi có chút không phúc hậu. Cố Thanh hồi tưởng lượng một lát, vẫn là quyết định đem người lưu lại. Bên này có hay không cái gì trụ địa phương? Cố Thanh truy nghiêng đầu hỏi. Phần 25 Tiểu nhị mặt lộ vẻ khó xử, nhưng thật ra cũng có, chỉ là kia hai gian nhà ở là chúng ta này đó tiểu nhị ngày thường cắt lượt nghỉ ngơi địa phương, tiểu thư ngài trụ sợ là có chút hủy khuất. Cố Thanh truy ý bảo hắn dẫn đường, đẩy cửa ra lại phát hiện không có gì ghê gớm. Nàng còn tưởng rằng là nhà kho đôi một cái giường cái loại này đơn sơ đâu, nay phong ở sạch sẽ, trừ bỏ có chút tiểu bên ngoài cũng không thể xưng là cái gì hủy khuất. Tiểu nhị thấy nàng thần sắc như cũ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, mang theo nam nhân ở tại cố thanh truy đối diện phòng. Tuy nói này giường nhỏ hẹp hai người ngủ chỉ định muốn ngủ dưới đất, nhưng cũng hảo quá ăn ngủ đầu đường. Nam nhân đối này tiếp thu tốt đẹp, chủ động tỏ vẻ chính mình có thể ngủ phía dưới. Tiểu nhị còn ở rồi dám muốn hay không chiếu cố một chút bệnh hoạn chính mình tạm chấp nhận một đêm, không nghĩ tới người này biết điều như vậy, đối thái độ của hắn tốt hơn không ít. Vậy ngươi liền trước tạm chấp nhận một chút, ta cho ngươi phô hậu điểm. Tiểu nhị từ trong ngăn tủ lấy ra một giường thật dày đệm chăn, giúp nam nhân trên mặt đất phô hảo. Cố Thanh truy ở đối diện nằm trên giường suy nghĩ sâu xa, cảm khai chính mình thật là cái nhặt người về nhà mệnh. Bị phu canh gõ tỉnh thời điểm Cố Thanh tìm lại được không phản ứng lại đây. Theo bản năng cho rằng Lâm nghiên mặc lên núi nhặt cái la, ngủ hồ đồ. Cố Thanh Truy ngồi dậy xoa vai cổ, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Bên kia Tiểu Nhị cùng Nam Nhân cả đêm không biết đã trải qua cái gì, cư nhiên đã thành lập khởi hữu nghị tới. Cố Thanh Truy mới vừa vừa ra khỏi cửa liền thấy hai người thân mật mà tiến đến cùng nhau không biết đang làm gì. Làm sao vậy? Cố Thanh Truy đi rồi hai bước liền thấy Tiểu Nhị đánh cái giật mình lập tức nhảy dựng lên, liên quan Nam Nhân cũng hoang mang rối loạn mà đứng dậy làm bộ nhìn về phía nơi khác. cố thanh truy hổ nghi mà đi qua đi dối tay đi lấy phô ở trên bàn giấy vẽ các ngươi hai cái công ta làm gì chuyện trái với lương tâm tiểu nhị thấy nàng tay đã ân xuống giấy vẽ lộ ra một cái khóc không ra nước mắt biểu tình tiểu thư ta chính là muốn cho qua á nhìn xem ngài họa hoạn kia tờ giấy nguyên lai like là cố thanh truy phía trước lưu lại đương hàng mẫu họa, mặt trên họa chính là lâm nghiên mặc bóng dáng qua á cau mày nhìn này phó họa như suy tư gì vị tiểu thư này xin hỏi họa thượng người này là cố thanh truy không nghĩ nhiều nhìn chính mình họa họa tâm tình tốt lắm trả lời nga là ta bằng hữu bằng hữu qua á đáy lòng có chút hoang mang nhưng hắn che giấu rất khá vẫn chưa biểu lộ ra tới nhìn đến này tờ giấy cố thanh hồi ức lên một khác sự kiện ta hôm qua cho ngươi đi tìm vương láo ra hắn nói như thế nào cố thanh truy thích đáng thu hồi giấy vẽ một lần nữa đem nó quải đến trên tường tiểu nhị đang lo như thế nào nói sang chuyện khác nghe cố thanh truy như vậy vừa nói vội nói Quản gia nói Vương lão gia thật cao hứng mà đáp ứng, làm ta cùng ngài nói hôm nay Đồ Ăn Sáng qua đi ở Xuân Hy lâu cùng ngài cùng nhau thương nghị. Đệ 29 trương Xuân Hy lâu là chấn trên tốt nhất tiểu lầu, Vương lão gia hiện tại nơi này đảo cũng không gì đáng trách. Chỉ là, chỉ là ta ở tin trung biết rõ hôm nay Đồ Ăn Sáng qua đi sẽ đi trước giúp hôm qua xác định kia vài vị bức họa, Vương lão gia chưa nói cái gì sao? Cố Thanh Truy vẫn nói. Tiểu nhị nga một tiếng, vỗ chính mình đầu. thiếu chút nữa cấp đã quên quản gia nói vương lão gia biết ngài ý tứ đã giúp ngài trước tiên nước hảo đến lúc đó hai việc cùng nhau làm không nghĩ tới này vương lão gia như vậy giảng nghĩa khí cố thanh truy có chút kinh ngạc rốt cuộc ở nàng xem ra vương lão gia loại người này không cần thiết đối nàng một cái tiểu họa sư như vậy coi trọng hỗ trợ chiếu cô sinh ý không nói còn tự mình ước người giữ thể diện chẳng lẽ nói nhu di nương kia sự kiện đối hắn đả kích thực sự có như vậy đại tuy rằng còn có chút không làm rõ được chẳng huống Nhưng này tặng không đi lên tiện nghi không chiếm bạch không chiếm, cố thanh truy tiếp thu tốt đẹp. Thấy nhóm đầu tiên khách hàng cũng không thể lại ăn mặc vương láo gian này thân siêm y gì ấy. cố thanh truy buông cánh tay, này trong thành nhưng có cái gì đáng tin cậy tiệm quần áo sao. Tục ngữ nói người rửa y trang mã rửa an, hiện tại này thân siêm y tuy rằng quý báu nhưng những người đó tinh giống nhau láo bản khẳng định liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là vương láo gia cấp. Chỉ là biết bọn họ chi gian có liên hệ còn hảo, liền sợ những người này tưởng nhiều. cho rằng cố thanh truy cùng vương láo ra chi gian thật không minh bạch mới phiền thoái nhất nghĩ tới nghĩ lui vẫn là chính mình đi mua thân siêm ý lì hề nhất thỏa đáng tiểu nhị hưng phấn mà mở miệng kia đương nhiên là xuân hy lâu bên như ý phượng chúng ta trấn trên tốt nhất vải dệt trang phục đều ở kia hắn thao thao bất tuyệt về phía cố thanh truy nói như ý phượng vải dệt có bao nhiêu tân triều cố thanh truy rất có hứng thú mà nhìn hắn ngươi như thế có hứng thú chẳng lẽ là cùng kia như ý phượng có cái gì liên quan đi nàng vốn là chỉ đùa một chút lại không nghĩ tiểu nhị mặt đỏ lên ấp úng sau một lúc lâu là là như ý phường chi lan cô nương cùng ta là đồng hương xem hắn bộ dáng này nhưng không ngừng là đồng hương quan hệ cố thanh truy khẽ cười một tiếng không có vạch trần hắn thừa dịp sắc trời thượng sớm cố thanh truy lánh ba người đi trên đường đơn giản kết thúc cơm sáng sau thẳng tóc nhằm phía như ý phượng nha hôm nay như thế nào sớm như vậy liền tới rồi như ý phượng một cái tiểu cô nương nhìn tiểu nhị vội vã mà chạy tới trêu bừa trêu ghẹo nói Tiểu nhị mới bị cố thanh truy náo loạn cái đỏ thơ mặt, lại bị này nhỏ đi nhiều tuổi cô gái treo ghẹo, trên mặt độ ấm phảng phất có thể trưng thục trứng gà, ngươi nha đầu này tịnh nói bậy, ta đây là buổi tiểu thư nhà ta chọn quần áo tới. Tiểu nha đầu lúc này mới thấy đứng ở tiểu nhị phía trước cố thanh truy, một đôi mắt to quay tròn dạo qua một vòng, vị tiểu thư này thật đúng là mắt ngọc mày ngài, cùng nhà ta vải dệt nhất xứng đôi. Tiểu nhị lập tức phản bác, phú quý ngươi thấy ai đều là này một câu, có thể hay không có điểm tử tân ý. Hắn thật vất vả hòa nhau một thành, không đợi phú quý đáp lời liền dẫn cố thanh truy đi vào. Chỉ dư phú quý một người bên ngoài dậm chân, đều nói đừng gọi ta tên này. Cố thanh truy đi vào như ý phường sau rất có hứng thú mà đi một chút nhìn xem. Không thể không nói, này như ý phường không hổ là bị tiểu nhị trở thành trấn trên tốt nhất tiệm quần áo, bên trong xiêm y đi cùng vải dệt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra không bình thường. Vị tiểu thư này, yêu cầu ta cho ngài để cử sao. Phú quý chạy chậm lại đây. Thấy cố thanh truy tựa hồ đối bài ở bên ngoài trang phục rất có hứng thú, đầy mặt tươi cười mở miệng. Dù sao cũng đến mua, cố thanh truy gật gật đầu, ngươi nói một chút đi. Phú quý thấy nàng dễ nói chuyện như vậy, há mồm liền phải giới thiệu trong tiệm quý nhất xiêm y đi hè, bị tiểu nhị liếc mắt một cái nhìn thấu. Ta nói, ngươi cũng không thể như vậy hố tiểu thư nhà ta a. Hắn trực tiếp lôi kéo qua á đứng ở cố thanh truy phía sau giữ thể diện, ngươi đánh cái gì chủ ý ta còn không rõ ràng lắm, đi đi đi làm tiểu thư nhà ta chính mình xem. Tiểu nhị cùng phú quý thuộc thật sự, cho nhau biết đối phương cái gì tính tình, cho nên nói chuyện cũng chút nào không khách khí. Phú quý làm cái mặt quỷ cho hắn, chạy đến quầy chỗ đem Chi Lan đẩy lại đây, nhạ, làm nhà ngươi Chi Lan mội mội cho ngươi giới thiệu đi. Nàng này phó thảo đánh bộ dáng làm người thấy nhịn không được buồn cười, cố tình tiểu nhị liền ăn này một bộ, giữ miệng nửa ngày lại nói không ra nói cái gì tới. Chi Lan cô nương thoạt nhìn thập phần thanh tú, một thân màu hồng cánh sen sắc váy sấn đến nàng phi thường ôn nu. Tiểu nhị đối với nàng tựa như thay đổi cá nhân, khinh thanh tế ngữ mà nói cô Thanh Truy yêu cầu, làm cố Thanh Truy đứng ở một bên không có gì lời nói giảng. cố Thanh Truy cũng mừng rỡ lời biếng, ngồi ở ghế trên nhìn bên này treo xiêm yề, chi lan tay chân lanh lẹ mà đem phù hợp cố Thanh Truy yêu cầu váy đều bày ra tới cung nàng chọn lựa. Nghe nói cố Thanh Truy là muốn đi gặp vài vị phú thương, nàng là tả lấy xuống vài món. Này đó phú các lao ra ngày thường thấy được nhiều, đôi mắt độc thật sự. Tiểu thư ngài nếu là đi gặp bọn họ cũng không thể xuyên này vài món. Chi Lan đem bắt lấy tới vài món xiêm ý ghi lại quải hồi trên tường. Đối cố Thanh Truy giải thích nói, này vài món đều là qua khi nhưng là nguyên liệu không tồi. Ở bọn họ trong mắt hẳn là thượng không được mặt bàn. Cố Thanh Truy không hiểu lắm này đó, chỉ cảm thấy kia vài món quần áo nguyên liệu thoạt nhìn phi thường nụ thuận. Tiểu dáng cũng không tồi, nhìn Chi Lan động tác có chút đáng tiếc. Phú Quý không biết từ nơi nào toát ra tới, tiểu thư thử xem này vài món đi. trên tay nàng cầm đều là hiện nay nhất lưu hành một thời kiểu dáng cùng nguyên liệu xác thật muốn so vừa nãy kia vài món càng thêm xinh đẹp cố thanh truy bị nàng đẩy tiến buồng trong thay quần áo bên ngoài qua á hưng thú bừng bừng mà muốn tìm người nói chuyện thiếm, vừa chuyển đầu liền thấy tiểu nhị lặng lẽ tiến đến chi lan bên người nói chuyện cảm giác sâu sắc bị cô lập qua á buồn bực mà ngồi ở ghế trên phát ngốc buồng trong cố thanh truy nhìn bên tay trái liễu màu xanh lục cân và táo váy cùng bên tay phải anh màu đỏ ám văn ti váy có chút dối rắm Nàng còn không có quyết định muốn đổi nào một bộ, Phú Quý rối đầu nhỏ lộ đôi mắt, tiểu thư trước xuyên này bộ đi. Nàng bá mà dơ lên trong tay liễu màu xanh lục váy liền phải tới giúp Cố Thanh Truy thay, Cố Thanh Truy vội cự tuyệt, không cần không cần, ta chính mình tới liền hảo. Tuy nói Phú Quý vẫn là cái tiểu hải tử, nhưng Cố Thanh Truy một chút cũng không nghĩ làm người khác giúp chính mình thay quần áo hảo sao. Mặc kệ các nàng ở bên trong có bao nhiêu kích động, bên ngoài tiểu nhị ba người lại nơm nớp lo sợ mà dừng lại câu chuyện không dám mở miệng. Nếu là Cố Thanh Truy hiện tại ra tới sợ là muốn sợ tới mức nói lắp Lâm Nghiên Mặc không biết vì sao đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Qua á là cái thứ nhất phát hiện Lâm Nghiên Mặc lạnh mặt đi vào tới người, nhưng hắn không quen biết, chỉ cho rằng Lâm Nghiên Mặc cũng là tới mua quần áo, nhìn thoáng qua liền quay đầu tiếp tục phát ngốc. Chờ tiểu nhị nhận thấy được không khí không đối quay đầu lại là lúc, Lâm Nghiên Mặc đã đứng ở hắn phía sau. Công, công tử. Tiểu nhị hoảng sợ, vội đứng thẳng thân mình hướng hắn vân an. Lâm nghiên mặc không nhẹ không nặng mà trở về một tiếng, nhìn không ra cảm xúc. Nhưng tiểu nhị cố tình chính là có thể nhận thấy được lâm nghiên mặc tâm tình không phải thực hảo, cũng không dám lại nói nhiều. Chi Lan thấy không khí không đối muốn nói gì giảm bớt, bị tiểu nhị một phen đẩy đến buồng trong đi hỗ trợ, người đi trước tiểu thư bên kia, như thế nào lâu như vậy còn không có ra tới. Tiểu nhị xoa ghế trên không tồn tại cho bụi, công tử ngài ngồi, ngài ngồi, qua á còn không có phản ứng lại đây. ngỡ ngác mà ở ghế trên trơ mắt nhìn lâm nghiên mặc ngồi vào chính mình bên cạnh. Hắn là. Qua á theo bản năng nhìn về phía tiểu nhị, muốn hỏi một chút vì cái gì lâm nghiên mặc gần nhất bọn họ liền như vậy khẩn trương. Tiểu nhị làm mặt quỷ muốn cho hắn cấm miệng, lại không nghĩ rằng lâm nghiên mặc trực tiếp mở miệng, hắn là ai. Khóc không ra nước mắt tiểu nhị đành phải thành thành thật thật giải thích nói, hôm qua. Chạm vạng tiểu thư làm ta đi vương Lão ra ra truyền tin, nàng một người lưu tại cửa hàng. Ta trở về thời điểm. Liên thấy hắn đầy người là thương nằm ở góc tường, tiểu thư đem hắn lưu lại. Hắn bởi vì khẩn trương thậm chí có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ, lâm nghiên mặc sắc mặt theo hắn nói một chút âm trầm xuống dưới, sợ tới mức tiểu nhị cùng qua á sôi nổi không dám ra tiếng. Cái kia, ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến? Qua á bị lâm nghiên mặc ánh mắt xem đến cả người không được tự nhiên, cơ hồ là run dậy hỏi. Lâm nghiên mặc thu hồi ánh mắt không có trả lời, nhưng tâm tình thoạt nhìn hảo không ít. cọ tới cọ lui hồi lâu cố thanh truy rốt cuộc thoát khỏi khăng khăng muốn hỗ trợ phú quý chi lan hai người cũng bất chấp tất cả lung tung tròng lên quần áo liền phải ra tới bị chi lan bắt được lại tắt trở về ta nói đến giúp ngài ngài còn không cho nhìn xem này ăn mặc lung tung rối loạn chi lan bất đắc dĩ mà cởi bỏ bị cố thanh truy hệ thành bế tắc lộ mang thật cẩn thận mà thế nàng lại lần nữa mặc vào cố thanh truy đối lý lần này thật sự không dám lại động chờ nàng thật vất vả xử lý hảo tự mình ra tới Liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở ghế trên lâm nghiên mặc. Hắn giống như một con hắc mặt cáo kỉnh sú hồ ly A. cố Thanh Truy đột nhiên liên tưởng đến chính mình phía trước xem qua một tấm hình, quả thực cùng lâm nghiên mặc hiện tại cái dạng này giống nhau như lúc. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng theo bản năng hỏi. Nói xuất khẩu cố Thanh Truy liền ý thức được không tốt, những lời này như thế nào như là cha nam xuất quỹ bị trảo kinh điển trích lời. Từ từ. Cái gì cha nam? Nàng cố thanh đuổi theo ra tới là lý do chính đáng. Hủ hồ nàng cùng lâm nghiên mặc chi gian thanh thanh bạch bạch a Vây vây đầu đem những cái đó không thể hiểu được liên tưởng lộng đi, cố thanh truy giới cười bù nói, ta không có trách người ý tứ ha, ta chính là, ân chính là. Hào đi, kỳ thật nàng căn bản là không biết muốn nói gì. Phải biết rằng cố thanh truy nhất quán xảo lưỡi như hoàng, rất ít có loại này một câu lắp bắp thời điểm, này cũng coi như là kỳ văn. Lâm nghiên mặc không có lý nàng những lời này, ngược lại hỏi, người này là chuyện như thế nào? Cố Thanh tìm lại được cho rằng hắn là tự cấp chính mình dưới bậc thang, cảm khái một câu quả nhiên lâm nghiên mặc vẫn là mặt lãnh mềm lòng. Nga, hắn là ta ở cửa hàng nhặt về tới, cùng người trong nhà đi rời ra, ta còn đang suy nghĩ muốn hay không liên hệ một chút đem hắn đưa trở về đâu. Nàng hướng tới qua á chớp mắt ý bảo, hy vọng đối phương hỗ trợ viên cái dối. Lại không nghĩ qua á hoàn toàn không tiếp thu đến cô Thanh truy ý tứ, đứng lên hét lên, ta không quay về. Ta liền cùng cố cô, cô nương cùng nhau. Cố Thanh Truy hận không thể lấp kín hắn miệng, nhìn lâm nghiên mặc thật vất và ấm lại sắc mặt lại âm trở về, trong lòng kêu khổ thấu trời. Phần 26 Cái gì kêu nhà rột còn gặp mưa suốt đêm? Qua á tên ngốc này có thể hay không có điểm nhãn được thấy. Nàng đã làm tốt lâm nghiên mặc hương sư vấn tội chuẩn bị, không nghĩ tới đối phương đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại yên lặng bế lên đã buông cánh tay. Rất đẹp. Hắn đột nhiên mở miệng. Đệ 30 chương. Cố Thanh Truy sửng sốt, ánh mắt mơ hồ lên. Bị người như vậy nghiêm túc khích lệ đẹp, liền tính cố thanh truy tự nhận ra mặt rất dày cũng không khỏi có chút ngượng ngùng. Phía trước ở vương phủ bên kia thay quần áo ngươi liền nói đẹp, hiện tại vẫn là những lời này, khen đến một chút tân ý đều không có. Nàng cố ý nói, hoàn toàn không ý thức được chính mình trong giọng nói không tự chủ được mang lên một chút ngây thơ. Lâm nghiên mặc lại nghiêm túc trầm tư một lát, tựa hồ thật sự suy nghĩ muốn như thế nào khen cố thanh truy. chi lan cùng phú quý thu thập hảo xiêm y rìa ra tới lôi kéo Cố thanh truy ở trước gương tỉ mỉ sửa sang lại một phen liên nói muốn hỗ trợ sao cái này đẹp nhiều phú quý chu lên miệng ngồi xổm xuống giúp Cố thanh truy đem và tháo thuận hảo chi lan đem một ít phối sức cho nàng mang lên cái này mặc chỉnh tề cố thanh truy có vẻ càng thêm nét mặt tỏa sáng liên tiểu nhị cùng qua á đều nhịn không được ngươi một câu ta một câu khen lên chọc đến cố thanh truy lại là một trận ra đầu tê dại được rồi được rồi liền này bộ đi chậm trễ lâu như vậy cố thanh truy cũng lười đến lại lăn lộn xua xua tay ý bảo chi lan báo giá chi lan cũng không hàng hồ cầm lấy sổ sách dầm một chút phiên đến địa phương có nể nếp về phía cố thanh truy báo giá tiểu thư chúng ta này bộ siêm y tổng cộng 10 quan tiền chi lan xem ở tiểu nhị mặt mũi thượng cho cái thấp nhất giới nhưng mà liền tính là này thấp nhất giới cũng làm cố thanh truy đau mình không thôi một quan tiền chính là một lượng bạc tử này 10 quan tiền chính là mười lượng bạc này thân siêm ý y nhưng coi như là sang quý đau lòng mà mua này bộ quần áo cố thanh truy nghĩ lại tưởng tượng tới cũng tới rồi tổng không thể làm lâm nghiên mặc còn ăn mặc này thân áo vải thô đi đem người hướng chi lan kia một tắc cố thanh truy bàn tay vung lên làm phiền cô nương cho hắn cũng chuẩn bị một kiện lâm nghiên mặc là cái móc treo quần áo mặc gì cũng đẹp chi lan ngày thường khó được gặp phải cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc loại này hiền hòa lại dễ dàng khống chế quần áo khách hàng nghe nàng như vậy vừa nói cười mị đôi mắt liên thanh đáp ứng cái gì màu xanh đen áo choàng, màu nguyệt bạch áo dài, màu xanh nhà áo dài, chi lan ôm một đống lớn tới, hưng phấn mà muốn cho lâm nghiên mặc toàn thí một lần. cố thanh đuổi tới hưng thú, cũng học nàng bộ dáng so lâm nghiên mặc lấy quần áo, rất có làm hắn ở bên này thí một chuỗi dài ý tứ. lâm nghiên mặc mi rát chịu chịu, chỉ vào kia kiện màu xanh nhà áo dài nói, liền cái này, cái này siêu mỹ kiểu dáng đơn giản, nhưng dùng liêu cực hảo, là trong tiệm tốt nhất trang phục. Liên tính củng cố thanh truy trên người kia kiện so sánh với cũng không chút nào kém cỏi. Chi lan vui mừng mà làm phía dưới người mang lâm nghiên mặc đi thử thử, hắn lại không rên một tiếng mà chính mình đi vào vùng trong. Tiểu nhị nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, thâm giác chính mình gánh vác khởi sinh động không khí trọng trách, tiểu thư ngươi cũng là màu xanh lá, cùng công tử tuyển vừa lúc giống nhau ha ha. Cố thanh truy hoành hắn liếc mắt một cái, cười như không cười nói, kia muốn hay không ta giúp các ngươi hai cũng mua một kiện a. nàng ánh mắt ở tiểu nhị cùng qua á trung gian qua lại ban phá tiểu nhị liên tục lắc đầu cười gượng cự tuyệt không cần không cần hắn cũng không dám đỉnh lâm nghiên mặc giết người ánh mắt cùng cố thanh truy xuyên giống nhau quần áo tiểu nhị nhìn vô tâm không phổi dường như thật sự nhảy dựng lên chọn quần áo qua á thầm mắng một tiếng vội vàng túm chặt lâm nghiên mặc cũng không biết như thế nào xuyên cư nhiên không đến một lát liền chỉnh chỉnh tề tề mà ra tới hắn nhất quán ăn mặc trong thôn tự chế thô áo ta phục ngày ấy ở vương Lão ra già thay hoa phục cũng liền một lần trở về liền rốt cuộc không có mặc quá cố thanh đuổi theo hạ đánh giá một phen cảm giác sâu sắc lâm nghiên mặc không hổ là móc treo quần áo cứ như vậy đi nàng nhìn xem bên ngoài dần dần nhiều lên đám người chi lan cô nương kết hạ trướng chi lan cười đem bản tính đánh đến bùn bùm vang tổng cộng là 20 mươi con tiền cố thanh truy sảng khoái mà đài thọ lôi kéo ba người thẳng đến cách đó không xa xuân hy lâu mà đi vương lão ra cùng xuân hy lâu trưởng quầy chào hỏi qua hôm nay chỉ chiêu đái đặt trước khách nhân cố thanh truy chân trước mới vừa bước vào xuân hy lâu ngạch cửa giây tiếp theo đã bị tiểu nhị mang theo gương mặt tươi cười chào đón vị này khách quan nhưng có hẹn trước tiểu nhị ở bên này thủ công lâu rồi đều có một bộ xem người bản lĩnh nhìn cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc trang điểm nhìn nhìn lại theo ở phía sau tiểu nhị cùng qua á cũng không giống như là người bình thường thần xác so đối với phía trước mấy người tốt hơn không ít cố thanh truy lắc lắc trên tay cơ hồ phiến không ra phong cây quạt hàm xúc nói hôm nay tới phó vương láo ra ước nay chấn trên ai chẳng biết vương lão gia đại danh huống hồ trưởng quầy sáng sớm ân cần dạy bảo dặn dò quá sẽ có tuổi trẻ tiểu thư tới tìm vương lão gia thương nghị đại đơn tử làm tiểu nhị cẩn thận chiếu cố tiểu nhị tươi cười càng sán lạn vài phần con eo càng thêm cung kính nguyên lai là cố tiểu thư vương lão gia sáng sớm liền cùng chúng ta nói ngài thỉnh trước thượng lầu hai hắn liên quan đối tiểu nhị cùng qua á cũng xem trọng liếc mắt một cái hoàn toàn không có ngày thường đối bình dân bá cánh cao ngạo dạng tiểu nhị ngày thường tuy nói không có đến mắt chó xem người thấp nông nỗi nhưng cũng không thiếu đối những cái đó ăn không nổi cơm xuyên không ý lý khất cái nhóm khịt mũi coi thường tiểu nhị loại này có công tác có của cải người tự nhiên sẽ không lưu lạc đến bị hắn khinh thường nông nỗi bất quá hắn ngày thường tổng cứu tế một ít nghèo khó nhân sự đối tiểu nhị loại người này rất là không kiên nhẫn cũng may hắn còn nhớ rõ cô thanh truy lần này là muốn cùng vương láo ra đàm luận đại sinh ý không nghĩ giúp nàng chọc phiền thoái bởi vậy đối mặt tiểu nhị gương mặt kia hắn nhịn rồi lại nhịn tốt xấu chưa nói ra nói cái gì qua á là còn không có biết rõ ràng chẳng hướng lo liệu ít nói thiếu sai lý niệm nhắm chặt miệng vô luận tiểu nhị như thế nào dò hỏi đều không mở miệng không từ này mấy người trên người bòn rút đến cái gì hữu hiệu tin tức tiểu nhị có chút thất vọng trên mặt tươi cười cũng không có ngay từ đầu chân thành tha thiết chư vị vương lão gia định ra ghế lô liền tại đây mời vào hắn dôi tay gõ gõ nhóm nghe được bên trong trung khí mười phần một tiếng tiến vào sau tướng môn đẩy ra Vương lão gia không biết tới rồi bao lâu, trước mặt bãi một hồ nước trà đang ở cùng bên cạnh một người cười nói chuyện thiếm. Ghế lô bên trong trên bàn bày một đống lớn bức họa dùng công cụ, thế nhưng so cố thanh truy lần đầu tiên đi trong vương phủ vì nhu di nương bức họa khi chuẩn bị còn muốn nhiều. Nay trà tuy nói là này trong thị trấn cực phẩm, nhưng rốt cuộc không có kinh thành bên kia tinh khiết và thơm a. Vương lão gia nhẹ mổ một ngụm, ý có điều chỉ mà nói. Người nọ cũng không hàng hồ, bưng lên tiểu trản ở đầu ngón tay dạo qua một vòng. Vương lão gia sợ không phải vào nam gia bắc đem đầu lưỡi cấp dưỡng điều, ta cái này thôi nhân uống nhưng thật ra cảm thấy rất không tồi đâu. Hai người liếc nhau, cũng chưa chiếm được thượng phong, đơn giản làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng sai khai tầm mắt. Nha, này không phải Tân khai kia gia họa phô lão bản nương sao? Vương lão gia đối diện người nọ cười khanh khách mà đứng lên đối với cô thanh truy chắp tay, không nghĩ tới vẫn là cái mỹ nhân. Vương lão gia không cam lòng yếu thế mà đứng lên, tiểu cố tới bên này, đây là Lý đại lão bản. làm tơ lụa sinh ý lý lão bản cười phe phẩy quạt xếp bất đắc dĩ mà lắc đầu nơi nào gánh nổi vương lão ra này một câu đại lão bản bọn họ chi gian giao phong cố thanh truy không nghĩ trộn lẫn một mặt mà giả ngu giả ngơ vương lão ra cùng lý lão bản xem nàng như vậy trang lăng cũng trong lòng biết hôm nay là chiếm không đến cái gì tiện nghi liền đành phải thôi cố thanh tìm lại được không ngồi xuống này phiến khắc hoa cửa gỗ liền lại lần nữa bị người đẩy ra lần này đi vào tới chính là một vị thức tha là lướt nữ tính ăn mặc một thân đỏ nhà tao váy thoạt nhìn bộc lộ mũi nhọn lý lao bản trên mặt tươi cười cứng đờ đem mặt đường qua đi không nghĩ nói chuyện vương láo ra làm đông tự nhiên không thể giống lý lao bản giống nhau bãi sắc mặt liền hảo hảo hướng nàng hành lễ đây là lưu ly phu nhân chúng ta cũng không biết nàng tên thật tiểu nhị lặng lẽ con lưng tiến đến cố thanh truy bên thai hướng nàng giải thích nghe nói vị này phu nhân cùng này đó đại lao bản đều có điểm người bình thường cũng không dám chọc nàng tiểu nhị biết đến so cố thanh truy muốn nhiều điểm Nhỏ giọng dặn dò một câu, đợi lát nữa nhưng ngàn vạn đừng ở nàng trước mặt nói ngải phía trước giúp vương láo ra kia di nương bức hòa sự. Cố thanh truy dùng cây quạt che mặt quay đầu đi, thực sự có như vậy dò người. Ta nhìn còn khá tốt ta. Lâm nghiên mặc xem xét bọn họ liếc mắt một cái, cũng học hai người bộ dáng nghiêng thân mình, người không thể tốn mạo. Có lẽ là bọn họ ba người bộ dáng quá mức thấy được, lại có lẽ là vị này lưu ly phu nhân sớm có chuẩn bị. nàng lãnh lãnh đạm đạm về phía vương láo ra trở về cái lễ sau lập tức đi đến cô thanh truy trước mặt vị này chính là cố tiểu thư đi cố thanh truy bá mà một chút đứng lên là phu nhân hảo nàng bởi vì có chút hoảng loạn trên tay sức lực lập tức tàn ra nguyên bản nắm lấy cây quạt đột nhiên rớt xuống bị lâm nghiên mặc nhanh chóng vứt lên liền mặt đất cũng chưa gặp phải lưu ly phu nhân một đôi hồ ly mắt cười như không cười mà từ cố thanh truy trên người chuyển tới lâm nghiên mặc lại quay lại tới nghe nói tiểu thư họa công lợi hại Ta cũng là hoa số tiền lớn mới mua hôm nay một bức hoa đâu." Cố Thanh Truy cũng cười nói, "Quý có quý đạo lý, hôm nay phu nhân nhất định có thể bắt được cái mộ bức họa." Mắt thấy Lưu Ly li phu nhân tựa hồ đối Lâm Nghiên Mặc rất có hứng thú, Cố Thanh Truy chậm rãi hướng tới Lâm Nghiên Mặc phương hướng dịch đi, vừa lúc ngăn trở nàng tầm mắt. Lưu Ly li phu nhân xem ở trong mắt, một sửa mới vừa rồi còn tính hiền lành thái độ, vậy làm ta nhìn xem ngươi cái này bức họa sư hay không hữu danh vô thực. Vẫn luôn bị vắng vẻ Vương lão gia thọc vài cái lý lão bản. ý bảo đối phương cứu chàng không nghĩ tới lý lao bản một bộ sự không liên quan mình bộ dáng trong mắt phảng phất căn bản không có lưu ly phu nhân củng cố thanh truy này hai hào nhân vật không có biện pháp vương Lão ra đành phải hòa giải lưu ly muội tử sợ là vội vàng tới rồi đi cấp lao ca cái mặt mũi chúng ta trước ngồi xuống ăn một đốn cũng không dám bị đói ta muội tử nếu là thường lui tới lưu ly phu nhân liền tính là cố kỵ trên tay hàng hóa cũng đến bán vương lao ra cái này mặt mũi Nhưng hôm nay không biết là ăn sai rồi cái gì dược, chính là muốn củng cố thanh truy không qua được giống nhau. Lão ca nói đùa, ăn không ăn có cái gì quan trọng, chạy nhanh nhìn xem cô nương bức hỏa mới là đệ nhất chuyện quan trọng đâu. Lưu ly phu nhân mang đến người hầu từ phía sau chuyển đến một phen ghế dựa, người như thế giữ gìn nàng, chẳng lẽ là có cái gì duyên cớ. Nay chiến hỏa lại đốt tới chính mình trên người tới. Vương lão ra bị nàng hai câu này nói được có chút hỏa khí, nhưng lại không nghĩ rơi vào cái khó xử nữ nhân tên tuổi. đành phải đối cố thanh truy đệ đi một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt tiểu nhị cũng ở phía dưới vì cố thanh truy vớt mồ hôi ai biết này lưu ly phu nhân lần đầu tiên thấy cố thanh truy làm gì nổi điên chỉ có lâm nghiên mặc vẫn là bộ dáng kia tựa hồ đối hết thảy đều không quan tâm nguyên bản trên mặt còn rất có tàn khốc lưu ly phu nhân không biết vì sao đột nhiên lại mềm mại chút ôm nhà mình dưỡng mèo trắng dơ dơ lên cảm hòa đi đệ 31 mươi chương không thể không nói cho dù là bộ dáng này Lưu ly phu nhân cũng còn là phi thường mỹ diễm. Cố thanh truy như suy tư gì mà nhìn nàng một cái, không nói một lời đi đến trước bàn phô hảo giấy vẽ. Lưu ly phu nhân ngoài miệng không buông tha người, lại không ở bức họa một chuyện thượng quá nhiều khó xử nàng, thành thành thật thật mà ngồi ở ghế trên vẫn không núc ních. Cố thanh truy một đôi mắt nhanh chóng bắn phá, trên tay động tác không ngừng, không một hồi liền khởi xong hình bắt đầu họa chi tiết. Họa họa không khỏi dưới đáy lòng phun tào một câu. may mắn này lưu ly phu nhân không phải cái gì nhà giàu mới nổi thẩm mỹ đem trang sức mang mãn toàn bộ đầu bằng không nàng chỉ là họa trang sức đều đến vẽ đến ngòi bút bút họa tinh trong lúc nhất thời trong phòng trừ bỏ pha trà lộc cộc thanh liền chỉ còn lại có Cố thanh truy động bút khi là tả thanh âm vương lão ra ngồi không được ở ghế trên ngẹn nửa ngày vẫn là đứng lên nín thở đi đến cô thanh truy phía sau nhìn không thiếu được có chút kinh ngạc cảm thán phía trước cố thanh truy vì hắn họa giống hiện tại còn treo ở hắn trong thư phòng xem bao nhiêu lần đều không nghị bởi vì lấy không chuẩn lưu ly li phu nhân có thể hay không đột nhiên chọn thứ cố thanh truy lần này đánh đủ hoàn toàn tinh thần tới họa mỗi một bút đều không hàm hồ không đợi lưu ly li phu nhân bắt đầu bực bội một bức sinh động như thật mỹ nhân ôm miêu đồ liền hoàn thành ở mọi người trước mắt họa thượng nữ nhân một đôi mắt cười như không cười thoạt nhìn có phong tình vạn chủng cánh tay thượng một con lông xù xù miêu mễ vì nàng thêm vải phần lười biếng đánh vỡ gần như bén nhọn vũ mị khí chất quả thật là duy diệu duy tiếu lý lao bản đem trong tay quạt xếp một phách đem vương lão gia hoảng sợ, làm gì lúc kinh lúc giống. vương lão ra trừng hắn một cái, lo chính mình cầm lấy cố thanh truy họa tốt bức họa cấp lưu ly li phu nhân xem, ngươi nhìn, ta liền nói vị này họa đến hảo đi. lưu ly li phu nhân nguyên bản còn rụt rẽ không chịu cẩn thận nhìn, lúc này bị vương lão ra cùng lý lao bản ngươi một lời ta một ngữ mà gợi lên hứng thú, cũng dùng con mắt thoạt nhìn, sắc thật không tồi. nàng dùng nhất bắt bẻ ánh mắt nhìn sau một lúc lâu, vẫn là không tình nguyện mà thừa nhận cố thanh truy sắc thật họa ưu khuyết điểm người. Phần 27. Nàng liên tiếp nhìn về phía lâm nghiên mặc trọc đến Cố Thanh Truy trong lòng không khỏi sinh khí một cổ lửa giận. Cố Thanh Truy đệ nặng hỏa khí mở miệng, phu nhân còn có cái gì muốn cho ta tu sửa sao? Lưu Ly phu nhân một con xanh miết ngón tay ngọc ở giấy vẽ thượng vạch tới vạch lui, cuối cùng mới nói, nếu cô nương hỏa công lợi hại như vậy, vì sao không tô màu đâu? Lời vừa nói ra, Cố Thanh Truy liền cảm giác được một cổ sắc bén tầm mắt dính vào trên người mình. Quay đầu nhìn lại, phát hiện đúng là Lưu Ly phu nhân. Đối phương đối mặt cố thanh truy ánh mắt như cũ là kia phó cười như không cười bộ dáng, thậm chí cô ý hướng về phía lâm nghiên mặc nhọn miệng cười. Vương Lão ra này một chút cũng cân nhắc ra tới, trong lúc nhất thời không xác định muốn hay không hòa giải. Cố thanh truy chừng mắt nhìn lâm nghiên mặc liếc mắt một cái, nếu là phu nhân nguyện ý thêm tiền, ta đây tự nhiên cũng vui lại kiếm ngài một bút. Lưu ly phu nhân thấy ở nàng này chiếm không đến cái gì miệng lưỡi thượng tiện nghi, liền lại thả lỏng lại, này bạc ta có rất nhiều. chỉ là ngươi nếu là tô màu đen này phó họa hủy hoại ta đây nhưng không lo coi tiền như rác phía trước vẫn luôn không người gặp qua cô thanh truy cấp trên bức họa sắc tự nhiên mà vậy cho rằng cô thanh truy vốn là không quá am hiểu sắc thái vương lão ra có chút lo lắng muốn vì nàng thảo cái tha lại không nghĩ cô thanh truy lại tự tin tràn đầy mà đồng ý đành phải thôi nói đúng không am hiểu sắc thái kỳ thật là tương đối mà nói cố thanh truy họa lên cũng coi như là thuận buồm xuôi gió chờ một bức hoàn chỉnh bức họa hiện ra ở mọi người trước mắt Lưu Ly Phu nhân đành phải dựa theo ước định đem nó mua. Cô nương thật đúng là lại có bản lĩnh lại nhanh mồm dẻo miệng, la là khối làm buôn bán hạt giống tốt đâu. Nàng thông thả ung dung mà làm tôi tớ đệ một cái nặng chịu túi tiền cấp cố Thanh Truy, chính là không biết người phía sau vị này chính là. Quả nhiên, cố Thanh Truy méo miệng, Liên biết nàng là ở Đánh Lâm nghiên mặc chủ ý. Hắn cùng ta là bạn tốt. cố Thanh Truy huyền chuyển mà nói, hy vọng Lưu Ly Phu nhân đừng truy vấn. Nhưng Lưu Ly Phu Nhân hiển nhiên không có cái này nhãn lực thấy, hoặc là nói đối phương chính là tính toán đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, cô ý truy và nói, ta cảm thấy cùng vị công tử này rất là hợp ý đâu, chẳng biết có được không làm cô nương kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Cố thanh truy thầm nghĩ, chẳng lẽ ta muốn nói ta là ở rừng cây nhỏ đem hắn nhặt về tới sao? Lưu Ly Phu Nhân thấy nàng ấp úng không hề mở miệng, phảng phất thắng lợi giống nhau lại kiêu ngạo lên, nga, cô nương là không biết nói như thế nào sao? như vậy sau một lúc lâu đều không ra tiếng lời này nói được gâm dương quái khí liền vương lão gia cùng lý lao bản đều không khỏi mày nhân lại ta nói muội tử nhân gia không muốn nói liền thôi như thế nào làm cho giống khi dễ cô nương giống nhau vương lão gia chấn an hai câu muốn cho lưu ly phu nhân chuyển biến tốt liền thu lý lao gia cũng ở bên cạnh hát đệm đúng vậy đúng vậy lưu ly ngươi tốt xấu cũng so nhân gia lớn tuổi nhiều như vậy làm gì làm này khó xử người sự Nào nghĩ đến Lưu Ly li phu nhân nghe Lý Lao ra nói như vậy tức khắc cả giận nói, như thế nào? Một cái hai cái khi nào đều cùng nàng quan hệ tốt như vậy? Vì nàng tới tìm ta không phải? Hai người bất đắc dĩ nói, ai, ngươi nói này, nguyên cũng là ngươi trước khởi nói đầu không phải? Lưu Ly li phu nhân từ xoang mũi trung thật mạnh hư một tiếng, không có nửa điểm muốn buông tha Cố Thanh Truy ý tứ. Lâm Nhiên mặc không biết khi nào đứng lên, không nói một lời đứng ở Cố Thanh Truy bên người, một bộ che chở nàng bộ dáng. Xem đến Lưu ly li phu nhân càng thêm chán nản. Hiện tại là đều cảm thấy ta là ác nhân. Nàng ngồi ở ghế trên, một đôi đôi mắt đẹp nhìn trước mặt mấy người. Cố thanh truy ý bảo lâm nghiên mặc trước thả lỏng, về phía trước một bước, phu nhân, ta kính ngươi là tiền bối. Nhưng ngươi từ lúc bắt đầu liền đối với ta bất mãn, sau lại lại nơi trốn khó xử nói chuyện kẹp giao dấu kiếm, ta không biết là nơi nào đắc tội ngươi muốn rơi xuống tình trạng này. Lưu Ly phu nhân tự hồn là không nghĩ tới cô Thanh Truy cư nhiên còn có thể kiên cường lên, có chút vi lăng, Ngươi đang nói cái gì. Không lý nàng, Cố Thanh Truy xoay người đem họa tốt bản vẽ đưa cho Lưu Ly phu nhân, phu nhân tìm ta đã là bức họa, này liền bạc hóa hai bên thỏa thuận xong từ đây không liên quan với nhau. Nàng cho vương Lão ra một ánh mắt, theo sau xoay người liền đi, con ngồi ở tại chỗ Lưu Ly phu nhân một phách cái bản, đứng lại. Nàng ôm yêu bị dọa đến từ trên người nhảy xuống. bị bên cạnh người hầu tay mắt lanh lẹ vớt lên. Lưu Ly phu nhân chậm gì gì mà đứng lên đi đến cô Thanh Truy trước mặt, ta còn cái gì cũng chưa nói đi, người gấp cái gì. cố Thanh Truy nhìn chầm chằm nàng, có chút khẩn trương. Đối phương khép cười một tiếng, làm phiền vài vị đi ra ngoài một chút, ta cùng với hai vị này có chuyện quan trọng thương lượng. Nàng hướng về phía vương lão ra cùng lâm lão bản nói, hai người hai mặt nhìn nhau. Tiểu nhị cùng qua á hận không thể chính mình là cái ẩn hình người, được cố Thanh Truy ánh mắt sau quyết đoán ra cửa chờ vương lão gia cùng lý lao bản ra tới sau còn chi kỷ mà vì phòng đóng cửa lại vương lão gia xấu hổ mà cười cười lôi kéo lý lao bản đi xuống ăn đốn cơm xoàng lý lao đệ tới tới tới làm cho bọn họ đi tranh đi thôi ta xem lưu ly nha đầu này vẫn là có chừng mực hắn hô một giọng nói tiểu nhị ân cần mà lại đây nhớ đồ ăn lý lao bản xoa giữa mày ngươi nhìn nàng như vậy như là có chừng mực sao hắn đối lưu ly phu nhân thẹn trong lòng nói chuyện cũng mang lên một ít chần chờ các nàng sẽ không xảo đứng lên đi. Vương lão ra tùy tiện mà ngồi ở ghế trên nhìn thức đơn, nghe vậy ngẩng đầu bất đắc dĩ nói, ngươi vẫn là không bỏ xuống được. Ta tổng cảm thấy việc này không đơn giản. Lý lao bản mang trà lên uống một ngụm, Lưu Ly nàng ngày thường cũng không như vậy a, ngươi quản như vậy khoan làm gì? Vương lão ra thấy Lý lao bản nói gần nói xa, cố ý nói, nói lên, Lưu Ly muội tử lần này đột nhiên làm khó dễ sợ không phải bởi vì ngươi câu nói kia. Lý lao bản chừng hắn một cái, mặc kệ hắn. chờ mấy người đều rời đi phòng sau, Lưu Ly Phu Nhân mới một lần nữa mở miệng. Hiện tại ngươi còn không tính toán nói sao? Cố Thanh Truy bị nàng tức giận đến có chút buồn cười. Ta nói cái gì? Ngươi muốn nghe đến cái gì? Lâm Nhiên mặc mịt mờ mà nhìn Lưu Ly Phu Nhân liếc mắt một cái, trong mắt có chút cảnh cáo. Không nghĩ tới Lưu Ly Phu Nhân căn bản không để bụng, nàng trực tiếp hướng về phía Cố Thanh Truy không khách khí mà mở miệng. Ngươi đem hắn lưu tại chính mình bên người, chẳng lẽ không phải sớm có dự mưu? Ngươi không biết hắn? Lời nói còn chưa nói xong, Lưu Ly phu nhân thanh âm càng ngày càng nhỏ, tựa hồ là có chút chột dạ. Cố Thanh truy truy vẫn nói, "Hắn là cái gì?" Liên tưởng đến Lưu Ly phu nhân từ thấy Lâm Nghiên mặc sau thật mạnh quái dị hành động, Cố Thanh truy có cái không thực tế phỏng đoán. Này Hai người chẳng lẽ là phía trước liền nhận thức? Nàng kinh ngạc mà nhìn về phía Lâm Nghiên mặc, hy vọng được đến đối phương giải thích. Lâm Nghiên mặc thần sắc nhàn nhạt, "Ta không quen biết nàng." Lưu Ly phu nhân hận sắt không thành thép mà nhìn hắn một cái, lại tưởng mở miệng cố thanh truy lại tự động ở trong đầu giúp lâm nghiên mặc viên trở về đúng vậy đối phương ký ức bị hao tổn cho dù phía trước nhận thức lưu ly li phu nhân này một chút cũng nghĩ không ra ngươi thật sự muốn như thế lưu ly li phu nhân bá mà một chút đứng lên ý có điều chỉ mà nhìn về phía lâm nghiên mặc bị nàng lần này lại làm cho hoang mang lên cố thanh truy nhìn xem cái này nhìn xem cái kia đột nhiên cảm thấy chính mình phảng phất giống cái người ngoài cuộc nhưng lâm nghiên mặc hiển nhiên không như vậy tưởng hắn trực tiếp trả lời nàng đi đâu ta liền đi đâu? Cố Thanh Truy tức khắc lại cao hứng lên, thầm nghĩ quả nhiên không bạch nhặt Lâm nghiên mặc Lưu Ly Phu nhân bị hai người bọn họ làm cho không biết giận, ngồi xuống thở dài, người ấy như thế nào như thế nào đi? Ngữ khí phảng phất động đánh Nguyên Dương sau phát hiện Nguyên Dương căn bản không nghe nàng lời nói lao ngầu thân. Cố Thanh Truy lặng lẽ quay đầu hỏi, ngươi cùng nàng nhận thức? Tổng cảm giác Lưu Ly Phu nhân cùng Lâm nghiên mặc căn bản không ở cùng cái kênh, có loại các nói các lời nói hảo giác. Lâm nghiên mặc thấp giọng nói, nhớ không nổi. cố thanh truy yên tâm mà gật gật đầu đáy lòng không biết vì sao nhẹ nhàng thở ra bên ngoài tiểu nhị thật cẩn thận mà gõ gõ môn tiểu thư các ngươi thương lượng hảo sao lưu ly phu nhân tức giận mở miệng gõ cái gì gõ ta có thể đem tiểu thư nhà ngươi ăn tiểu nhị sợ tới mức không dám lại động cố thanh truy bất đắc dĩ mở miệng thương lượng hảo vào đi nàng tìm cái ghế dựa ngồi xuống liên quan lâm nghiên mặc cũng ngoan ngoán đôi tay phóng đầu gối dáng ngồi đoàn chính trong phòng kia sợi như có như không dương cung bạt kiếm khẩn trương không khí tiêu tán không ít tiểu nhị do dự chậm rãi đi vào tới cố thanh truy nhìn hắn một cái qua á đâu lâm nghiên mặc làm bộ lơ đãng mà quay đầu lại kỳ thật một đôi lỗ thai dựng không buông tha một chút thanh âm đối diện lưu ly phu nhân xem hắn bộ dáng này liền tới khí thật mạnh hừ một tiếng tiểu nhị còn tưởng rằng là chính mình làm lưu ly phu nhân không cao hứng trong lòng liên tục kêu khổ đệ 32 mươi chương hắn ở dưới ăn cơm đâu tiểu nhị thật sâu mà cúi đầu, nỗ lực thu nhỏ lại tồn tại cảm. nhắc tới đến cái này, cố thanh truy cảm giác chính mình cũng có chút đói. nàng đứng lên đi đến ngoài cửa từ lầu hai xa xa xem đi xuống, liền thấy qua á một người một cái bàn ở mặt trên ăn ngấu nghiến, có một loại quỷ chết đói đầu thai hào giác. bên cạnh vương lão ra cùng lý lao bản khác ngồi một cái bàn, thông thả ung dung mà ăn điểm tâm. vừa lúc đói bụng, cố thanh truy xuống lầu lập tức đi đến qua á bên cạnh rồi tay lấy đi một đĩa du bánh nhét vào trong miệng. còn thành. Nàng gật gật đầu, thuật tay đem dư lại tới đưa cho lâm nghiên mặc, người lớn như vậy thật xa tới rồi còn không có ăn cái gì đi. Này dù bánh màu sắc trắng sữa, da xoa tung, một ngụm đi xuống lại giòn lại mềm, dùng để điền bụng vẫn là không tồi. Không biết thế giới này đồ ăn là chuyện như thế nào, rõ ràng này đó điểm tâm đều có thể làm đến khá tốt, cố tình bữa ăn chính rối tinh dối mù. Đã trải qua những cái đó hắc cám liệu lý cọ rửa, cố thanh truy thậm chí cảm thấy này đó điểm tâm có thể xương được với một câu mỹ vị. qua á trơ mắt nhìn chính mình thích nhất dù bánh bị cố thanh đuổi bắt đi hủy hủy khuất khuất mà dỗi trưởng cổ nhìn về phía lâm nghiên mặc cầu nguyện đối phương không muốn ăn cái này không biết có phải hay không hắn cầu nguyện nổi lên hiệu quả lâm nghiên mặc thử cầm một khối sau hướng về phía cố thanh truy lắc đầu ra qua á bất chấp tất cả tay mắt lanh lẹ đem kêu bản du bánh lấy về tới nhét vào trong miệng hàm hàm hồ hồ mà nói an ngon tiểu nhị ghét bỏ mà nhìn hắn một cái yên lặng ngồi vào qua á đường chéo chỗ hắn cũng có chút đói bụng Tuy tiện kéo cái cái đĩa cũng mặc kệ là cái gì liền ném vào chính mình trong miệng. Tiểu nhị trừng lớn đôi mắt, lâm nghiên mặc nhanh chóng từ vương láo ra kêu bản lấy tới một cái không chén tiếp được. Dây tiếp theo tiểu nhị liền không nhịn xuống, toàn bộ phun ra. Nô! No. Và, wow, quá chật vật, tiểu nhị quả thực muốn khóc ra tới. May mắn lâm nghiên mặc động tác rất nhanh, bằng không hắn phải danh dương xuân hy lâu. Cảm ơn! Lại xúc miệng song sau, tiểu nhị cảm kích mà đem kia chén dơ bẩn lấy đến rất xa, hận không thể thời gian chảy ngược Cố Thanh Truy tò mò mà cầm lấy tiểu nhị mới vừa rồi ăn đồ vật, ngạc nhiên nói: này ngoạn ý có như vậy khó ăn. Nàng nghiết ở trên tay thật cẩn thận mà đem điểm tâm tiến đến cái mũi trước người người, này cái gì hương vị. Cố Thanh Truy lập tức đem điểm tâm thả trở về, cảm giác hô hấp đều không thông thuận. Này ngoạn ý cư nhiên có một cổ tử cùng loại rau dấp cá hương vị, thanh hôi dị thường, cũng khó trách tiểu nhị lập tức liền nổ ra. Các người ăn quá không? Nàng nhìn bởi vì tiểu nhị nháo động tĩnh mà đầu tới ánh mắt mọi người, hiếu kỳ nói. đây là thứ gì a Lâm nghiên mặc lắc đầu, Tiểu nhị mặt như thái sắc mà ngồi ở ghế trên uống nước, thấy Cố Thanh Truy nhìn qua vội lắc đầu, Qua á không cần phải nói, hắn khẳng định không ăn qua. Vương lão ra cùng Lý lao bản nhìn nhìn, cũng đều tỏ vẻ chưa thấy qua. Tiểu nhị vội vàng chạy tới xin lỗi, ngượng ngùng ngượng ngùng, các vị khách quý, đây là sau bếp hôm nay tân tiến bảo hóa, nói là Di quốc bên kia đặc sản trái cây làm, còn không có chính thức xếp vào thực đơn không cẩn thận thượng sai rồi, các vị thứ lỗi, thứ lỗi. hắn không được xin lỗi hắn không thể cấp ở đây mấy người quỳ xuống sợ chọc giận vài vị lao ra cố thanh truy thấy người khác cũng chưa nói chuyện kia tiểu nhị càng thêm thần trường liền đại phát từ bi mà mở miệng không có việc gì ngươi trước cấp triệt hạ đi liền thôi tiểu nhị như hoạch tân sinh con eo nhanh chóng đem hai trên bàn đồ vật triệt hạ đi một lát sau lại chạy chậm bưng tới mấy mâm mới mẹ thái sắc nói là bồi thường cố thanh truy lôi kéo lâm nghiên mặc ngồi xuống thử lại chọn mấy mâm thoạt nhìn bình thường ăn vật cùng điểm tâm qua á trong miệng tắc đến tràn đầy còn không quên cùng cố thanh truy đề cử cái này ăn ngon Hán tử trước mặt cầm một đĩa màu trắng không biết tên điểm tâm đưa cho cố thanh truy ngọt nửa tin nửa ngờ mà tiếp nhận cái đĩa cố thanh truy thử cắn một ngụm sắc thật không tồi nàng đem thử qua đều đẩy cho lâm nghiên mặc chính mình cũng ăn cái lường dạ lý lao bản không biết đi khi nào đến cô thanh truy bên người dùng cây quạt lặng lẽ gõ một chút cố thanh truy đưa qua đi một cái nghi vấn ánh mắt bị đối phương ý bảo lên lầu ta đi trước trên lầu Ngươi ăn no lại đến." Cố Thanh Truy vội vàng đối Lâm Nghiên mặc nói, lo lắng đối phương không vui ăn còn cố ý lại cầm hai đĩa bạch bánh đặt ở trước mặt hắn. Phần 28. Lý lão bản vẫn luôn ở cửa thang lầu chỗ chờ nàng, thấy Cố Thanh Truy bước nhanh đi tới chơi đùa như thế nào, rời đi như vậy một hồi tử đều không yên tâm. Hắn như suy tư gì mà xem đi xuống, thật tốt nhìn thấy Lâm Nghiên mặc gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thanh Truy ánh mắt, không khỏi cười lên tiếng. Cố Thanh Truy hồn nhiên không biết còn ở hoang mang lý lao ra vì cái gì nói như vậy, cái gì rời đi một hồi tử. Đến, thoạt nhìn lại là một cái không thông suốt. Lý lao ra như mày, cũng không nói ra, không có gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi mới vừa cùng Lưu Ly đang nói chuyện chút cái gì. Đương nhiên, nếu là ngươi để ý cũng có thể không nói. hắn thiện giải nhân ý mà mở miệng. Như thế thật sự có chút khó nói, cố thanh truy tổ chức một chút tìm từ, mới nói, cũng không có gì. Chính là nàng hiểu lầm ta cùng với Lâm Nghiên mặc một ít quan hệ, Lưu Ly Phu Nhân hẳn là cùng lâm nghiên mặc nhận thức, nhưng lâm nghiên mặc nếu đã mất trí nhớ, một ít cử động liền không thể lại dùng nguyên lai like nhận chi đối đãi. nói Lưu Ly Phu Nhân hiểu lầm giống như cũng không có gì không đúng. Lý Lao Bản cái này mới là thật sự có chút không thể tưởng tượng, nhưng hắn không mở miệng nữa, ngược lại chính mình khép lại cây quạt không biết suy nghĩ cái gì. Lầu hai phòng vẫn là thực mới vừa rồi rời đi khi giống nhau, Lưu Ly Phu Nhân một người ngồi ở án trước pha trà. Thấy Lý Lao Bản cùng cố thanh truy hai người đơn độc đi lên. Mặc danh lại có chút hỏa khí. Hai vị, không ở phía dưới hảo hảo náo nhiệt chạy này tới làm gì. Nàng bưng lên chén trà uống một ngụm, cũng không có làm hai người ngồi xuống y tứ. Lý lao bản liền không thể gặp nàng bộ dáng này, chính mình tìm cái ghế ngồi xuống, ta nói ngươi nói chuyện có thể hay không đừng như vậy kẹp dao dấu kiếm, căn phòng này vẫn là ta cùng với vương láo ra cùng nhau đến đâu. Lưu ly phu nhân nghe vậy đem trên tay chung trà thật mạnh một phóng, ta nói chuyện kẹp dao dấu kiếm, vậy ngươi đừng cùng ta nói.